Lưu thụ nghe hắn nói như vậy liền có điểm ngượng ngùng. Bất quá nghe thấy hoa lợi kiệt nói sẽ làm á cha ăn, hắn liền lập tức thả lỏng xuống dưới. Hoa lợi kiệt thấy hắn yên tâm, mới đem bình ngọc thận trọng cất vào trong lòng ngực. Sau đó, hoa lợi kiệt lần đầu tiên nhắc tới hy vọng bọn họ đi xem thủy dịch dài sự tình. Lưu thụ thông qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, đối hiện tại cái này á phụ cũng cảm giác thân thiết rất nhiều. Hắn kỳ thật cũng rất lo lắng á cha, cho nên liền đáp ứng rồi xuống dưới. 120, 210, Trước 122 khách khí A Yêu, đại gia thấy Lưu dưới tảng cây quyết tâm đi thăm Thủy Dịch Giai, liền nhất trí bắt đầu chuẩn bị ra cửa. Hiện tại đã đến tháng chạp sơ, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Cho nên lần này lên đường phải làm hảo giữ ấm chuẩn bị. Đặc biệt là lần này Tiểu Ngư Nhi, Lâm Chính Trạch muốn mang theo Tiểu Bao Tử cùng nhau đi theo Lưu Thủ cùng với Lưu ra hai phu phu cùng nhau qua đi tuyển thành vấn an Thủy Dịch Giai. Lần này qua đi Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị đem trong không gian mặt rượu nho cũng mang điểm qua đi. Đến lúc đó có thể nhân cơ hội sẽ làm thủy dịch dai mỗi ngày uống điểm nhi. Như vậy thân thể hắn cũng có thể hảo đến nhanh lên. Trừ rượu nho, còn mang theo rất nhiều mức cùng với một ít trái cây lên đường. Bọn họ lần này cũng đi được không phải thực mau, bởi vì có tiểu bao tử ở, sợ hắn quá mệt mỏi, đều là chậm rãi đi tới. Chờ bọn họ tới rồi tuyển thành thời điểm, đã là tháng chạp sơ mười. Tiểu ngư nhi cảm thấy bọn họ năm nay khả năng liền ở hoa ra bên kia ăn tết, khẳng định là đuổi không quay về. Tiểu ngư nhi bọn họ đi theo hoa lợi kiệt tới rồi hoa phủ thời điểm, bởi vì thủy dịch dai thân thể nguyên nhân liền không có ra tới ngay đón bọn họ. Là hoa ra quản gia tới đón bọn họ. Chờ bọn họ theo quản gia vào hoa phủ thời điểm, liền nhìn đến thủy dịch dai đã đỉnh suy yếu thân thể đến đại sảnh chờ bọn họ. Thủy dịch dai tuy rằng có 58 tuổi, nhưng là nhìn qua vẫn cứ tương đối tuổi trẻ, chỉ là thân thể kém tròn nên sắc mặt thực tái nhật. Hơn nữa thân thể phi thường gây yếu, nhìn qua một trận gió đều có thể thổi đảo bộ dáng. Tiểu ngư nhi bọn họ đi theo hoa lợi kiệt tiến vào đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến thủy dịch dai dựa ngồi ở giường nệm mặt trên, trong tay ôm lò sưởi tay, bên chân còn phóng mặt khác bếp lò. Cho nên tiểu ngư nhi bọn họ đi vào liền cảm giác được đại sảnh phi thường ấm áp. Thủy dịch dai thấy bọn họ vào được, liền lập tức tưởng ngồi dậy, nhưng là thức dậy quá manh chóng vắng đầu, cho nên không có ngồi xong, lập tức liền lại dựa đi trở về. Hoa lợi kiệt thấy chạy nhanh đi qua đi đỡ hắn, sau đó ôn nhu nhẹ mắng hắn nói. Ngươi liền đại ở trong phòng cũng đúng a? Lại cậy mạnh đi. Thủy dịch dai ở hắn nâng đỡ dưới mới chậm rãi ngồi ngay ngắn, sau đó nói, như vậy sao được đâu. Ta chờ không kịp muốn nhìn chúng ta ngọc nhi. Thủy dịch dai nói liền hướng tiểu ngư nhi bọn họ bên này xem qua. Tiểu ngư nhi thấy liền chạy nhanh đẩy một chút đứng ở chính mình bên cạnh Á cha. Lưu thụ kỳ thật gặp được thủy dịch dai liền cảm giác phi thường thân thiết, bởi vì bọn họ thật sự là lớn lên quá giống. Đặc biệt là cặp kia đơn phượng nh Hơn nữa lúc này thủy dịch dai cũng vừa lúc hướng hắn nhìn lại đây, như vậy từ ái ôn nhu ánh mắt lập tức liền đem lưu thụ câu thúc cùng khẩn trương đều lao đi. Lưu thụ chậm rãi đi qua, đứng ở thủy dịch dai trước mặt, sau đó nhẹ giọng kêu một tiếng, A cha. Thủy dịch dai nghe xong này thanh A cha liền lập tức khóc ra tới. Sau đó liền duỗi tay gắt gao đem lưu thụ ôm Lưu thụ bị hắn cảm nhiễm đến nước mắt cũng bắt đầu đi xuống lưu. Hoa lợi kiệt thấy bọn họ như vậy, cũng không khuyên giải an ủi. Bởi vì biết chính mình phu lang hôm nay quá kích động, khiến cho hắn phát tiết một chút cũng hảo. Hắn liền tiếp đón đại gia trước ngồi xuống, sau đó làm quản gia thượng trả cùng điểm tâm. Lại thông chi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Chờ thủy dịch giai bọn họ hai phụ tử bình phục xuống dưới kích động tâm tình lúc sau. Lưu thụ đã bị lôi kéo ngồi ở tân gia lò A cha bên người, sau đó đã bị hỏi đến hắn những năm gần đây sinh hoạt tình huống. Lưu thụ đều là theo thật trả lời sau đó thủy dịch giai nghe xong lại bắt đầu đối với lưu gia hai phu phu bắt đầu cảm tạ, chớ hỏi đến không sai biệt lắm, cũng bắt đầu nhắc tới tiểu ngư nhi bọn họ này mấy huynh đệ. sau đó thủy dịch giai liền mới đem lực chú ý phóng tới đi theo cùng nhau tiến vào tiểu ngư nhi bọn họ hai phu phu cùng với bánh bao trên người. tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch thấy thủy dịch giai hướng bọn họ nhìn qua, liền chạy nhanh đứng lên gọi người, sau đó cũng làm tiểu bao tử kêu thủy dịch giai ngoại tổ sao. thủy dịch giai thấy bọn họ liền rất thích sau đó khiến cho bên cạnh hầu lập hạ nhân lấy ra chuẩn bị tốt lễ gặp mặt cho bọn hắn. Bao gồm lưu thủ cùng lưu ra phu phu cùng với tiểu ngư nhi ra phu phu, còn có tiểu bao tử. Đại gia mỗi người đều có phân, chỉ là từng người được đến đồ vật bất đồng thôi. Tiểu ngư nhi cùng tiểu bao tử đều được đến một cái xanh biếc ngọc mặt trang sức, tiểu ngư nhi vừa thấy liền rất thích, cho nên bắt được liền cấp bánh bao cùng chính mình mang lên. Mặt khác mấy người đều là ngọc sức, chỉ là hán tử nhóm được đến chính là ngọc bội. Lưu Thủ cùng Lưu Gia hai Phu Phu còn lại là Bích Ngọc cây Trâm. Mỗi dạng thế nước đều mười phần, nhìn qua liền biết thực quý báu. Chờ đem đại gia lễ gặp mặt cho lúc sau. Thủy Dịch dai lại cùng Lưu Thủ nói, mấy năm nay còn chuẩn bị cho ngươi của hồi môn đâu? Chính là tưởng chờ đến tìm được ngươi thời điểm cho ngươi. Hiện tại tuy rằng chậm điểm nhi, nhưng là nên là ngươi đổ vật nên cho ngươi. Trừ bỏ giống nhau tiểu ca nhi xuất giá nên có đổ vật ở ngoài, còn có một chấp trang sức là cho ngươi lưu trữ. Buổi tối thời điểm liền đưa cho ngươi. Bất quá mặt khác của hồi môn nói, ngươi xem tình huống, nếu cảm thấy không thích hợp mang đi liền đều đổi thành ngân phiếu cho ngươi cầm. Lưu thụ nghe xong liền chạy nhanh nói, a cha, ta không thể muốn các ngươi đổ vật. Nhiều năm như vậy ta cũng không có ở các ngươi đầu gối trước tận hiếu, hiện tại như thế nào còn có thể bắt ngươi đổ vật đâu. Thủy dịch dai cũng mặc kệ hắn, liền nói, đây là ta để lại cho chính mình tiểu ca nhi của hồi môn, vốn dị nếu ngươi ở chúng ta bên người nói, khẳng định còn sẽ cho ngươi một cái long trọng thành thân lễ. Hiện tại nếu này đó chúng ta đều đã bỏ lỡ, như vậy của hồi môn chính là chúng ta tận có bồi thường tâm ý của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải nhận lấy, tận hiếu ngươi liền về sau từ từ tới tận đi. Cái này về sau có rất nhiều cơ hội, chẳng lẽ ngươi nghĩ về sau đều không thấy chúng ta sao? Lưu Thụ chạy nhanh nói, nói chi vậy, về sau ta sẽ cùng đại ngưu tận tâm hiếu kính của các ngươi. Thủy Dịch Giai nghe xong lời này mới tính vui vẻ, sau đó lại đối với thẩm đại ngưu tha thiết báo cho một phen. Thầm đại ngưu gần nhất giống như lại về tới vừa mới chuẩn bị cưới lưu thụ lúc, khi đó đã bị lưu ra mấy người liều mạng khó xử, hiện tại lại bị hoa ra nói. Hắn cảm thấy về sau chỉ cần chính mình đối lưu thụ có một chút nửa điểm không tốt, như vậy hắn liền chờ bị này hai nhà người lăn lộ đi. Hắn hiện tại chính là có hai cái nhạc phụ ra người đâu. Tiểu ngư nhi thấy chính mình á phụ ở hoa ra hai phu phu trước mặt tất cung tất kính bộ dáng liền cảm thấy thực buồn cười. Bất quá hắn cũng không dám ở á phụ trước mặt cười ra tới đâu cho nên liền cụ cụ nhìn xuống. Sau đó Thủy Dịch dai rốt cuộc buông tha thẩm đại nghiêu, đem lực chú ý phóng tới Tiểu Ngư Nhi bọn họ bên này. Hắn đối Tiểu Ngư Nhi nói, Tiểu Ngư Nhi của hồi môn ta cũng có chuẩn bị tốt đâu. Ở Ngọc Nhi 20 tuổi còn không có tìm được hắn thời điểm, ta liền bắt đầu chuẩn bị hắn khả năng sẽ có Tiểu Ca Nhi của hồi môn cùng với Tiểu Tử xính Lễ. Bất quá chỉ là giống nhau chuẩn bị một phần. Hiện tại cũng vừa lúc, Tiểu Ngư Nhi ngươi cùng ca ca ngươi thẩm nhất liền một người một phần. Tiểu nhân kia hai cái liền chờ bọn họ thành thân thời điểm ta lại cho các nàng chuẩn bị. Tiểu ngư nhi thật sự không nghĩ tới ngay cả hắn cũng có của hồi môn. Tiểu ngư nhi thật sự cảm thấy cái này ngoại ác yêu đối với chính mình a cha tâm quá thật, hắn đều cảm thấy cảm động đến không được. Cho nên nhìn đến chính mình a cha đôi mắt lại bắt đầu biến hồng hắn cũng cảm thấy là tình lý bên trong. Bất quá lần này lưu thủ hắn cũng không có nói cái gì nữa, thủy dịch dai thấy bọn họ không có phản đối liền rất vui vẻ. Hắn lúc này mới xem như yên tâm biết chính mình gia nhi tử cùng cháu ngoại đều đã tiếp thu bọn họ. lúc này tiểu ngư nhi liền đem bọn họ mang lại đây đồ vật đều làm cầm một ít ra tới cho đại gia ăn. hắn cố ý làm thủy dịch dai uống nhiều điểm rượu nho, còn đối hắn nói này đối thân thể hảo. thủy dịch dai đã ở phu quân tin chung đã biết đây là tiểu ngư nhi ủ ra tới rượu. hắn cũng chuẩn bị hảo hảo nếm thử. tiểu ngư nhi còn đem mức cùng đồ hộp đều cầm một ít cấp nước dịch dai nếm. hắn đầu tiên là uống lên điểm rượu nho đệ nhất khẩu uống đi vào lúc sau liền dừng không được tới. Hắn cảm thấy trước nay liền không có uống qua như vậy hương vị thuần hậu rượu. Hắn lập tức liền yêu thích thượng. Đây chính là tiểu ngư nhi từ trong không gian mặt lấy ra tới niên đại dài nhất một loại rượu nho, cho nên hương vị khẳng định không thể chê. Quan trọng nhất chính là đối thân thể chỗ tốt là rất lớn. Kỳ thật tiểu ngư nhi đã đã nhìn ra, thủy dịch dai ngồi như vậy trong chốc lát đã mau ngồi không yên, cho nên lại nửa nằm đi xuống, mới tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện. Tiểu ngư nhi liền nghĩ làm hắn uống điểm rượu nho, như vậy cũng sẽ tinh thần một chút. Quả nhiên, chờ thủy dịch dai uống xong rồi một ly rượu nho lúc sau, tinh thần thì tốt rồi rất nhiều, nói chuyện cũng không có như vậy vô lực. Cứ như vậy dựa vào rượu nho cùng đồ hộp mấy thứ này chống đỡ, thủy dịch dai lại bồi bọn họ ngồi rất lâu. Thẳng đến sau lại hoa lợi kiệt vẫn luôn thúc giục hắn vào nhà nghỉ ngơi, hắn mới niệm niệm không tha về phòng. Bất quá lưu thủ cũng đi theo hắn vào phòng, hắn cũng thực luyến tiếp mới vừa nhận trở về A cha đâu. Lưu Thụ vẫn luôn ở trong phòng bồi thủy dịch dai, chờ hắn ngủ rồi mới ra tới. Lưu Thụ ra tới liền cùng Hoa Lợi Kiệt nói, A Phụ, ta cho ngươi cái kia thuốc viên chạy nhanh cấp A cha ăn đi. Làm hắn thân thể chạy nhanh hảo lên, bằng không như vậy thực làm người lo lắng. Hoa Lợi Kiệt nghe xong liền nói, yên tâm đi. Ta buổi tối khiến cho hắn ăn. Bọn họ nói chuyện, liền thấy quản gia tiến vào nói cơm chiều chuẩn bị tốt, có thể ăn cơm. Hoa Lợi Kiệt liền mang theo đại gia cùng nhau đến nhà ăn bắt đầu ăn cơm chiều. Tiểu Ngư Nhi liền nhắc tới chính mình ngoại á yêu cơm chiều làm sao bây giờ? Hoa Lợi Kiệt liền nói, yên tâm đi. Hắn đồ ăn là đơn độc làm, tùy thời đều có chuẩn bị, hắn nói bụng liền có đến ăn. Đại gia nghe xong mới yên tâm bắt đầu ăn cơm chiều. Tiểu Ngư Nhi nghĩ, chờ ngày mai chính mình xuống bếp dùng không gian nước suối cùng gà hầm một nồi canh gà cấp ngoại á yêu bổ bổ thân thể đi, khẳng định so hoa phủ cơm cho bệnh nhân khá hơn nhiều. Ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, liền không có nhiều ngồi, đại gia liền đi nghỉ ngơi bởi vì mấy ngày nay lên đường mọi người đều mệt mỏi liền sớm một chút nghỉ ngơi tốt tới ngày mai lại chậm rãi nói chuyện buổi tối thủy dịch giai tỉnh lại thời điểm hoa lợi kiệt liền đem thuốc viên sự tỉnh cùng hắn nói hoa lợi kiệt vốn đang nghĩ muốn hay không trước tìm đại phu xem một chút không phải không tín nhiệm lưu thụ bọn họ chủ yếu là sợ không đúng bệnh bất quá thủy dịch giai cũng mặc kệ những cái đó chính hắn liền lấy lại đây tiên tiến lập tức ăn một viên ích khí hoàn chuẩn bị có hiệu quả lúc sau liền dựa theo lưu thụ nói lại ăn dưỡng thân hoàn 123 Chương 123 thân thể tiệm hảo Ngày hôm sau thời điểm, trên cơ bản lưu thụ liền đều là buổi thủy dịch dai Tiểu ngư nhi còn lại là đi theo lâm chính trạch cùng nhau đi ra cửa tuyển thành trên đường nơi nơi đi một chút Tuyển thành cũng có lâm gia tiểu lầu, cho nên lâm chính trạch cũng sẽ đi công tác Lúc này tiểu ngư nhi cũng sẽ bồi hắn cùng nhau Mà tiểu bao tử liền ném cho lưu gia ông ngoại bọn họ cùng hoa gia ông ngoại bọn họ mang theo Tiểu Ngư Nhi trừ bỏ Thanh Thành cùng Vinh Thành còn không có đi qua mặt khác Đại Thành đâu, cho nên đối với Tuyển Thành cũng là thực cảm thấy hương thú. Cho nên hắn mấy ngày này trừ bỏ ở trong phòng bếp vì thủy dịch dai ngao bổ thân thể canh gà ở ngoài, mặt khác thời điểm đều là đi theo lâm chính trạch ra cửa. Mà Tiểu Bao Tử có nhiều người như vậy xuống quán, cũng quá đến phi thường dễ chịu. Chỉ là có một chút, chính là buổi tối nhất định phải cùng Tiểu Ngư Nhi bọn họ hai phu phu cùng nhau ngủ. Tiểu ngư nhi kỳ thật biết cái kia phá hài tử là bởi vì tưởng tiến vào không gian đi chơi đâu, cho nên mỗi ngày buổi tối đều đóng cửa lại mang theo bánh bao cùng lâm chính Trạch cùng nhau tiến vào không gian. Trong không gian mặt lương thực cũng là phải thường xuyên gieo chồng cùng thu hoạch đâu. Như vậy qua không sai biệt lắm năm sáu thiên thời điểm, thủy dịch giai liền cảm giác thân thể của mình càng ngày càng tốt. Hắn gần nhất đã có thể đến trong hoa viên mặt đi một chút. Trước kia thời điểm trên cơ bản tới rồi mùa đông cũng chỉ có thể đại ở trên giường. Năm nay thân thể hảo đến nhanh như vậy, hắn biết khẳng định là lưu thụ cho hắn ăn thuốc viên thấy hiệu quả. Hắn đem cảm giác nói cho hoa lợi kiệt lúc sau, hoa lợi kiệt cũng phi thường cao hứng. Bọn họ nếu đã biết cái này thuốc viên hiệu quả, vậy đến rửa theo lưu thụ nói đem dưỡng thân hoàn cùng ăn. Như vậy khẳng định không cần bao lâu là có thể hoàn toàn hảo. Thủy dịch dai này liền đem dưỡng thân hoàn cùng ăn một cái. Sau đó ở phía sau nhật tử, thủy dịch dai đã có thể bắt đầu chuẩn bị năm lễ. Bất quá mặt khác yêu cầu đưa năm lễ vẫn cứ là làm quản gia chuẩn bị, hắn liền cố ý chỉ chuẩn bị đưa lưu thụ bên này thân thích năm lễ. Bên trong liền bao gồm thẩm gia, lưu ra, tiền ra, phương gia cùng với lâm ra. Còn có chính là thành húc bạch nơi đó năm nay cũng là hắn chuẩn bị, chính là vì cảm tạ hắn cùng với hắn học sinh đem chính mình Ngọc Nhi tin tức nói cho bọn họ. Thủy dịch dai còn cố ý cấp ngay ngắn đông nơi đó cũng đơn độc mang đi một phần năm lễ, đây là đơn độc cảm tạ hắn. Hoa lợi kiệt còn tùy năm lễ đưa qua đi một phong cảm tạ tin. Mà lưu thụ bọn họ đã biết năm nay không thể trở về thẩm ra thôn ăn Tết, cho nên liền trước tiên cấp trong nhà viết tin, khiến cho hoa ra đưa năm lễ đoàn xe trực tiếp mang đi trở về. Thiếu ngư nhi bọn họ bên này cũng là giống nhau. Lúc này lưu thụ cùng thẩm đại ngưu liền lại may mắn thẩm nhất không có đi theo bọn họ cùng nhau tới, nói cách khác trong nhà cũng chỉ có già già trẻ trẻ. Chỉ là tháng riêng Vân phải chạy trở về cấp thẩm nhất mới sinh ra béo tiểu tử hơn trăm ngày. Tiểu Ngư Nhi liền nghĩ đến tháng riêng thời điểm hồi thẩm gia thôn nói, hoa ra ông ngoại cùng ngoại á yêu khẳng định cũng là muốn cùng nhau qua thứ. Đến lúc đó ngoại á yêu thân thể khẳng định cũng đã hoàn toàn hảo, vậy không sợ lữ đồ mệt nhọc. Mà tiểu Ngư Nhi vì ngoại á yêu thân thể chạy nhanh hảo lên, hắn liền lại đem tiến phòng bếp canh giờ ra tăng rồi. Hắn tận lực nhiều làm điểm nhi trong không gian mặt đồ ăn ra tới, thuận tiện cũng đều dùng không gian nước suối làm thức ăn. Chờ tới rồi ăn Tết thời điểm, thủy dịch giai thân thể thật là đã hảo hơn phân nửa. Chính hắn cảm thấy khẳng định là lưu thụ cho hắn thuốc viên hiệu quả, cho nên khiến cho hoa lợi kiệt đem còn thừa kia hai viên đều hảo hảo cất chứa đi lên. Bất quá chỉ có tiểu ngư nhi bọn họ biết chân tướng, tuy rằng cái kia thuốc viên sắc thật hiệu quả kinh người, bất quá có tiểu ngư nhi không gian nước suối, rượu nho cùng với không gian đồ ăn điều trị, khiến cho thân thể hắn hảo đến liền càng nhanh. Nếu đơn độc là ăn kia hai viên thuốc viên nói, vậy tính lại nịch thiên công hiệu cũng muốn có một cái quá trình. Hơn nữa mặt khác thức ăn vậy là tốt rồi rất nhiều. Bởi vì thủy dịch dai thân thể rất tốt, hơn nữa tìm được rồi chính mình tiểu nhi tử. Cho nên năm nay ăn tết là hoa phủ từng ấy năm tới nay nhất náo nhiệt một lần. Thủy dịch dai còn cố ý xuống bếp đi làm một ít kinh thành cùng tuyển thành địa phương ăn vặt ra tới, chuẩn bị làm lưu thụ bọn họ nếm thử. Mà tiểu ngư nhi bọn họ liền cũng dính lưu thụ Quang cũng ăn thỏa thích. Tiểu ngư nhi cảm thấy chính mình cái này tân nhận ngoại á yêu chủ nghệ phi thường không tối đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ ăn thủy dịch dai làm thức ăn cảm thấy thực mỹ vị. Mà hoa lợi kiệt còn lại là ăn ăn liền đỏ đôi mắt. Hắn nhớ tới tuổi trẻ thời điểm nhật tử. Khi đó Ngọc Nhi mới sinh ra không có bao lâu, thủy dịch dai ra ở cữ lúc sau cũng là thích ở phòng bếp làm chút thức ăn cấp trong nhà mấy người ăn. Nhưng là từ Ngọc Nhi ném lúc sau, nhà bọn họ như vậy vài thập niên tới liền rất ít có như vậy ấm áp lúc. Bọn họ không phải ở chuẩn bị đi tìm nhi tử, chính là đang ở tìm nhi tử trên đường. Thường xuyên là có một chút hy vọng, lập tức liền lại lâm vào thất vọng lốc xoáy bên trong. Cứ như vậy năm này sang năm nọ, ngày qua ngày quá khứ, thủy dịch dai chậm rãi đều mau hồng mất. Mặt sau thân thể cũng liền đi theo vượt xuống dưới. Thủy dịch dai thân thể không hảo lúc sau, liền càng khó xuống bếp. Cho nên lần này có thể ăn đến thủy dịch dai làm thức ăn, hoa lợi kiệt là nhất kích động. Hắn biết, hoa ra đây là lại về tới trước kia hạnh phúc trong sinh hoạt. Nếu là đại nhi tử hoa lương lâm một nhà cũng ở liền càng tốt. Bất quá cũng không có cách nào, hoa lương lâm ở kinh thành cũng là đi không khai. Chứ bỏ muốn xử lý trên quan trường sự tình ở ngoài, còn có trong tộc sự tình muốn xử lý. An kết liền khẳng định là không thể lại đây. Cho nên hoa lương lâm hai phu phu liền tặng thật nhiều năm lễ lại đây bên này, theo năm lễ đến còn có cho chính mình á phụ, a cha cùng với tân tìm được đệ đệ một nhà thư tín. Hoa lương lâm còn cấp lưu thụ bọn họ một nhà đều mua lễ vật, cùng nhau cùng năm lễ đưa tới. Mà thẩm gia thôn, lưu gia, tiền gia, phương gia, cùng với lâm gia đều có mặt khác chuẩn bị năm lễ đây là lấy hoa lương lâm cái này lưu thụ ca, ca cùng với hoa gia đưa mà thủy dịch giai bọn họ đưa năm lễ cũng chỉ là đại biểu lưu thụ á phụ a cha tâm ý bởi vì hoa lợi kiệt ở hoa lương lâm lớn lên lúc sau liền đem hoa gia tộc trưởng chi vị nhường cho hắn mà hoa lợi kiệt liền chuyên tâm mang theo chính mình phu lang ở bên ngoài tìm tiểu nhi tử đại niên 30 buổi tối tiểu ngư nhi bọn họ lại nhiều bắt được hoa lợi kiệt phu phu hai bao lì xì liền tính hắn bọn họ đã thành thân vẫn cứ được bao lì xì dựa theo thủy dịch giai cách nói là Bồi thường từng ấy năm tới nay đều không có đã cho phân. Bởi vậy, ngay cả lưu thủ cùng thẩm đại ngư phu phu bọn họ đều có bao lì xỉ. Mà tiểu bao tử liền càng không cần phải nói, trên cơ bản mỗi người đều có cho hắn bao lì xỉ. Tới rồi tháng riêng mùng một thời điểm, thủy dịch gia liền đái ở nhà tiếp đái tới chúc tiết khách nhân. Có bằng hữu, hàng xóm cùng với hoa lợi kiệt đồng liêu chờ Hoa lợi kiệt cũng là đi ra cửa chúc tết đi. Mà tiểu ngư nhi bọn họ liền đái ở hoa phủ hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Mà môi tới một đợt khách nhân, thủy dịch dai đều sẽ không chê phiền lụy đem lưu thụ bọn họ giới thiệu cho người tới nhận thức. Mọi người đều biết hoa ra tình huống, cho nên thấy bọn họ ra ném nhiều năm như vậy tiểu nhi tử rốt cuộc tìm được rồi, liền đều vì bọn họ cao hứng. Đặc biệt là lại biết thủy dịch dai thân thể cũng mau hảo lúc sau, bọn họ liền đều nói, khẳng định là vẫn luôn tìm không thấy hài tử, tài sáng tạo niệm quá mức kết quả, nhìn xem hiện tại tìm được rồi nhi tử, này tâm một buông xuống, tâm tình thoải mái, bệnh tình cũng liền chuyển biến tốt. Thủy dịch dai vốn đang nghĩ đến nói như thế nào chính mình bệnh tình nhanh như vậy thì tốt rồi. Nhưng là không nghĩ tới đại gia đã cho hắn nghĩ tới như vậy một cái tốt lấy cớ. Hắn lúc ấy là theo liền nói đi xuống, chạy nhanh đem cái này cách nói chứng thực mới hảo đâu. Kỳ thật hắn cũng biết tìm được nhi từ lúc sau, chính mình tâm tình sắc thật thay đổi rất nhiều, này cũng khẳng định là đối chính mình bệnh tình có chỗ lợi. Nhưng là thế nào đều không thể nhanh như vậy thì tốt rồi, nói như thế nào hắn đều đã bị bệnh nhiều năm như vậy. Bất quá nếu không có người cầm hoài nghi thái độ, kia hắn liền cũng không lo lắng. Tới rồi tháng riêng sơ nhị thời điểm, vốn dĩ nên là thủy dịch giai hồi chính mình A Cha ra nhật tử. Bất quá bởi vì nhiều năm như vậy vì tìm được nhi tử vẫn luôn rất ít trở lại kinh thành. Hơn nữa chính hắn thân thể nguyên nhân, cho nên hắn đã rất lâu không có trở về cũng là ở kinh thành thủy gia nhìn xem A Cha bọn họ. Bất quá, năm trước thân thể hắn chuyển biến tốt đẹp thời điểm hắn cũng đã đi tin cùng A Cha bọn họ nói một chút tìm được hài tử cùng với chính mình thân thể chuyển biến tốt đẹp sự tình. Ai cha bọn họ cũng là biết hiện tại đối với hắn tới nói, hảo hảo cùng lưu thụ bồi dưỡng cảm tình mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên thủy ra cũng chính là tặng điểm đồ vật lại đây cấp lưu thụ bọn họ. Sau đó liền tới tin cấp nước dịch dai nói, làm hắn hảo hảo cùng bọn nhỏ ở chung, thủy ra về sau có rất nhiều cơ hội đi. Cho nên tháng riêng sơ nhị thời điểm hắn cũng liền có thể đại ở nhà. Bởi vì muốn vội vàng hồi thẩm ra thôn cấp thẩm nhất hài tử an mừng trong ngày. Cho nên bọn họ cũng chuẩn bị sớm một chút khởi hành. Cho nên còn không có quá sông năm, thủy dịch dai liền bắt đầu bận việc hai. Hắn trừ bỏ liệt đơn tử cấp quản gia đi mua yêu cầu mang đi đồ vật ở ngoài. Hắn còn chính mình tự mình động thủ chuẩn bị cấp em bé làm mấy thân quần áo dày vỡ. Lưu thụ bọn họ lo lắng hắn thân thể vừa vặn, sợ hắn lại động kim chỉ bị thương thần. Nhưng là chính hắn một chút không thèm để ý, chính là muốn đích thân động thủ làm. Những người khác không có cách nào, cũng chỉ có thể làm hắn làm. Thủy dịch giai cấp thẩm nhất ra em bé làm lúc sau, lại bắt đầu cấp tiểu bao tử cũng làm một thân trang phục hè. Sau đó cũng đã tới rồi tháng riêng sơ năm. Hoa lợi kiệt đem công sự xử lý một chút, sau đó lại làm quản gia chiếu cố hảo trong nhà. Liên chuẩn bị mang theo đại gia xuất phát. Lần này hồi thẩm ra thôn đoàn xe thật là phi thường đồ sộ, trừ bỏ hắn này mấy người ở ngoài còn có hoa ra ra phó, rất nhiều đều là người biết võ. Là chuyên môn phụ trách bảo hộ bọn họ đoàn xe an toàn. Hoa lợi kiệt từ nhiều năm trước gặp được thổ phỉ đem tiểu nhi tử đánh mất lúc sau, tuyển gia phó đều giống nhau phải có võ công đáy người. Hắn thật sự là bị kia một lần dọa sợ. Hắn không bao giờ tưởng trải qua như vậy sự tình. 124 11 124 đến thẩm gia thôn. Tiểu ngư nhi bọn họ lần này trở lại thẩm gia thôn thời điểm đã là tháng riêng 20. Bọn họ ở trên đường thời điểm cũng không có đi đến nhiều mau, cho nên hoa thời gian liền nhiều điểm nhi. Đường đoàn xe tiến thẩm ra thôn, trong thôn người liền kích động. Tuy rằng thẩm đại ngưu ra thường xuyên sẽ có xe ngựa ra vào, có đôi khi tiểu ngư nhi bọn họ tới thời điểm cũng là sẽ có mấy chiếc xe ngựa cùng nhau. Nhưng là lúc này đây chính là quy mô lớn nhất một lần, đoàn xe có mười mấy chiếc xe ngựa cùng nhau. Hơn nữa chính yếu chính là năm nay ăn tết phía trước thẩm đại ngưu ra liền vẫn luôn có xe ngựa tới, mỗi lần đều là mang đến một số lớn lễ vật. Người trong thôn nghe nói là bởi vì lưu thụ tìm được rồi chính mình thân sinh á phụ cùng á Cha. Cho nên mới lập tức thu được nhiều như vậy lễ vật. Chỉ là đại gia cũng chỉ là hiểu biết điểm này nhi, mặt khác cũng là không biết. Bọn họ cũng biết năm nay lưu thủ cùng thẩm đại như đều không có ở nhà ăn tết, nghe nói chính là đi cái này thân sinh á phụ ra ăn tết đi. Cho nên đương tiểu ngư nhi bọn họ trở lại thẩm ra thôn thời điểm, toàn thôn liền đều biết bọn họ đã trở lại. Còn chưa tới ra thời điểm, đoàn xe mặt sau liền theo một ít các thôn dân. Đường đoàn xe ngừng ở tiểu ngư nhi nhà bọn họ cửa thời điểm thẩm nhất bọn họ cũng đã được đến tin tức chờ ở cửa. Tiểu ngư nhi bọn họ ở xe ngựa dừng lại lúc sau, liền sôi nổi xuống xe. Lưu giới tảng cây xe ngựa lúc sau liền đi đỡ thủy dịch dai xuống xe, những người khác đều chính mình xuống dưới. Sau đó lưu thụ liền đem hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai giới thiệu cho thẩm nhất còn có thẩm gia A Gia cùng A yêu bọn họ. Bởi vì thời tiết còn tương đối lạnh, cho nên lưu thụ không tính toán làm đại gia ở cửa đái bao lâu thời gian. Chờ bọn họ chào hỏi qua lúc sau Thẩm Đại Ngư liền qua đi cùng lại đây xem náo nhiệt các thôn dân chào hỏi. Sau đó nói chờ bọn họ thu thập hạ quá mấy ngày sẽ đi hạ trong tộc, hiện tại bởi vì trong nhà có khách nhân lại đây, liền không chiêu đái bọn họ. Những cái đó thôn dân cũng xem qua náo nhiệt, cũng liền dần dần tan đi. Chỉ là đào ca nhi hắn A phụ cùng A cha bọn họ giữ lại, đi theo cùng nhau vào phòng. Tiểu Ngư nhi bọn họ đại gia vào phòng lúc sau, khiến cho hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai chúng nó ngồi xuống. Đào ca nhi liền chạy nhanh cùng tiểu ngư nhi cùng đi cầm nước trả cùng điểm tâm lại đây cho đại gia ăn. Sau đó hoa lợi kiệt cùng thủy dịch gia liền đều nói bọn họ cái này nhà ở kiến thật sự không tồi, đặc biệt là ở lưu thụ dẫn dắt dưới, đem toàn bộ tứ hợp viện đều nhìn một lần lúc sau liền càng thích. Lưu thụ thấy bọn họ thích liền nói, A phụ, A cha, các ngươi có thể ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian, làm ta mang theo các ngươi hảo hảo xem xem ta nhiều năm như vậy sinh hoạt địa phương. Hoa lợi kiệt liền nói, Ta liền khả năng 2 tháng chung tuần phải đi trở về, còn có công sự đâu. Về sau sẽ thường xuyên lại đây. Bất quá người A cha khẳng định sẽ lưu tại bên này, hắn hiện tại thân thể hảo ta cũng yên tâm. Lưu thụ biết chính mình A phụ đãi không được bao lâu, bất quá có thể đái hơn phân nửa tháng cũng có thể. Hắn liền chuẩn bị trong khoảng thời gian này mang theo bọn họ đi một lần lưu ra, làm cho bọn họ nhìn xem chính mình từ nhỏ lớn lên địa phương. Sau đó ở thẩm gia thôn đều đi một chút nhìn xem cũng hiểu biết một chút bọn họ gần nhất sinh hoạt tình huống. Lưu thụ mang theo bọn họ xem qua phòng ở lúc sau, liền lại về tới trong đại sảnh mặt. Lúc này hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai liền tưởng trước nhìn xem thẩm nhất ra hải tử. Lưu thụ khiến cho đảo ca nhi đem hải tử ôm lấy cho bọn hắn. Thẩm nhất ra đứa nhỏ này đã ba tháng, lớn lên cũng là trắng trẻo mập mạp thực chọc người ái. Chỉ là bởi vì thẩm đại như bọn họ đều không có ở nhà, cho nên vẫn luôn không có lấy lại danh. Nụ danh nói chính là thẩm nhất lấy một cái đã kêu làm cầu cầu, bởi vì mới vừa sinh hạ tới thời điểm đứa nhỏ này tựa như một đoàn hồng hồng viên cầu, hơn nữa hắn sinh ra ở mùa thu, cho nên cũng cùng thu âm đọc không sai biệt lắm. Hoa Lợi Kiệt cùng Thủy Dịch Gai nhìn tiểu gia hỏa như vậy đáng yêu bộ dáng, liền lập tức bị bắt giữ. Thủy Dịch Gai tiếp nhận cầu cầu, thuần thuộc ôm vào trong ngực. Sau đó liền cùng chính mình phu quân cùng nhau chuyên tâm đầu hải tử chơi. Bọn họ đấu trong chốc lát, tiểu cầu cầu liền mệt nhọc, ngáp dài muốn ngủ. Thủy dịch dai nhìn liền đem hắn thả lại trong nôi mặt, làm hắn ngủ. Sau đó, thủy dịch dai bọn họ liền cùng thẩm ra mấy người cùng với đảo ca nhi hắn á phụ, a cha bọn họ cùng nhau nói chuyện. Mà tiểu bao tử bên này đâu, còn lại là tới rồi thẩm ra liền đi theo mấy cái tiểu cứu cứu cùng nhau chơi điên rồi. Hắn ở trên xe mới vừa tỉnh ngủ vừa cảm giác, cho nên không cảm thấy mệt. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng liền mặc kệ hắn, khiến cho bình bình an an bọn họ hảo hảo nhìn hắn. Bên này tiểu cầu cầu ngủ lúc sau. Đã bị hắn á cha mang về bọn họ trong phòng. Mà hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai thì tại đại sảnh cùng tiểu ngư nhi hắn A Gia, A yêu bọn họ nói chuyện. Chủ yếu là hiểu biết thẩm ra một ít tình huống, còn có chính là tiến thêm một bước hiểu biết lưu thụ gà đến thẩm ra những năm gần đây cụ thể tình huống. Mà lưu ra bên này ông ngoại, ngoại A yêu còn lại là bởi vì tuổi lớn, lại rất ít ngồi xe đi xa như vậy lộ, cho nên mệt tới rồi. Tới rồi thẩm ra liền tắm rửa đi nghỉ ngơi. Lâm chính trạch cùng thẩm nhất còn lại là cùng thẩm đại lưu, lưu thủ cùng nhau đồi hoa lợi kiệt cùng thủy dịch giai bọn họ ở đại sảnh ngồi nói chuyện. Tiểu ngư nhi cùng đào ca nhi còn lại là cùng tiểu thúc cha cùng nhau ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm đâu. Mà đi theo bọn họ đoàn xe tới hoa gia bọn hạ nhân còn lại là làm cho bọn họ toàn bộ đều trụ đến ký túc xá bên kia đi. Bên kia gần nhất không có khởi công, cho nên phòng đủ bọn họ trụ. Hơn nữa bên kia cũng có phòng bếp, vê đốt cờ những cái đó. Ăn cơm cũng có thể chính mình làm. Đến nỗi lương thực bên kia là tồn đến có, chính là từ trong nhà lấy chút thịt cùng rau dưa những cái đó qua đi là được. Như vậy thẩm gia liền không cần nhiều quản bọn họ. Mà hoa lợi kiệt cùng thủy dịch giai bọn họ bên người người hầu liền đi theo bọn họ, ăn cơm cũng ở thẩm gia cùng nhau ăn, buổi tối liền ở tại thẩm gia đàng ra tới một cái trong khách viện. Mà tiểu ngư nhi cùng lâm chính trạch bọn họ buổi tối liền hồi lâm ra biệt viện đi trụ. Như vậy thẩm gia mới xem như đem người đều an bài thỏa đáng. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ mang theo hoa ra bên người bọn người hầu đem cơm chiều làm tốt thời điểm, liền bắt đầu bãi cơm ăn. Đại gia vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi cơm chiều, hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai bởi vì đường dài ngồi xe cũng cảm giác tương đối mệt mỏi, liền tắm rửa trước sớm đi trong phòng ngủ. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng mang theo bánh bao trở về lâm ra biệt viện đi trụ. Lưu thụ bọn họ tuy rằng cũng cảm giác mệt, nhưng là tâm tình chính kích động đâu, cho nên liền không có nhanh như vậy đi ngủ vừa lúc lưu tại trong nhà mọi người đều đối bọn họ lần này vinh thành cùng với tuyển thành một hàng tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú, ngay cả thẩm nhị như bọn họ hai phu phu đều không có đi ngủ, liền chờ đại ca bọn họ nói lúc này đây đi ra ngoài trải qua đâu. Thẩm đại như thấy chính mình á Phụ cùng á Cha cũng nhìn bọn họ đâu. Hắn liền cùng lưu thụ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó vẫn là quyết định cùng bọn họ nói nói, bằng không khẳng định sẽ không tha bọn họ đi ngủ. Sau đó... Thẩm đại ngưu cùng lưu thụ liền đem lần này bọn họ tới rồi vinh thành sau đó nhìn thấy phương ra người, tiếp theo không có mấy ngày hoa lợi kiệt liền đến lâm phủ. Sau đó đem hoa lợi kiệt đến lâm phủ tình huống đều nói một lần. Mặt sau lại nói đến cụ thể nhận thân quá trình, lưu thụ hiện tại nhớ lại tới vẫn là thực kích động đầu. Sau đó bọn họ lại nói đến hoa ra tình huống, nói đến năm đó đem lưu thụ đánh mất cụ thể tình huống, còn có nhiều năm như vậy tới hoa ra vẫn luôn ở kiên trì tìm kiếm hắn cố chấp. Đặc biệt là thủy dịch dai còn bởi vậy thân thể nhiều năm như vậy đều không tốt sự tình, lưu thụ nói đôi mắt đều đỏ. Những người khác nghe liền cảm thấy thật thật là tạo hóa treo người, trí thân cốt nhục sinh sôi chia lìa nhiều năm như vậy. Lưu thụ là bởi vì không hiểu biết chính mình thân thế, cho nên nhiều năm như vậy tới không hề sở giác. Mà hoa ra người nhiều năm như vậy như một ngày tìm kiếm, không biết là như thế nào chịu được tới. Còn tốt là đều chờ tới rồi gặp nhau ngày này, nay cũng thật là không có cô phụ hoa ra nhiều năm như vậy nỗ lực. Sau đó, thầm đại ngưu cùng lưu thụ bọn họ lại nói đến bọn họ đi tuyển thành hoa gia tình huống, biết hoa gia người đối lưu thụ coi trọng lúc sau, đại gia trong lòng đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng ở năm trước thời điểm thu được tuyển thành cùng kinh thành tới năm lễ thời điểm, bọn họ liền trong lòng hiểu rõ. Nhưng là vẫn là muốn chính miệng nghe lưu thụ bọn họ nói mới có thể buông tâm đâu. Chờ thầm đại ngưu bọn họ nói được không sai biệt lắm thời điểm, đêm cũng đã thâm. Đại gia lúc này mới từng người về phòng ngủ không đề cập tới. Ngày hôm sau thời điểm, ăn cơm sáng, thủy dịch giai liền tiếp tục qua ở đại sảnh cùng đại gia bồi dưỡng cảm tình. Mà Thẩm đại ngưu còn lại là mang theo hoa lợi kiệt còn có lâm chính trạch cùng nhau, chuẩn bị mang điểm lễ vật đi trong tộc đi một chuyến. Ngày hôm qua bọn họ trở về thời điểm, người trong thôn liền đều đã biết đại khái tình huống. Hiện tại chính là đi trong tộc đem cụ thể tình huống nói một câu, cũng có thể làm hoa lợi kiệt càng hiểu biết Thẩm gia thôn tình huống. Tới rồi ăn cơm chiều canh giờ, Thẩm đại ngưu bọn họ mới trở về. Bọn họ ở tộc trưởng nơi đó còn gặp được thôn trưởng cùng với mặt khác vài vị tộc lao. Mọi người đều nhận thức hoa lợi kiệt lúc sau, liền vẫn luôn ở cùng hắn nói chuyện thiếm. Chờ bọn họ cáo từ thời điểm, bất chi bất giác cũng đã đã khuya. Bọn họ trở về lúc sau liền bắt đầu ăn cơm chiều. Mặt sau mấy ngày, hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai liền đi theo lưu thụ bọn họ ở thẩm ra trong thôn nơi nơi đi. Đi trước kia nhà cũ xem qua, còn đi gieo trồng cây ăn quả trên núi cùng ký túc xá bên kia. Bọn họ quen thuộc một chút trong thôn lúc sau, liền tính toán cùng Lưu Gia Phu Phu đi một chuyến Lưu Gia, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Lưu Thụ lớn lên địa phương. Cho nên, ở tháng riêng 27 thời điểm, Hoa Lợi Kiệt cùng Thủy Dịch Giai liền đi theo Lưu Gia Phu Phu cùng với Thẩm Đại Ngư Phu Phu, Tiểu Ngư Nhi Phu Phu bọn họ cùng đi Lưu Gia. Ở Lưu Gia thời điểm, Lưu Thụ liền mang theo Hoa Lợi Kiệt cùng Thủy Dịch Giai ở Lưu Gia thôn cũng nơi nơi đi đi. Sau đó còn ở Lưu Gia ở một buổi tối. Tiểu ngư nhi bọn họ coi như thiên liền về nhà tới. Bọn họ quá nhiều người tại ngoại công bọn họ nơi đó, khẳng định liền không chỗ ở. Hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai xem qua lưu thụ lớn lên địa phương lúc sau, đôi mắt vẫn luôn chính là hồng. Bọn họ không nghĩ tới chính mình tiểu nhi tử chính là tại như vậy bẩn cùng địa phương lớn lên. Kỳ thật lưu ra mấy năm gần đây bởi vì đi theo thẩm đại ngưu nhà bọn họ cùng nhau ở ký túc xá làm việc, trong nhà đã giàu có rất nhiều. Nếu hoa lợi kiệt cùng thủy dịch giai bọn họ là mấy năm tiến đến Lưu Gia Xem, kia khẳng định càng là thương tâm. 125 chương 125 cháu trai trăm ngày. Hoa lợi kiệt cùng thủy dịch giai bọn họ ở Lưu Gia Thôn đã hai ngày liền trở lại thẩm gia thôn tới. Bởi vì thẩm nhất ra cầu cầu không có mấy ngày liền phải hơn trăm ngày. Cho nên thẩm gia đã mang tin tức cấp bạn bè thân thích, cầu cầu trăm ngày yến định ở hai tháng sơ năm hôm nay. Thẩm gia đã ở bắt đầu chuẩn bị yến hội sở cần. Thẩm gia chính vì cầu cầu trăm ngày đến mà bận rộn chuẩn bị thời điểm, bên này Lâm Minh cùng phương gia cũng nhận được tin tức. Bọn họ tuy rằng không có khả năng tới không được, nhưng là cũng muốn chuẩn bị lễ vật đưa lại đây. Mà kinh thành hoa lương lâm cùng với thành húc bạch trong nhà cũng đã nhận được hoa lợi kết tin, bọn họ cũng chuẩn bị lễ vật chuẩn bị hướng thẩm gia thôn bên này đưa lại đây. Còn có còn ở biên quan hoa húc đông có chuẩn bị lễ vật đưa lại đây, bất quá hắn này liền không phải cấp cầu cầu trăm ngày lễ, mà là cấp cháu trai hoa ngọc nhận thân lễ Chủ yếu là hắn ly đến khá xa, cho nên chờ hắn nhận được đại ca tin, sau đó lại chuẩn bị lễ vật đưa lại đây thời điểm cũng đã 2 tháng phân. Lưu thụ bọn họ thu được hoa húc đông từ như vậy xa địa phương đưa lại đây lễ vật, liền phi thường cảm động. Năm trước năm lễ bởi vì thẩm đại ngưu bọn họ không có ở nhà, cho nên cũng không có đáp lễ. Hiện tại vừa lúc nhân cơ hội cấp kinh thành cùng biên quan đưa về lễ đi qua. Chủ yếu là đem trong nhà ủ rượu nho cùng với chế tắc mức những cái đó cũng mang lên, còn có một ít mặt khác đặc sản linh tinh. Chờ lưu thụ bận rộn xong đắp lễ, cũng tiến đi lúc sau, cầu cầu trăm ngày yến cũng tới rồi. Ngày này, sáng sớm thẩm ra cũng đã bận việc khai. Thẩm vân, thẩm tình bọn họ hai nhà một nhà trước tiên một ngày lại đây. Hiện tại đều ở hỗ trợ chuẩn bị hôm nay đến hội. Đại gia mới ăn xong cơm sáng không có bao lâu, chấn trên tiền ra cũng đã tới rồi. Tiểu ngư nhi bọn họ liền chạy nhanh ra cửa nênh đón tiến bảo. Sau đó lưu thụ lại bắt đầu vì bọn họ lẫn nhau làm giới thiệu. Đương nhiên. Chủ yếu là đem hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai giới thiệu cho tiền gia mấy người Tiền gia cũng là đã biết lưu thụ tìm được rồi chính mình thân sinh á phụ cùng á cha Cho nên hiện tại gặp mặt cũng là hảo một trận hàn huyên Bọn họ bên này đang ở nói chuyện Bên kia liền lại có khách nhân tới cửa tới Tiểu ngư nhi bọn họ liền lại bắt đầu đi chiêu đãi khách nhân Mà thẩm nhất còn lại là ăn cơm sáng liền ôm cầu cầu đi từ đường Tiểu cầu cầu hôm nay là muốn đi trước từ đường thượng gia phả mới về nhà tới ăn cơm Cầu cầu đại danh là hoa lợi kiệt cấp lấy, gọi là thẩm hương bằng, hy vọng hắn về sau có thể có chí lớn, cũng có thể bay xa vạn giảm. Bọn họ đối tiểu cầu cầu chờ mong rất cao đâu. Tuấn Tuấn Hòa Bình Bình An An đều sẽ nghiêm túc bắt đầu chiêu đãi lai like khách Trung Hòa bọn họ không sai biệt lắm lớn nhỏ hải tử. Tiểu Ngư Nhi liền đem bánh bao giao cho bọn họ, làm cho bọn họ mang theo bánh bao cùng nhau. Tiểu Bao Tử đi theo các cứu cứu liền cùng một đại bang tử tiểu tử nhóm chơi thật sự vui vẻ, đem chính mình A Cha. Á phụ đều quên tới rồi sau đầu. Chờ thẩm nhất mang theo cầu cầu trở về thời điểm, cơm trưa cũng không sai biệt lắm đi theo thẩm nhất cùng nhau tới còn có trong tộc người. Thấy đại gia cũng tới không sai biệt lắm, thẩm gia liền ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, uy no rồi tiểu cầu cầu liền từ đảo Ca Nhi ôm, đến đại sảnh cho đại gia đều nhìn một cái. Chờ tiểu cầu cầu tú một vòng, sau đó thu hoạch đại lượng lễ vật lúc sau, mới bị ôm về phòng đi. Tiểu cầu cầu lần này thu được lễ vật chính là từng ấy năm tới nay. Thẩm ra người trăm ngày bữa tiệc thu được nhiều nhất một lần. Chủ yếu là năm nay có hoa ra bên kia lễ vật, còn có hơn nữa thẩm ra thân thích nhóm mấy năm gần đây sinh hoạt biến hảo rất nhiều, trong tay cũng dư giả. Cho nên đưa ra tay đồ vật cũng liền bắt đầu càng đáng giá. Tiểu ngư nhi nhìn liền cùng Lâm Chính Trạch nói, cầu cầu so với ta lúc ấy hạnh phúc nhiều lắm, Ta lúc ấy thu được chính là ít nhất. Lâm Chính Trạch thấy hắn loại này giống đều ăn, liền nói, chúng ta đây đến lúc đó tái sinh một cái, vậy khẳng định sẽ thu càng đa lễ vật nhất định so cầu cầu nhiều. Tiểu ngư nhi nghe xong liền giận dữ khắp hắn một phen, nói, ta mới không cần nhanh như vậy lại sinh. Sinh thời điểm đau quá đâu. Bất quá nếu thật sự lại có hài tử, ta còn là thật cao hứng. Lâm chính trạch liền biết hắn sẽ nói như vậy, chính hắn kỳ thật cũng là hy vọng lại có hài tử, nhưng là nghĩ đến sinh hài tử thời điểm tiểu ngư nhi như vậy vất vả, hắn liền lại không bỏ được. Cho nên vẫn là cảm thấy thuận theo tự nhiên đi. Có liền sinh hạ tới, không có cũng không bắt buộc. Dù sao hiện tại có tiểu bao tử, bọn họ cũng không nổi. Chờ trăm ngày đến hoàn thành, tiến đi đại bộ phận khách khứa lúc sau, thẩm ra mọi người mới xem như tùng một hơi. Gần nhất cũng là bận quá rối loạn một chút, mọi người đều mệt mỏi. Hiện tại thẩm ra cũng chỉ có thân cận thân thích nóng ở, thẩm vân, thẩm tình bọn họ còn có tiền người nhà đều còn không có rời đi. Bọn họ chuẩn bị ở thẩm gia lại đãi mấy ngày, chủ yếu vẫn là bởi vì mới nhìn thấy lưu thụ tân á phụ, a cha bọn họ, cho nên muốn nhiều ở chung một chút. Hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai thông qua lần này trong ngày yến cũng cùng thẩm gia đại bộ phận thân thích các bằng hữu đều không sai biệt lắm quen thuộc. Hiện tại bọn họ không cần lưu thụ đồi cũng sẽ đơn độc ra cửa đi một chút. Có đôi khi còn sẽ cùng ở trên đường gặp được các thôn dân tâm sự gì đó. Thông qua thôn dân khẩu, bọn họ cũng càng tiến thêm một bước khách quan hiểu biết thẩm gia sự tình. Thông qua bọn họ hiểu biết, dần dần thẩm gia sự tình liền đều toàn bộ mở ra ở bọn họ trước mắt. Càng là hiểu biết đến nhiều, bọn họ liền càng là coi trọng tiểu ngư nhi. Bọn họ cảm thấy thẩm ra có thể có hôm nay, trên cơ bản đều là Tiểu Ngư Nhi công lao. Ngay cả bọn họ tìm được lưu thụ chuyện này, cũng là vì Tiểu Ngư Nhi gả cho lâm ra, mới làm lâm gia thông ra phương gia người có cơ hội nhìn thấy lưu thụ, cũng mới có thể liên tưởng đến bọn họ hoa ra trên người. Cho nên mới khiến cho bọn họ tìm được rồi chính mình Tiểu Nhi tử. Cho nên, bọn họ cảm thấy Tiểu Ngư Nhi xác sắc, sắc thật thật là cái phúc tinh đâu. Hơn nữa xem tình huống. Thẩm gia có thể lấy ra những cái đó đặc thù đồ vật khẳng định đều là bởi vì tiểu ngư nhi, còn có kia hai loại làm thủy dịch dai hư nhược rồi như vậy nhiều năm thân thể ở như vậy đoạn thời gian trong vòng liền chuyển biến tốt đẹp đến giống như thường nhân giống nhau thuốc viên, khẳng định cũng là tiểu ngư nhi lấy ra tới. Bọn họ cảm thấy càng tiến thêm một bước hiểu biết thẩm ra tình huống lúc sau, bọn họ về sau trách nhiệm lớn hơn nữa. Không riêng muốn lo lắng bọn họ sinh hoạt đến được không, về sau càng là còn muốn bắt đầu lo lắng bọn họ sinh mệnh an toàn. Bởi vì tiểu ngư nhi lấy ra tới mấy thứ này hiện tại tuy rằng còn không đục lỗ, nhưng là nếu trong nhà ăn, uống lộ đi ra ngoài, vậy không phải việc nhỏ. Bởi vì bọn họ mấy ngày này cũng coi như xem minh bạch, thẩm ra chính mình ăn, uống cùng bán đi liền không phải một cấp bậc. Bất quá cũng may bọn họ lâu như vậy tới nay bảo mật làm được còn tính hảo, cho nên không có những người khác nhận thấy được. kỳ thật quan trọng nhất chính là biết cụ thể tình huống đều là nhân phẩm không tồi nhân ra, hơn nữa hiện tại đều cùng thẩm ra thành người một nhà. Cho nên mới có thể đem này những bí mật bảo hộ đến tốt như vậy. Nhưng là hiện tại tình huống liền bất đồng, bọn họ hoa ra còn có phương gia hiện tại là ở quan trường phía trên. Nhìn bọn hắn trăm trăm người cũng chỉ biết nhiều không phải ít, còn hảo bọn họ hiện tại không coi ở kinh thành, bằng không liền càng là nguy hiểm. Bọn họ liền cảm thấy về sau bọn họ có trách nhiệm hỗ trợ đem này đó bí mật che lại, tận lực đừng làm càng nhiều người hiểu biết đến cụ thể tình huống. Liền tính hoa ra những người khác cũng không được. Bọn họ đã quyết định đem thủy dịch dai thân thể chuyển biến tốt đẹp chân chính nguyên nhân dấu xuống dưới. Ngay cả hoa lương lâm nơi đó đều sẽ không nói. Bởi vì rốt cuộc hắn phu lang cũng là kinh thành quan gia tiểu ca nhi sinh ra đâu. Để người vạn nhất cũng chỉ có thể bọn họ hai phu phu biết thì tốt rồi, những người khác cũng muốn giấu ở. Bởi vì nghĩ chuyện này, thủy dịch dai cùng hoa lợi kiệt còn cố ý tìm tới lâm chính trạch cùng tiểu ngư nhi hai phu phu, cùng bọn họ nói một chút tình huống. Làm cho bọn họ về sau cũng muốn đặc biệt chú ý. Tiểu ngư nhi bọn họ nghe xong ông ngoại cùng ngoại á yêu nói lúc sau, liền phi thường cảm động cảm tạ. Sau đó mới nghiêm túc đáp ứng rồi xuống dưới, liền nói về sau này đó công hiệu đặc biệt đồ vật nhất định sẽ không loạn tặng người, liền tính hoa ra những người khác cũng chỉ có thể đưa những cái đó công khai ra bên ngoài bán đồ vật. Tiểu ngư nhi bọn họ về phòng thương lượng một chút lúc sau, liền lấy ra hai bình tục mệnh hoàn gia tới, chuẩn bị cấp ông ngoại cùng ngoại a yêu bọn họ một người một cái. Bởi vì mấy ngày nay ông ngoại khả năng liền phải xuất phát hồi tuyển thành. Cho nên bọn họ mới như vậy vội vã cấp Bởi vì nếu bọn họ đã đoán được thuốc viên là tiểu ngư nhi nơi này lấy ra tới Vậy dứt khoát lại cho các nàng một cái bảo đảm Tiểu ngư nhi bọn họ đem trang tục mệnh hoàn bình ngọc phân biệt cho hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai Sau đó nói cho bọn họ cách dùng cùng công hiệu Khi bọn hắn đã biết loại này thuốc viên cái loại này nghịch thiên công hiệu lúc sau Liền cũng không dám tiếp nhận rồi Nhưng là tiểu ngư nhi nói Ông ngoại, ngoại á yêu, các ngươi chạy nhanh nhận lấy đi chúng ta trên tay còn có đâu, hơn nữa ta a phụ, a cha bọn họ nơi đó đều là có, cho nên các ngươi nhất định phải lưu trữ, liền tính là chúng ta hiếu tâm, chúng ta ly đến khá xa, nếu như có chuyện gì cũng không thể kịp thời đổi tới, cho nên cho các ngươi cái này thuốc viên nhất định phải tùy thân mang theo, cũng coi như là một cái bảo mệnh con đường. Hoa lợi kiệt phu phu nghe xong cũng liền không cự tuyệt, bọn họ cẩn thận nhìn nhìn muốn chơi lúc này mới nghiêm túc thu ở trong lòng ngực, mặt sau tiểu ngư nhi lại nghĩ nghĩ nói. Nghe nói nhị thuốc là ở biên quan, như vậy khẳng định là gặp được nguy hiểm thời điểm càng nhiều. Ta nếu không cũng cho bọn hắn lưu hai viên. Chỉ là cái này thuốc viên lai lịch nên nói như thế nào. Hoa lợi kiệt bọn họ xác thật là nghĩ tới đệ đệ nơi đó, vừa rồi nghe xong tiểu ngư nhi nói cái này thuốc viên công hiệu thời điểm, bọn họ liền cảm thấy thực thích hợp hoa hút đông nơi đó tình huống. Hiện tại nghe được tiểu ngư nhi nói cũng tưởng để lại cho đệ đệ bọn họ, liền rất cảm động. Cảm thấy đứa nhỏ này thật là quá khó được. Đến nỗi lai lịch nói, khiến cho Hoa Lợi Kiệt suy nghĩ một cái toàn diện điểm lấy cớ. Tiểu Ngư Nhi nghe xong ông ngoại bọn họ cách nói, cũng liền không lo lắng. Hắn liền lại cầm hai viên ra tới, làm ông ngoại tự mình giao cho nhị thúc. Thứ này quá chân quý, khẳng định là không thể làm người thứ ba qua tay. Hoa Lợi Kiệt cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn liền nghĩ gần nhất muốn viết thư làm đệ đệ tới bên này một chuyến, liền nói làm hắn đến xem mới vừa tìm trở về cháu trai. Như vậy là có thể có. 126.129. Chương 126 Hoa thứ hai phóng. Cầu cầu trăm ngày yên qua đi, Hoa Lợi Kiệt không có đại mấy ngày liền chuẩn bị hồi Tuyền Thành. Bất quá chỉ là hắn mang theo một bộ phận người hầu trở về, mà Thủy Dịch dai còn lại là cùng một bộ phận người hầu giữ lại. Hắn chuẩn bị nhiều bồi bồi chính mình Tiểu Nhi tử, mà Lâm Chính Trạch cũng là chuẩn bị đem Thanh Thành bên này sinh ý xử lý một chút, cho nên liền không có vẫn luôn đãi ở Thẩm gia thôn. Cho nên chỉ là Tiểu Ngư Nhi cùng Thủy Dịch Giai tiếp tục ở thẩm gia thôn ở xuống dưới. Tiền ra mấy người cũng đã trở về chân trên, thẩm nhất cũng cùng hứa bách cùng nhau bắt đầu đi học. Đào ca nhi cũng liền mang theo cầu cầu đi theo cùng nhau tới rồi trấn trên, thuận tiện chăm sóc cửa hàng. Thủy Dịch Giai cũng tới rồi trấn trên cửa hàng bên trong đi đi rồi một vòng, đối với bên trong ăn vặt cũng thực cảm thấy hương thú. Bất quá đương Tiểu Ngư Nhi chính mình động thủ cho hắn làm một lần ăn vặt thực lúc sau, hắn liền yêu Tiểu Ngư Nhi tay nghề. Tiểu ngư nhi bọn họ vẫn luôn ở thẩm gia thôn đợi cho mau tháng tư phân, sau đó nhận được hoa lợi kiệt thư tín. Tin thượng nói gần nhất hoa húc đông khả năng muốn từ biên quan lại đây vấn an lưu thụ. Lần này là nhận được hoa lợi kiệt tin lúc sau, cố ý chạy tới. Bởi vì hắn không thể đãi quá dài thời gian, cho nên khả năng chính là sẽ trực tiếp đến thẩm gia thôn đãi một hai ngày liền phải lập tức đi rồi. Tiểu ngư nhi bọn họ không nghĩ tới vị kia thúc thúc cư nhiên từ biên quan cố ý lại đây xem lưu thụ, liền sớm chuẩn bị tốt nên đón hắn. Tiểu ngư nhi bọn họ biết vị này thúc thúc lại đây đãi thời gian hữu hạn, hắn liền cùng A cha bọn họ cùng nhau trước đem lễ vật đều chuẩn bị tốt. Đến lúc đó liền sẽ không luôn cuống tay chân. Tới rồi tháng 4 sơ năm hôm nay, quả nhiên liền chờ tới rồi vị này thúc thúc. Tiểu ngư nhi bọn họ vừa mới chuẩn bị ăn cơm chiều, liền nghe được có tiếng vó ngựa từ ngoài cửa chuyển đến. Đại gia liền chạy nhanh đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó liền thấy được một đôi cao đầu đại mã ở thẩm ra trước cửa ngừng lại. Liên nhìn đến một cái cường tráng chắc nịch hán tử đầu tiên xuống ngựa, người này một cổ tiêu giết khí thế ập vào trước mặt. Tiểu ngư nhi cảm thấy này liền hẳn là cái kêu hoa húc đông thúc thúc. Quả nhiên, cái này khí thế sắc bén hán tử đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, liền đối với thủy dịch giai hành một cái lễ, khí thế lập tức liền thu lên, người cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. hắn đối với thủy dịch giai hành xong rồi lễ đã kêu một tiếng, ca phu. Thủy dịch dai cười trở về lễ, sau đó nói, húc đông tới. Lại đây ta cho ngươi giới thiệu một chút. Thủy dịch dai liền cho hắn giới thiệu lưu thụ bọn họ bên này người. Đương giới thiệu đến lưu thụ thời điểm, hoa húc đông liền nói, ngọc nhiên nếu đã tìm trở về, kia về sau liền phải hảo hảo hiếu thuận ngươi a phụ, a cha, bọn họ nhiều năm như vậy vì tìm ngươi mất đi quá nhiều. Lưu thụ chạy nhanh trả lời nói, thúc thúc yên tâm, ta biết đến. Lưu thụ đối với cái này thúc thúc kỳ thật thực mất tự nhiên, hắn liền chưa từng có nhìn thấy quá như vậy có khí thế hắn tử liên tính hắn hiện tại đã thu hồi những cái đó lạnh thấu xương hắn ý, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy thực câu thúc. Hoa húc đông thấy lưu thụ biết điều như vậy, cũng liền không có nhiều lời. Đương thủy dịch ra giới thiệu đến thẩm gia những người khác thời điểm, hắn cũng liền đối tiểu ngư nhi A ra cùng A yêu hơi chút khách khí điểm nhi. Mà đối với những người khác, hắn cũng chỉ là nói một câu, đều thực không tồi. Hoa húc đông gặp qua thẩm gia mọi người lúc sau, khiến cho đi theo hắn cùng nhau tới bộ hạ đem xe ngựa thượng đổ vật đều ta xuống dưới. Nguyên lai like những cái đó đều là hán phu lang chuẩn bị cấp thẩm gia cùng lưu ra lễ vật. Tiểu ngư nhi bọn họ liền nhanh đưa người tới đều nhanh đón bảo phòng, đại gia ngồi xuống uống lên một ly trà lúc sau, liền bắt đầu nói chuyện thiếm. Tiểu ngư nhi liền chạy nhanh cùng tiểu thúc cha cùng đi phòng bếp bận việc đi. Bởi vì không biết bọn họ hôm nay đến, cho nên cơm chiều khẳng định là chuẩn bị đến không đủ. Hiện tại bọn họ muốn chạy nhanh lại chuẩn bị một ít. Hơn nữa tiểu ngư nhi cảm thấy còn có đi theo vị này thúc thúc cùng nhau tới những cái đó binh lính khẳng định là lượng cơm ăn khá lớn, cho nên bọn họ liền tận lực đem đồ ăn đều hướng nhiều làm. Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ khả năng đều lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho Tuấn Tuấn đi thỉnh đảo Ca Nhi A Cha, cũng chính là Hưng A Cha lại đây hỗ trợ. Thuận tiện đem Thẩm Hưng cũng kêu lại đây hỗ trợ tiếp khách. Bởi vì lâm chính trạch mậu dịch ở Thẩm Gia Thôn, Thẩm Nhất cùng đảo Ca Nhi cũng ở trấn trên, cho nên trong nhà liền tương đối ít người. Mà hiện tại, Thẩm Đại Nhiêu cùng Lưu Thụ khẳng định là muốn ở đại s Chờ Hưng ai cha bọn họ tới rồi thẩm ra sau, tiểu ngư nhi bọn họ mới xem như không có bận rộn như vậy. Không có bao lâu, bọn họ liền đem cơm chiều cấp làm ra tới. Sau đó liền bắt đầu bãi cơm. Đi theo hoa húc đông tới những người đó liền trực tiếp đem cái bàn bãi ở trong viện cho bọn hắn ăn cơm. Bởi vì sắc trời còn không tính vãn, cho nên còn có thể tại bên ngoài ăn cơm. Chờ bọn họ ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, thẩm đại ngư liền an bài những người đó trước tắm rửa ngủ. Những người khác liền đều bồi hoa ra cái này lão nhị nói chuyện. Hoa húc đông ngay từ đầu nhận được ca ca tin, mặt trên nói thủy dịch dai thân thể hảo. Hắn cho rằng chỉ là có chuyển biến tốt đẹp mà thôi, không nghĩ tới hiện tại gặp mặt phát hiện cư nhiên là đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại một chút đều nhìn không ra tới là bệnh nặng như vậy nhiều năm vừa mới khỏi hẳn người. Hắn tuy rằng có điểm do dự, nhưng là đại đa số vẫn là vì chính mình ca ca bọn họ cảm thấy cao hứng. Hắn đại khái hiểu biết một chút thẩm ra tình huống lúc sau. Liên đối bọn họ yên tâm rất nhiều. Biết là phi thường buồn phận nhân ra, hơn nữa hiện tại chính mình cái này tiểu cháu trai cũng quá đến rất hạnh phúc. Sau đó, hắn liền đưa ra ngày mai đến lưu ra đi xem, sau đó hậu thiên hắn phải đi rồi. Hắn còn muốn đi một chuyến tuyển thành, đi cùng ca ca thấy thượng một mặt, sau đó phải chạy về biên quan. Hắn hiện tại cũng không thể rời đi biên quan lâu lắm. Lưu thụ bọn họ đương nhiên là không có dị nghị. Bọn họ nói được không sai biệt lắm thời điểm, liền từng người tắm rửa ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, Tiểu Ngư Nhi còn ở ngủ đâu, liền nghe được bên ngoài náo nhiệt tiếng vang. Chờ hắn rời giường rửa mặt hảo, ra cửa phòng lúc sau. Mới phát hiện là vị kia hoa húc đông cùng hắn mang đến người đều đã rời giường, đang ở trong viện luyện võ đâu. Sau đó, Tiểu Ngư Nhi liền phát hiện Tuấn Tuấn cái kia tiểu tử cư nhiên đã rời giường, đang ở bên cạnh nhìn không chấp mắt nhìn bọn họ luyện tập. Tiểu Ngư Nhi xem hắn cái dạng này, lại đột nhiên nghĩ đến, Tuấn Tuấn khi còn nhỏ không thế nào tưởng đi học đường. Ngược lại rất muốn học võ sự tình. Lúc ấy, tiểu ngư nhi bọn họ thẩm ra như vậy nghèo, liền đem chủ yếu tinh lực đều phong tới kiếm tiền mặt trên đi. Bọn nhỏ liền không có quá nhiều chú ý mà chờ mặt sau trong nhà khá hơn nhiều lúc sau, tiểu ngư nhi lại thực mau liền gả tới rồi vinh thành. Cho nên liền đem tuấn tuấn tiểu tử này khi còn nhỏ nguyện vọng cấp quyến mất. Hiện tại nhìn đến hắn vẫn là đối học võ như vậy cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy có thể cho hắn đi học võ chiêu số đâu. Dù sao hắn đối học văn là thực không đệ bụng. Hiện tại hắn nếu vẫn là kiên trì muốn học võ nói, cũng có thể vì hắn suy xét một chút. Tiểu ngư nhi nghĩ liền cảm thấy có thể sấn hoa húc đông còn ở nhà bọn họ thời điểm, hẳn là cùng thủy dịch dai nói một tiếng. Nhìn xem hoa húc đông có hay không tốt sư phó người được chọn, nếu có thể cho Tuấn Tuấn Hai thỉnh đến một cái tốt võ học sư phó thì tốt rồi. Hiện tại bọn họ thẩm ra cũng không thiếu tiền bạc, nếu thỉnh tới rồi võ học sư phó, như vậy bình bình an an bọn họ mấy cái tiểu nhân cũng là có thể đi theo học tập. Liên tính ở võ học thượng không có bao lớn thành tiệu, có thể rèn luyện đến thân thể rắn chắc điểm đều là tốt đâu. Tiểu Ngư Nhi nghĩ liền chuẩn bị trễ chút liền cùng ngoại a yêu nói một tiếng, nếu Hoa Húc Đông giới thiệu thích hợp võ học sư phó lại đây, như vậy thẩm gia khẳng định cũng không phải ít cấp quả nhập học. Đại gia ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, thẩm đại lưu cùng lưu thụ liền mang theo thủy dịch giai cùng với Hoa Húc Đông cùng đi lưu ra thôn. Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền lưu tại trong nhà mặt, tuấn tuấn ra cửa đi học phía trước. Tiểu Ngư Nhi cố ý hỏi qua hắn. Hắn xác định Tuấn Tuấn vẫn cứ là muốn chạy võ học chiều số lúc sau, liền quyết định lại cùng Tiểu Thúc bọn họ thương lượng một chút. Nếu Tiểu Thúc bọn họ hai phu phu cũng đồng ý nói, hắn liền chuẩn bị hôm nay trễ chút thời điểm cùng ngoại A Yêu nói một tiếng. Thẩm đại như bọn họ ở Lưu Gia Thôn cũng không có nhiều đãi, bọn họ ăn xong rồi cơm trưa liền đã trở lại. Tiểu Ngư Nhi đã hỏi qua Tiểu Thúc bọn họ, Tiểu Thúc cùng Tiểu Thúc cha đều tỏ vẻ đối với bọn họ cái kia nhi tử. Bọn họ đã sớm biết hắn sẽ không khảo được với tú tài. Hiện tại nếu chính hắn cũng muốn chạy võ học chiêu số, hơn nữa nếu thật sự có thể tìm được một cái thích hợp sư pho tới giáo, kia khẳng định là thực tốt sự tình. Bọn họ đương nhiên là không có lý do gì không đáp ứng. Tiểu ngư nhi thấy tiểu thúc bọn họ cũng không có ý kiến, hắn liền chờ A cha bọn họ từ lưu ra thôn trở về lúc sau, liền lại cùng A cha, A phụ nói một tiếng. Cuối cùng cả nhà đều tán đồng, tiểu ngư nhi liền tìm một cơ hội đơn độc cùng ngoại A yêu nói chuyện này. Thủy Dịch Giai thấy chỉ là như vậy điểm việc nhỏ, khiến cho hắn không cần lo lắng. Chuyện này liền giao cho hắn. Tới rồi buổi tối thời điểm, Thủy Dịch Giai quả nhiên cùng Hoa Húc Đông để ra chuyện này. Hoa Húc Đông nghiêm túc xem qua thẩm tuấn tình huống lúc sau, liền nói, hắn hẳn là tương đối thích hợp đi võ học cái này chiêu số. Không có vấn đề, ta có người được chọn. Người này là cái có điểm tàn tận, bất quá làm tiểu tử này võ học vỡ lòng đó là tận đủ rồi. Người nọ trước kia chính là đến quá võ trạng nguyên đâu. Bất quá mặt sau bởi vì bị thương tàn tật, cho nên lên không được chiến trường, phải cái chức quan nhàn tảng. Bất quá gần nhất hắn bởi vì cưới phu lang, liền không chuẩn bị ở biên quan đợi. Hắn cũng nghĩ tìm cái tương đối tốt địa phương sinh hoạt. Cho nên hắn mới vừa từ cái kia chức vụ. Hiện tại vừa lúc có thể tới các ngươi nơi này, hắn về sau liền có thể quá bình thường nhận tử. Nhà các ngươi cũng có thể có cái thích hợp võ học sư phó. Các ngươi nếu là cảm thấy không tồi nói, ta đây liền cho hắn viết thư, làm hắn lại đây. Thủy dịch giai liền đem quyền quyết định cho thẩm gia mấy người, thẩm gia mấy người nơi nào sẽ không hài lòng. Trước kia võ trạng nguyên đảm đương hải tử vỡ lòng sư phó thật sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá nếu Hoa Húc Đông có thể giới thiệu lại đây, vậy khẳng định cùng hắn quan hệ thực không tồi. Thẩm gia mọi người đối Hoa Húc Đông là cảm tạ lại tạ. Sau đó Hoa Húc Đông liền lập tức viết một phong thơ, liền trực tiếp tặng trở về. 127-129, chương 127 trở lại Vinh Thành. Thẩm Tuấn Võ học sư phó có lạc lúc sau, Thẩm ra mọi người đều phi thường vui vẻ. Chờ tới rồi ngày thứ ba thời điểm, Hoa Húc Đông liền chuẩn bị xuất phát đi tuyển thành. Tiểu Ngư Nhi bọn họ biết khẳng định là Hoa Lợi Kiệt chuẩn bị đem kia hai viên thuốc viên cho hắn, cho nên cố ý làm hắn nhất định đi một chuyến tuyển thành. Bởi vì Hoa Húc Đông muốn vội vàng đi ra phát, cho nên Tiểu Ngư Nhi bọn họ chuẩn bị tốt lễ vật liền rất mau bị đi theo Hoa Húc Đông tới người trang lên xe. Chờ Hoa Húc Đông cùng đại gia cáo biệt lúc sau, trên xe ngựa lễ vật đều trang hảo. Hoa húc đông liền xoay người lên ngựa, sau đó liền rất mau đi rồi. Thẩm ra mọi người ở cửa đứng nhìn theo bọn họ đi xa. Chờ đều nhìn không tới bóng dáng, bọn họ mới trở về trong phòng. Chờ tiễn đi hoa húc đông lúc sau, không có bao lâu lâm chính trạch cũng xử lý tốt bên này sự tình. Chờ lâm chính trạch trở về Thẩm ra thôn lúc sau, tiểu ngư nhi bọn họ một nhà ba người liền chuẩn bị hồi vinh thành. Bọn họ không sai biệt lắm đã ra cửa hơn nửa năm, trong nhà đều ném cho lâm minh cùng vân thần. Hiện tại đều mùa hè. Bọn họ cũng chuẩn bị đi trở về. Bởi vì Lâm Minh chuẩn bị năm nay mùa hè mang theo Vân Thần đến Thẩm Gia Thôn Biệt Viện tới Tránh Nóng. Hơn nữa Thủy Dịch Giai cũng ở Thẩm Gia Thôn, cho nên bọn họ cũng nghĩ tới tới gặp. Khả năng còn sẽ mang theo phương Bắc cùng Phạm Vân cùng nhau lại đây, bởi vì bọn họ ở phương Phủ Đợi cũng không có gì việc cần hoàn thành. Liên nghi cũng đến Thẩm Gia Thôn bên này trụ một đoạn thời gian. Bởi vì Tiểu Ngư Nhi bọn họ chuẩn bị đi trở về, cho nên Tiểu Ngư Nhi gần nhất mấy ngày liền tương đối bận rộn Hắn muốn đem không gian nước suối cùng một ít lương thực cùng với trong không gian rượu nho đều lấy một ít ra tới, lưu tại thẩm ra cho bọn hắn dùng. Mà lưu thủ cùng tiểu thúc cha cùng với ai yêu bọn họ còn lại là vội vàng chuẩn bị cho bọn hắn mang về lễ vật. Chờ tới rồi tháng 5 sơ nhị ngày này, tiểu ngư nhi bọn họ rốt cuộc đem bên này sự tình toàn bộ an bài hảo, ai cha bọn họ cũng đem lễ vật đều chuẩn bị tốt. Hôm nay chính là bọn họ một nhà ba người hồi vinh thành nhật tử. Tiểu bao tử trong khoảng thời gian này tới nay đã cùng mấy cái tiểu cứu cứu bọn họ chơi rất khá. Cho nên hiện tại chợt một chút muốn tách ra, liền rất luyến tiếp. Tiểu bao tử vẫn luôn đang nói, cứu cứu, các người muốn đi xem ta a? Bình bình an an bọn họ cũng thực luyến tiếc bánh bao đầu, nhưng là không có cách nào, cho nên cũng chỉ có thể vẫn luôn từng tiếng đáp ứng, hốc mắt bên trong còn lại là nước mắt hạt trâu vẫn luôn ở đảo quanh. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ cùng đại gia cáo từ lúc sau, liền mang theo tiểu bao tử lên xe ngựa, sau đó liền ở bánh bao đột nhiên tiếng khóc bên trong lên đường. Tiểu ngư nhi bọn họ tới rồi trong nhà thời điểm, đã là tháng 5 giờ 8. Thời tiết đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiệt. Bọn họ tới rồi trong nhà lúc sau, tiểu bao tử đã bị tưởng tôn tử lâm minh cùng vân thần ôm đi qua. Lớn như vậy nửa năm không có nhìn thấy tiểu bao tử, bọn họ có thể tưởng tượng được đâu. Thấy tiểu bao tử có người nhìn, tiểu ngư nhi bọn họ liền đi tắm rửa, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tiểu ngư nhi bọn họ đi nghỉ ngơi lúc sau, tiểu bao tử đã bị vân thần mang theo tắm rửa ngủ. Chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ nghỉ ngơi tốt lên ăn cơm chiều thời điểm, tiểu bao tử cũng đã tỉnh ngủ. Đại gia ăn xong rồi cơm chiều, sau đó liền ngồi xuống dưới uống trà nói chuyện thiếm. Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền đem này nửa năm qua đi tuyển thành ở Hoa gia sự tình, cùng với mang theo Hoa gia hai phu phu cùng nhau trở về Thẩm gia thôn lúc sau một chút sự tình. Còn có Hoa Húc Đông cố ý từ biên quan đến Thẩm gia thôn đi thăm lưu thụ sự tình từ từ đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tuy rằng tại đây quá trình bên trong Bọn họ cũng có ghi tin trở về, nhưng là đương nhiên là chính thai nghe bọn họ nói tương đối chân thật đâu. Lâm Minh bọn họ nghe xong toàn bộ sự tình lúc sau, liền nói, hoa ra người xem ra đều thực không tồi, các ngươi cũng chính là không có gặp qua kinh thành những người đó. Bất quá nếu ngươi ông ngoại bọn họ hai phu phu người tốt lời nói, hoa ra những người khác cũng sẽ không quá mức khó ở chung. Xem ra kết quả vẫn là tương đối viên mãn, hiện tại mọi người đều có thể yên lòng. Vân Thần cũng nói, bất quá. Chỉ có hoa lợi kiệt bọn họ đối với người A Cha Hảo là được. Kinh thành những cái đó nói, cũng không thể cưỡng cầu, dù sao ly đến như vậy xa, cũng sẽ không thường xuyên nhìn thấy. Nếu người không thích liền ít đi thấy vài lần thì tốt rồi. Bất quá, xem tình huống hẳn là đều vẫn là không tồi. Lưu thụ vẫn là rất có phúc khí đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng cảm thấy là như thế này, chỉ cần hoa ra đối chính mình á Cha Hảo, bọn họ liền không có không hài lòng. Nếu thật là gặp được khó chơi nhân vật, Vậy không nhiều lắm lui tới thì tốt rồi. Dù sao bọn họ chỉ cần chú ý hoa lợi kiệt phu phu thì tốt rồi, những người khác trên cơ bản chính là nhân tiện. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói lúc sau, cũng tiêu xong thực, đại gia liền từng người về phòng ngủ đi. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, tiểu ngư nhi bọn họ chuẩn bị ăn cơm sáng lúc sau liền đi một chuyến phương phủ. Ra cửa nhiều như vậy nửa năm không có trở về, ông ngoại bọn họ khẳng định cũng rất tưởng niệm tiểu bao tử. Hơn nữa chính mình lưu thụ lần này như vậy thuận lợi tìm được chính mình thân sinh áp phụ, a cha, phương gia chính là gia đại lực. Cho nên kỳ thật bọn họ lần này trở về thời điểm, còn mang đến một ít hoa ra cùng thẩm ra chuẩn bị lễ vật, là cố ý phải cho phương phụ. Tiểu ngư nhi liền chuẩn bị chính mình trong nhà cũng lại lấy một ít lễ vật hơn nữa, sau đó liền cùng nhau đưa qua đi cấp phương phụ. Mặt khác còn có cách chính đông cùng phương thụy bọn họ hai nhà nơi đó cũng là hẳn là các đưa một phần lễ qua đi. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng nên đem mặt sau tình huống lại cùng ông ngoại bọn họ nói một câu. Tiểu ngư nhi bọn họ hôm nay chuẩn bị tốt lễ vật lúc sau, liền lành bánh bao cùng nhau, mang theo lễ vật liền đi phương phủ. Tiểu ngư nhi bọn họ tới rồi phương phủ lúc sau, quả nhiên được hoan nghênh nhất chính là tiểu Bao tử. Chờ ông ngoại cùng ngoại a yêu bọn họ hiếm lạ đủ rồi tiểu Bao tử lúc sau, mới phóng hắn đi theo tiểu biểu ca đến trong vườn đi đi chơi. Sau đó các đại nhân mới bắt đầu tiến vào chính đề. Tiểu ngư nhi bọn họ liền trước đem hoa ra cùng thẩm ra chuẩn bị lễ vật cố ý nói ra nói một chút, sau đó chính là thay thế bọn họ cảm tạ phương ra mọi người. Sau đó tiểu ngư nhi bọn họ lại đem bọn họ này hơn nửa năm tới trải qua đều cùng bọn họ nói một lần. Ông ngoại bọn họ người một nhà nghe xong đều là thật cao hứng. Bọn họ cảm thấy chuyện này bởi vì bọn họ nhúng tay mà có tốt như vậy kết cục, thật sự là tốt nhất bất quá. Ngay từ đầu bọn họ còn lo lắng sẽ ra cái gì bại lộ đâu. Nếu mặt sau kết quả không tốt lời nói, nói không chừng bọn họ phương ra còn sẽ bị hoa ra cùng thẩm ra đều giận chó đánh mèo đâu. Cho nên hiện tại biết có như vậy tốt kết quả, bọn họ cũng là phi thường vui vẻ. Tiểu ngư nhi bản thân cũng là đối ngoại công bọn họ một nhà, đặc biệt là vẫn luôn tại đây chuyển phía trên tận lực hỗ trợ cứu cứu phi thường cảm kích. Cho nên tiểu ngư nhi bọn họ ở nhà thời điểm đã thương lượng hảo, chuẩn bị cũng đem tục mệnh hoàn lấy ra mấy viên ra tới, chuẩn bị cấp ông ngoại bọn họ. Bất quá! này liền chỉ có thể làm ông ngoại cùng ngoại Á Yêu đã biết. Cho nên, Lâm Chính Trạch liền tìm một cái đơn độc cơ hội, đem thuốc viên cho Phương Bắc cùng Phạm Vân. Tổng cộng cho bốn viên, như thế nào phân phối cứ giao cho Phương Bắc đi suy xét. Hắn chỉ là đem thủy dịch dai thân thể chuyển biến tốt đẹp sự tình nói một chút, khiến cho chúng nó hiểu biết tới rồi cái này thuốc viên cường đại công hiệu. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng ông ngoại bọn họ sẽ không tin tưởng. Tiểu ngư nhi bọn họ ở phương phủ đái một ngày lúc sau, liền mang theo bánh bao về nhà đi. Bọn họ chuẩn bị quá mấy ngày lại mang theo bánh bao đi một chuyến tiền phủ, cũng là thời điểm đi thăm một chút tiền gia mấy người. Tiền gia người đối với Tiểu Ngư Nhi sự tình trong nhà vẫn luôn là thực chú ý, cho nên Tiểu Ngư Nhi ở thẩm gia thôn thời điểm cũng từng viết thư tới rồi tiền phủ, đã đại khái nói qua một chút gần nhất nhà bọn họ sự tình. Bất quá lâu như vậy không có gặp mặt, cũng là hẳn là qua đi ngồi ngồi. Tiểu Ngư Nhi bọn họ ở nhà đãi vài ngày sau, liền mang theo Tiểu Bao Tử mang theo lễ vật đi tiền phủ. Tiểu bao tử thật là tới nơi nào đều là linh vật đâu. Tiểu ngư nhi cảm thấy chỉ cần là có tiểu bao tử ở địa phương, hắn trên cơ bản đều là sẽ bị xem nhẹ. Như thế nào đều đến chờ bánh bao đại gia bị thân hương xong rồi mới có thể đến phiên khổ bức tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi lần này cũng là ở tiền phủ đãi ban ngày, sau đó liền đã trở lại lâm phủ. Tuy rằng tiền ra mấy người đều tưởng lưu bọn họ nhiều ở vài ngày, bất quá tiểu ngư nhi thật lâu không có trở về Vinh Thành, bên này vẫn là có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cho nên Tiểu Ngư Nhi trên cơ bản cũng chính là đi cùng đại gia trông thấy mặt, nói nói gần nhất tình huống mà thôi. Đến nỗi tiền phái dinh chín cái mạng mấy người nói, Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị cho bọn hắn đưa thiếp mời, tìm cái đã đến giờ lâm phủ tụ tụ. Hắn mấy ngày nay liền phải đi trước cửa hàng cùng thôn trang thượng nhìn xem. Lâu như vậy không có quản quá khẳng định là sẽ có một chút sự tình yêu cầu hắn xử lý. Mà Lâm Chính Trạch một hồi tới, Lâm Minh liền đem sự tình đều lại ném về đi cho hắn. Cho nên Lâm Chính Trạch cũng muốn bắt đầu bận rộn Tiểu ngư nhi đem bánh bao đặt ở trong nhà cấp vân thần mang theo, hắn liền ngồi xe ngựa đi trước cửa hàng bên trong. Thuận tiện đem gần nhất mấy ngày ở nhà làm tốt liêu chấp cùng nhau đưa qua đi. Tiểu ngư nhi tới rồi cửa hàng thời điểm, phát hiện chính mình trong tiệm sinh ý trước sau như một hảo. Hắn cảm thấy cái kia trương gia khai thức ăn cửa hàng hẳn là cũng vẫn là không có cạnh tranh quá chính mình ra cái này cửa hàng. Tiểu ngư nhi đem liêu chấp cho phòng bếp lúc sau, liền đi theo trưởng quầy tới rồi hậu viện. Trường quay liền đem gần nhất hơn nửa năm sự tình đều cùng Tiểu Ngư Nhi nói nói. Còn cô ý nhắc tới cái kia chương ra. Một trăm hai mươi tám mười một hai mươi chín. Chương một trăm hai mươi tám thôn trang giải sầu. Tiểu Ngư Nhi ở trên phố đi dạo một vòng lúc sau, mua rất nhiều vật nhỏ liền mang theo về nhà. Hắn về đến nhà sau, Tiểu Bao Tử thấy hắn trở về liền phải hắn ôm một cái. Một ngày không có nhìn thấy chính mình A cha, hắn vẫn là sẽ tưởng đâu. Tiểu Ngư Nhi ôm hài tử. Làm Tiểu Thúy đem hắn hôm nay mua trở về đồ vật phân cho trong nhà vài người. Ăn vật liền đại gia cùng nhau ăn, Tiểu Ngọn Ý Nhi liền nhìn xem thích hợp ai liền cho ai. Tiểu Bao Tử cũng phân tới rồi một ít tiểu Ngọn Ý, hắn thực thích đâu, cầm liền bắt đầu chơi. Tiểu Ngư Nhi ôm Hải Tử đậu trong chốc lát lúc sau, khiến cho chính hắn đi chơi. Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị đi tắm rửa đi, ra cửa một chuyến toàn thân đều là hắn đâu. Thời tiết càng ngày càng nhiệt. Chờ Tiểu Ngư Nhi tắm rửa ra tới, liền nhìn đến Lâm Chính Trạch đã về nhà tới. Hơn nữa bọn hạ nhân cũng bắt đầu bãi cơm. Tiểu Ngư Nhi lúc này mới phát hiện đã tới rồi cơm chiều thời gian. Hắn hôm nay ở trên phố mua rất nhiều ăn vật ăn, cho nên hiện tại còn không có cảm thấy đói khác. Đại gia thấy Tiểu Ngư Nhi tắm rửa xong, liền đều ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chiều. Ăn xong rồi cơm lúc sau, cả nhà lại nói trong chốc lát lời nói, sau đó mới từng người trở về phòng ngủ đi. Tiểu Ngư Nhi bọn họ một nhà ba người là làm theo tiến vào trong không gian mặt bận việc. Tiểu Bao Tử hiện tại đã hơn 2 tuổi Cho nên đi đường đã thực vững chắc. Tiểu ngư nhi bọn họ đem hắn đặt ở trong không gian mặt liền không thế nào lo lắng hắn. Hiện tại mỗi ngày buổi tối liền đều làm chính hắn ở trong không gian mặt chơi đùa, bọn họ liền vội vàng làm việc. Tiểu ngư nhi đầu tiên là đem hải tử chính mình với không tới trái cây hái được một ít xuống dưới, cấp tiểu bao tử chính mình ăn. Sau đó bọn họ liền vào nhà thay đổi quần áo, liền bắt đầu trên mặt đất làm việc. Hôm nay buổi tối nhiệm vụ vẫn cứ là thu hoạch một bộ phận lương thực, sau đó lại gieo đi một đám. Hơn nữa trong không gian mặt trứng gà cũng là thời điểm nhặt một nhặt. Tiểu ngư nhi bọn họ vội một hồi lúc sau, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Bọn họ đi trước nhìn tiểu bao tử đang làm gì. Tiểu ngư nhi phát hiện bánh bao vẫn cứ đi cùng bảy gà nhóm đi chơi. Hắn liền cùng lâm chính trạch đi hái được chút trái cây ăn, sau đó lại nếm hạ lần trước củ rượu nho. Cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm có thể uống lên, bất quá cái này niên đại còn quá ít, cho nên bọn họ cũng không chuẩn bị hiện tại uống. Gần nhất vẫn là uống trước những cái đó niên đại dài nhất. Tiểu ngư nhi bọn họ nghỉ tạm trong chốc lát lúc sau, liền thấy bánh bao lại đây. Tiểu bao tử lại đây cùng A cha nói, A cha, ta muốn đi ngủ rác. Tiểu ngư nhi thấy hải tử mệt nhọc. Liền mang theo hắn đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó lại phóng lên giường đi. Chờ nhìn hắn ngủ rồi lúc sau, hắn mới lại lần nữa ra cửa, chuẩn bị đi hỗ trợ lầm chính trạch lại làm điểm nhi. Sau đó bọn họ cũng không sai biệt lắm nên ngủ. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ làm được không sai biệt lắm thời điểm, cũng liền đi tắm rửa ngủ. Làm xong sống lúc sau lại ở trong không gian mặt ngủ một giấc, sau đó rời giường thời điểm liền sẽ phát giác thân thể cảm giác thực hào. Tiểu ngư nhi bọn họ một nhà gần nhất bởi vì mỗi ngày buổi tối đều ở trong không gian mặt ngủ, hắn phát hiện thân thể đều là càng ngày càng khỏe mạnh. Hơn nữa làn da cũng là càng ngày càng tốt. Ngay cả lâm chính trạch làn da đều hào rất nhiều. Bất quá cũng may sẽ không giống Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Bao Tử như vậy nộn đến có thể béo ra thủy tới. Tiểu Ngư Nhi bọn họ ngày hôm sau rời giường lúc sau, liền cùng nhau ăn cơm sáng. Sau đó Lâm Chính Trạch lại đi ra cửa, Tiểu Ngư Nhi liền nghĩ đi thôn Trang Thượng một chuyến. Vân Thần ở nhà cũng không có gì sự tình, liền tưởng đi theo hắn cùng đi thôn Trang Thượng giải sầu. Tiểu Ngư Nhi thấy Vân Thần cũng muốn đi, liền đi hỏi Lâm Minh, xem hắn có nguyện ý hay không cùng đi. Coi như là đi dạo chơi ngoại thành. Lâm Minh hiện tại đem sinh ý thượng sự tình đều ném cho Lâm chính trạch đi vội, cho nên cũng là tương đối nhàn nhã. Hắn còn không có đi qua Tiểu Ngư Nhi cái kia thôn trang đâu, chỉ là nghe nói gần nhất đã làm cho thực không tồi, hắn cũng muốn đi xem. Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ đều đi, liền chuẩn bị nhiều điểm đồ vật, sau đó cũng muốn mang theo Tiểu Thúy bọn họ cùng đi. Tiểu Ngư Nhi bọn họ chuẩn bị tốt lúc sau, liền cùng nhau ngồi trên xe ngựa. Lập tức hướng vùng ngoại ô thôn trang lên rồi. Tiểu Bao Tử nhìn đến xe ngựa ra khỏi thành lúc sau. Liền vẫn luôn thực hương phấn. Hắn giống như thực thích vùng ngoại ô cảnh sát. Tiểu ngư nhi ôm hắn, vớt khai mảnh làm hắn xem bên ngoài cảnh trí. Bọn họ tới rồi vùng ngoại ô liền thả chậm tốc độ, dọc theo đường đi thưởng thức hoa thám liêu xanh phong cảnh chậm rãi đi tới. Vân thần đều nói, vẫn là muốn nhiều ra tới đi một chút mới được, tới rồi vùng ngoại ô liền cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu ngư nhi liền nói, là đâu, a cha các ngươi không có chuyện thời điểm liền có thể thường xuyên lại đây tiểu trụ một chút đều được. Nơi này năm nay cây ăn quả khẳng định đại bộ phận đều kết quả, các ngươi lại đây còn có thể ăn đến mới mẻ trái cây đâu. Vân Thần liền nói, hảo a chúng ta đây lần này hẳn là nhiều nếm thử nơi này trái cây, rau dưa như vậy mỹ vị, trái cây hẳn là cũng thực không tồi. Bọn họ nói chuyện, thực mau liền tới tới rồi thôn trang cửa. Trang đầu đã ở nơi đó chờ bọn họ. Tiểu ngư nhi bọn họ xuống xe, sau đó liền ngồi xuống dưới uống trà, ăn trái cây, nghỉ tạm trong chốc lát. Chờ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Tiểu ngư nhi liền mang theo ai cha bọn họ tham quan một chút toàn bộ thôn trang tình huống. Bọn họ đầu tiên là đi quả lâm bên kia hái được chút trái cây, sau đó mới chậm dai đi xem địa phương khác. Chờ đại khái đi rồi một vòng lúc sau, thái dương liền lớn lên. Bọn họ cảm giác được nhiệt, liền đều về tới trong phòng mặt đi. Trở về lúc sau liền phát hiện trang đầu đã mang theo người đem cơm chưa làm ra tới, đang ở bãi cơm đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ giặt sạch xuống tay, liền ngồi xuống dưới bắt đầu ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa. Tiểu bao tử liền bắt đầu mệt rã rời. Tiểu ngư nhi liền cho hắn thay đổi tã, sau đó liền mang theo hắn đi ngủ đi. Vân thần bọn họ cũng chuẩn bị đi trong phòng mặt nghỉ ngơi một chút, tỉnh ngủ lại đi dạo thôn trang. Tiểu ngư nhi bọn họ ngủ xong ngủ chưa lên, rửa mặt lúc sau, liền cùng nhau ra cửa đi lại đi. Tuy rằng thời tiết vẫn là thực nhiệt, nhưng là bởi vì có loại rất nhiều cây ăn quả, cho nên đi ở bóng cây phía dưới vẫn là tương đối mát mẻ. Hơn nữa liếc mắt một cái xem qua đi. Đều là xanh mượt cây ăn quả cùng rau dưa cùng với một ít có tươi đẹp nhan sắc hoa cỏ. Bước chậm ở tiểu đạo phía trên, khiến cho người cảm giác được vui vẻ thoải mái. Tiểu ngư nhi mang theo A cha bọn họ chậm rãi đi tới, một lát liền đi tới gieo trồng khoai tây địa phương. Nhìn một tảng lớn khoai tây, mọi người đều thực thỏa mãn đâu. Tuy rằng không phải chính mình động thủ gieo trồng, nhưng là nhìn cũng là thật cao hứng. Vân thần bọn họ kỳ thật đối hoa màu ai đâu không phải thực hiểu biết. Cho nên... Nếu không phải Tiểu Ngư Nhi nói những cái đó là khoai tây nói, bọn họ cũng không biết là thứ gì đâu. Bọn họ nhiều nhất liền biết nguyên liệu nấu ăn thu hoạch thời điểm trông như thế nào, khẳng định là không biết này đó nguyên liệu nấu ăn trên mặt đất bộ dáng. Tiểu Ngư Nhi thấy A cha bọn họ rất cảm thấy hứng thú, liền mang theo bọn họ đến trong đất đi nhất nhất nhận thức những cái đó rau dưa. Ngay cả Tiểu Bao Tử cũng đi theo nghe song một đường đầu, tuy rằng không biết hắn có thể hay không nghe hiểu là được. Chờ Tiểu Ngư Nhi mang theo a cha bọn họ chuyển xong rồi giao dư mà, bọn họ liền lại trở về đi rồi. Bọn họ người một nhà ở thôn Trang Thượng vẫn luôn đợi cho không sai biệt lắm giờ dậu thời điểm, mới ngồi trên xe ngựa chuẩn bị về nhà đi. Hôm nay mọi người đều chơi đến rất vui vẻ, Tiểu Bao Tử ở lên xe không có bao lâu liền ở Tiểu Ngư Nhi trong ngực mặt ngủ rồi. Chờ bọn họ về tới Lâm Phủ, không có bao lâu liền bắt đầu ăn cơm chiều. Cơm chiều sau, Tiểu Ngư Nhi liền cùng đại gia nói. Ta chuẩn bị sắp tới tìm cái nhật tử thỉnh tiền ra kia mấy cái bằng hữu lại đây tụ một tụ, ngày mai liền chuẩn bị viết thiệp. Những người khác nghe xong liền giúp đỡ hắn tuyển một cái thích hợp nhật tử, cuối cùng liền định ở tháng 6 sơ năm hôm nay. Nhật tử định rồi xuống dưới, Tiểu Ngư Nhi liền đưa tiền phái dính mấy người bọn họ đều hạ thiệp, sau đó cả nhà liền bắt đầu làm chuẩn bị. Tiểu Ngư Nhi nghĩ hắn cùng mấy người kia đã rất lâu không có gặp mặt, lần này chuẩn bị làm một ít điểm tâm đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ mang về nhà đi ăn. Bởi vì có cái này ý tưởng, Tiểu Ngư Nhi liền bắt đầu cân nhắc làm cái gì điểm tâm hảo đâu. Hơn nữa hiện tại đúng là mùa hè nhất nhiệt thời điểm, còn nếu không dễ dàng biến chất đồ vật mới được đâu. Tiểu Ngư Nhi suy xét rất lâu, rốt cuộc nghĩ tới một loại điểm tâm. Chính là đời trước thường xuyên có thể ăn đến bánh đậu xanh, loại này điểm tâm ở chính thích hợp hiện tại cái này thời tiết ăn đâu. Tiểu Ngư Nhi tuyển định điểm tâm chủng loại lúc sau, liền bắt đầu vì làm bánh đậu xanh làm chuẩn bị. Hắn nghĩ liền dùng trong không gian mặt sản xuất đậu xanh tới làm. Hắn tưởng trước thử thiếu làm một ít cấp người trong nhà đều đếm thử, nếu bọn họ cảm thấy hương vị không tồi nói, đến lúc đó liền làm bánh đậu xanh tặng người. Tiểu ngư nhi tử trong không gian mặt lấy ra một ít đậu xanh, sau đó trước dùng bắp nước, như vậy qua một đêm lúc sau, hắn lại đem đậu xanh nấu chín. Nấu chín lúc sau, tận lực xóa ra, sau đó chờ hơi chút lượng lạnh một ít lúc sau, liền dùng chày cán bột áp thành bùn. Đều thành bùn trạng lúc sau, liền có thể thêm một ít đường đi vào, lại quấy đều. Sau đó liền có thể lấy ra phóng điểm du cùng mật đường đi vào quấy thành đoàn Như vậy cũng đã không sai biệt lắm Đem đậu xanh đoàn chia làm tiểu phân Sau đó dùng bánh trung thu phương pháp ép khuôn thật Như vậy liền tính làm tốt Sau khi làm xong có thể để vào nấu sôi nước nồi hấp tiểu hỏa chưng trong chốc lát Sau đó phóng lạnh liền có thể ăn Cũng có thể tỉnh lược cuối cùng này một bước đi, trực tiếp ăn Tiểu ngư nhi làm một ít bánh đậu xanh ra tới lúc sau Liền đưa cho người trong nhà nếm hương vị Đại gia ăn đều cảm thấy thực không tồi, đặc biệt thích hợp hiện tại như vậy nhiệt mùa hè ăn. Tiểu ngư nhi thấy mọi người đều thích, hắn liền an tâm rồi. Tiểu bao tử cũng là thực thích cái này điểm tâm, một người có thể ăn được mấy khối đi xuống đâu. Tiểu ngư nhi thấy chính mình điểm tâm như vậy được hoan nghênh, liền nghĩ lại làm điểm nhi. Trong không gian mặt còn có đậu đỏ, cũng là có thể làm thành đậu đỏ bánh. Hắn liền lại từ trong không gian mặt cầm chút đậu đỏ cùng đậu xanh ra tới, lại bắt đầu tiếp tục làm điểm tâm. Chờ Tiểu Ngư Nhi làm ra đậu đỏ bánh thời điểm, đại gia cũng cảm thấy ăn ngon. Tiểu Ngư Nhi thấy đều thành công, liền quyết định đến lúc đó làm này hai dạng điểm tâm đưa cho tiền phái dĩnh bọn họ. Hắn hai ngày này làm ra hưng thú tới, liền lại tiếp tục làm một ít đưa đi tiền chắc trong phủ cùng phương phủ, làm cho bọn họ cũng nếm thử hương vị. 129-1-29 129 lâm phủ tụ hội Tiểu Ngư Nhi làm ra bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh lúc sau, Tiểu Bao Tử liền đem hắn mặt khác đồ ăn vặt đều giới Chuyên môn ăn này hai dạng, trong nhà những người khác cũng là tương đối thích này hai loại điểm tâm, đặc biệt là lạnh lạnh bánh đậu xanh được hoan nên nhất. Đưa đến tiền phủ cùng phương phủ cũng rất được bọn họ niềm vui, đặc biệt là tiểu hài tử yêu nhất ăn. Liên tính là không thế nào thích ăn đồ ngọt hán tử cũng có thể ăn thượng mấy khối đâu. Chủ yếu là tiểu ngư nhi phóng đường tương đối thiếu, cho nên sẽ không thực ngọt. Ở bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh thơm ngọt trong hơi thở thực mau liền vượt qua vài thiên. Tháng 6 sơ tứ thời điểm. Tiểu Ngư Nhi khiến cho phòng bếp giúp đỡ hắn đem đậu đỏ cùng đậu xanh đều dùng bột nước hảo. Liên chờ ngày hôm sau sáng sớm liền rời giường tới nấu chín liền bắt đầu chế tác điểm tâm. Tới rồi tháng 6 sơ năm hôm nay, Tiểu Ngư Nhi sáng sớm liền rời giường. Phòng bếp ở một bên làm cơm sáng liền một bên bắt đầu nấu đậu đỏ cùng đậu xanh. Cái này giai đoạn Tiểu Ngư Nhi liền không cần nhúng tay, hắn khiến cho trong phòng bếp đầu bếp tới làm. Bởi vì lượng khá lớn, cho nên mấy ngày hôm trước hắn đã đem cách làm đều giao cho đầu bếp. Hiện tại hắn liền không cần chính mình toàn bộ làm xong nhiều như vậy lượng, Chờ ăn xong cơm sáng thời điểm, trong phòng bếp đậu xanh cùng đậu đỏ đều đã toàn bộ nấu chín. Tiểu ngư nhi liền đãi ở trong phòng bếp cùng đầu bếp nhóm cùng đi ra, áp thành bùn, sau đó hơn nữa đường cùng một chút thản nhiên sau lại dùng khuôn mô áp chế thành hình. Cái này giai đoạn vẫn là muốn phí một ít công phu, chờ lộng xong lúc sau cũng đã có hạ nhân tới báo thuyết khách người đã tới cửa. Mặt sau trưng chế cái kêu bước đi tiểu ngư nhi liền giao cho đầu bếp. Hắn này liền muốn đi ra ngoài nên đón một chút khách nhân. Tiểu ngư nhi thay đổi một bộ quần áo mới đến trong đại sảnh đi. Hắn đi vào đại sảnh thời điểm, liền thấy là tiền phái dĩnh tới rồi. Hạ nhân đã đem nước trà, trái cây cùng với điểm tâm đều đem ra chiêu đãi. Tiểu ngư nhi thấy mới yên tâm điểm nhi. Tiền phái dĩnh thấy tiểu ngư nhi đi vào tới, liền mở miệng nói, nghe nói ngươi ở phòng bếp. Tiểu ngư nhi đi qua đi tiền phái dĩnh bên cạnh ngồi xuống, sau đó trả lời hắn nói, đúng vậy đâu. Gần nhất làm ra hai loại điểm tâm, mọi người đều cảm thấy không tồi. Ta liền nghĩ hôm nay cho các người đều làm điểm, cho các người mang theo trở về cấp người nhà cũng đếm thử xem. Cái này muốn ăn mới mẻ mới được, hiện tại thời tiết nhiệt dễ dàng đối bại. Cho nên liền hôm nay rời giường mới bắt đầu làm, không thể trước tiên làm. Tiền phái dĩnh liền trêu ghẹo hắn nói, biết ngươi phòng bếp, ta liền nghĩ ngươi khẳng định lại nghĩ ra mới mẻ thức ăn. Chúng ta hôm nay thật là thật có phúc, có thể trước hết đếm đến ngươi làm tân phẩm. Tiểu ngư nhi đương nhiên sẽ không nói kỳ thật đã có người ăn trước đến qua. Cho nên liền tiếp theo liền hỏi gần nhất từng người tình huống. Tiểu ngư nhi đem trong nhà sự tình đại khái nói một chút, sau đó cũng hỏi một chút tiền phái dịnh ở nhà chồng sinh hoạt thế nào. Bất quá thấy tiền phái dịnh dưỡng đến như vậy hảo, hơn nữa trên mặt cũng là mang theo hạnh phúc tươi cười. Thấy hắn như vậy là có thể biết hắn gả chồng lúc sau quá đến không tồi. Tiểu ngư nhi thấy hắn quá đến hảo cũng thực vì hắn cao hứng. Bọn họ đang nói chuyện đâu? Mặt khác mấy người cũng liền lục tục tới rồi lâm phủ. Đám người tới không sai biệt lắm thời điểm, cũng là thời điểm ăn cơm trưa. Đại gia ăn xong rồi phong phú cơm trưa lúc sau, liền rời bước tới rồi đỉnh hóng gió bên trong đi. Đỉnh hóng gió phụ cận bởi vì có cái hồ nước nhỏ, cho nên đại ở nơi đó sẽ không cảm giác thực nhiệt. Đến lúc này, trong phòng bếp bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh đều đã lượng lạnh. Đã có hạ nhân cầm một ít đến trong đỉnh mặt đi cho đại gia nếm hương vị. Mà trong phòng bếp người đã ở đóng gói. Chuẩn bị đem các khách nhân đều bao hảo tới, chờ bọn họ đi thời điểm khiến cho bọn họ mang theo trở về ăn. Tiền phái dính bọn họ nếm lúc sau, liền lập tức thích. Đặc biệt là bánh đậu xanh thực được hoang nền. Tiểu ngư nhi thấy bọn họ thích ăn, liền nói về sau lại làm nói còn sẽ cho bọn họ đưa qua đi. Bọn họ mấy cái nghe xong đều thực cảm động. Tiểu ngư nhi mang theo tiền gian này vài vị huynh đệ ở đỉnh hóng gió nơi đó vừa ăn điểm tâm, liền bắt đầu biên nghe bọn hắn bắt quái. Tiểu ngư nhi gần nhất thường xuyên nơi nơi đi. Đều không có như thế nào đã ở Vinh Thành Cho nên liền đối Vinh Thành gần nhất phát sinh sự tình đều không phải thực hiểu biết Mà tiền ra này vài vị tin tức đã có thể rất là linh thông Cho nên Vinh Thành phát sinh lớn nhỏ sự bọn họ đều là biết đến Tiểu ngư nhi hôm nay từ bọn họ trong miệng lập tức liền đem Vinh Thành sự tình đều không sai biệt lắm hiểu biết rõ ràng Tỷ như lâm dịch ra cái kia bình phu lang bao linh cái kia chất nữ Bởi vì ngay từ đầu tưởng leo lên lâm chính trạch Mặt sau lâm chính trạch cùng tiểu ngư nhi thành thân lúc sau bọn họ vẫn là không có từ bỏ đâu. Nghe nói mặt sau còn lại đi lâm gia tiểu lầu đổ vài lần lâm chính trạch, bất quá đều bị hạ nhân liền đuổi rồi. Nghe nói mặt sau không biết sao lại thế này, lại đột nhiên không có lại đến lâm gia tiểu lầu nhảy nhót. Nay vẫn là năm trước sự tình, nghe nói năm nay đầu năm thời điểm, cũng đã đính hôn cho vinh thành mặt khác một nhà có điểm tiền tài nhân ra. Nghe nói là đi làm tiểu lang. Tiểu ngư nhi nghe bọn họ nói này đó thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn không có cảm giác. Bởi vì hắn ở lâm gia tiểu lầu gặp được quá một lần cái kia tiểu ca nhi. Cũng biết người nọ mặc kệ cùng bao linh như thế nào nhảy nhót đều sẽ không có sự tình gì, cho nên hắn mặt sau liền trực tiếp đem người này cấp quyến mất. Không nghĩ tới cư nhiên còn có hậu tục đâu, hắn đều không có nghe lâm chính trạch để qua. Bất quá hắn cũng là biết lâm chính trạch nhất không thích chính là lâm dễ bọn họ kia toàn ra người, cho nên hắn mới có thể như vậy yên tâm. Hơn nữa nếu bao linh cùng hắn cái kia cháu trai nếu nhảy nhót lợi hại điểm nhi, ảnh hưởng tới rồi lâm chính trạch nói, khẳng định là sẽ bị cảnh cáo. Hắn liền nghĩ cái kia tiểu ca nhi ngừng nghỉ xuống dưới, còn nhanh như vậy liền tìm đến nhà tiếp theo, khẳng định là lâm chính trạch không kiên nhẫn, sau đó đi đã cảnh cáo lâm dễ bọn họ kết quả. Hiện tại lâm dễ bọn họ bị lâm minh cấp phân ra sau khi ra ngoài, gia dụng đã có thể đến trông cậy vào từ lâm gia sản nghiệp bên trong phân đến những cái đó tiền lãi. Nếu chọc mau lâm chính trạch, Bọn họ khẳng định là sẽ không có hảo trái cây ăn. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu uy hiếp, đem cái kia cháu trai chạy nhanh gà rớt. Nói đến này đó bắt quái, tiền ra kia vài vị đều có rất nhiều sự muốn nói a, Bọn họ chít chít sao sao nói toàn bộ ban ngày. Chờ bọn họ rời đi địa phương trở lại đại sảnh thời điểm, sắc trời đã bắt đầu tối sầm xuống dưới. Tiểu ngư nhi tiếp đón mấy người bọn họ ở Lâm Gia ăn cơm chiều lúc sau mới đưa bọn họ ra cửa. Đi thời điểm Tiểu Ngư Nhi trừ bỏ làm cho bọn họ mang đi hôm nay làm những cái đó điểm tâm ở ngoài, còn cố ý cho mỗi cá nhân đều tặng chút rượu nho, mức, đồ hộp cùng với một ít mới mẻ trái cây. Hơn nữa trên cơ bản đều là thôn trang bên trong ra tới, rượu nho vẫn là từ trong không gian mặt lấy niên đại tương đối Tiểu Nhân đưa cho bọn họ. Tiến đi bọn họ mấy cái lúc sau, Tiểu Ngư Nhi cảm thấy lập tức trong nhà liền quặng cu xuống dưới. Người vẫn là phải có bằng hữu thường xuyên lui tới mới hảo đâu. Bất quá hắn vừa mới cảm thán như vậy lập tức, liền thấy tiểu bao tử hướng hắn đã đi tới. Còn cùng hắn nói, a cha, chúng ta về phòng đi. Tiểu ngư nhi thấy hải tử đều tới đón hắn về phòng, liền cũng đem vừa rồi về điểm này cảm thán cấp nhanh chóng quên mất. Hắn ôm tiểu bao tử liền đi trở về đại sảnh. Sau đó liền thấy những người khác đều ngồi ở chỗ kia nói chuyện đâu. Hắn cũng liền ôm hải tử qua đi ngồi xuống, sau đó cùng bọn họ hàn huyên một chút thiên. Chờ bọn họ về phòng chuẩn bị ngủ thời điểm. Cũng đã có điểm chậm. Tiểu ngư nhi bọn họ một nhà ba người vào phòng lúc sau, liền nhanh chóng quan hảo môn, sau đó liền trực tiếp tiến vào không gian. Lâm ra bọn hạ nhân đều đã thói quen lâm chính trạch bọn họ buổi tối tiến nhà ở bọn họ liền toàn bộ từng người đi trở về, đã nói lên đêm nay liền không cần bọn họ vội. Mãi cho đến ngày hôm sau trời đã sáng mới có thể bưng rửa mặt dùng đồ vật đi vào. Tiểu ngư nhi bọn họ vào không gian lúc sau, tiểu bao tử liền đi chính mình đi chơi. Tiểu Ngư Nhi liền cùng Lâm Chính Trạch chuẩn bị hôm nay lại ủ một ít rượu nho ra tới. Bởi vì trong không gian mặt trái cây lớn lên phi thường nhanh chóng, mỗi khi đều là bọn họ mới hái được không có bao lâu liền lại bắt đầu kết quả. Cho nên cây ăn quả mặt trên thường xuyên đều là quả lớn chống chất. Hiện tại Lâm Chính Trạch bởi vì thường xuyên ở trong không gian mặt giúp đỡ Tiểu Ngư Nhi ủ rượu nho, cho nên cũng đem kỹ thuật luyện tập thật sự thuần thục. Hiện tại Tiểu Ngư Nhi đều chỉ là trợ thủ, Lâm Chính Trạch đã trở thành trong không gian mặt sở hữu việc chủ lực. Tiểu ngư nhi bọn họ làm cho không sai biệt lắm thời điểm, mới đi đem đã ở trên cỏ chơi đến ngủ rồi tiểu bao tử ôm trở về. Con hảo trong không gian mặt độ ấm phi thường thích hợp, nói cách khác bộ dáng này ngủ khẳng định sẽ cảm lạnh. Tiểu ngư nhi trước cấp hải tử tắm rửa, sau đó lại chính mình tẩy. Lộng xong lúc sau liền cùng lâm chính trạch mang theo hải tử vào nhà ngủ đi. Tiểu ngư nhi bọn họ trong không gian mặt một đêm ngủ ngon, chờ bọn họ tỉnh ngủ thời điểm, bên ngoài cũng không sai biệt lắm nên trời đã sáng. Tiểu Ngư Nhi liền mang theo bọn họ đều ra không gian, sau đó làm hạ nhân đưa nước tiến vào rửa mặt. Mà tiểu bao tử còn lại là còn không có tỉnh ngủ đâu, còn giống tiểu Trư giống nhau ở trên giường ngủ đến hô hô, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Tiểu Ngư Nhi nhìn liền nhịn không được ở hắn trên mặt hôn hôn mới đứng dậy đi rửa mặt. Tiểu Ngư Nhi lâm chính trạch bọn họ rửa mặt hào lúc sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm sáng. Hôm nay Tiểu Ngư Nhi muốn đem bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh cách làm viết ra tới. Sau đó lại làm lâm ra tiểu lầu đầu bếp đi thử làm Dù sao bên ngoài cũng có thể mua được đậu xanh cùng đậu đỏ Đến lúc đó lâm ra tiểu lầu liền lại ra tăng rồi một hai dạng điểm tâm Cả nhà ăn cơm sáng lúc sau Tiểu ngư nhi liền đem viết ra tới cách làm cấp lâm chính trạch mang đi tiểu lầu cấp đầu bếp Lâm Minh cùng vân thần gần nhất ở nhà không có gì sự tình Cho nên liền chuẩn bị quá mấy ngày đến thẩm ra thôn biệt viện trụ một đoạn thời gian Tiểu ngư nhi biết bọn họ muốn đi thẩm ra thôn sau Liền bắt đầu cho bọn hắn làm chuẩn bị 1301129 chương 130 hàng ngày về vặt tiểu ngư nhi cùng vân thần chuẩn bị hai ngày muốn mang đi thẩm gia thôn lễ vật lúc sau liền đi một chuyến phương phủ bởi vì lần này đi thẩm gia thôn phương bắc cùng phạm vân cũng chuẩn bị đi theo cùng nhau qua đi bọn họ tới vinh thành liền vẫn luôn đợi cảm thấy cũng là thực nhảm chán đâu hiện tại nếu lâm minh bọn họ muốn đi tránh nóng bọn họ cũng chuẩn bị đi theo cùng đi thuận tiện cũng gặp một lần còn ở thẩm gia thôn thủy dịch Giai Tiểu Ngư Nhi quá khứ là chuẩn bị làm ông ngoại cùng ngoại áo yêu trước lại đây Lâm Phủ ở một đêm thượng, sau đó ngày hôm sau lại cùng Lâm Minh cùng với Vân Thần cùng nhau xuất phát. Tiểu Ngư Nhi đến phương phủ thời điểm, ông ngoại bọn họ cũng là ở chuẩn bị muốn mang đi lễ vật. Bất quá cũng lập tức liền chuẩn bị hoàn thành. Tiểu Ngư Nhi qua đi hỗ trợ lộng nửa ngày, sát trời ám xuống dưới thời điểm, bọn họ liền cùng nhau ngồi xe ngựa tới rồi Lâm Phủ. Lần này chuẩn bị mang đi lễ vật cũng dùng xe ngựa trang hảo cùng nhau hãy đi trước Lâm Phủ. Ngày mai liền cùng Lâm Minh bọn họ chuẩn bị cùng nhau mang đi. Đêm nay, Phương Bắc cùng Phạm Vân liền ở tại Lâm Phủ. Sau đó ngày hôm sau thời điểm, đại gia cùng nhau ở Lâm Phủ ăn cơm sáng, sau đó mới chuẩn bị xuất phát. Tiểu bao tử thấy A ra bọn họ đều phải đi, hắn cũng tưởng đi theo đâu. Bất quá tiểu ngư nhi bọn họ đương nhiên không bỏ được hắn rời đi. Cho nên cũng chỉ có thể làm hắn cấp Lâm Minh, Vân Thần cùng với Phương Bắc, Phạm Vân đều mỗi người ôm hắn một hồi lâu, còn hứa hẹn sẽ cho hắn mang lễ vật. Như vậy mới tính đem tiểu bao tử chấn ăn hảo. Lâm Minh bọn họ này vừa đi, Lâm Phủ cũng chỉ giữ lại tiểu ngư nhi bọn họ một nhà ba người ở nhà. Tiểu ngư nhi đột nhiên phát hiện trong nhà trở nên quảng cu rất nhiều đâu. Bất quá, hắn nghĩ đến vân thần bọn họ đi rồi, như vậy sự tình trong nhà liền phải rơi xuống chính hắn trên người. Cho nên khả năng cũng sẽ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Vân thần không có ở nhà, cho nên lâm gia đối ngoại kết giao cũng là muốn tiểu ngư nhi đi. Bất quá, Giống nhau đều là có này đó cùng lâm ra có lui tới nhân ra có cái gì hỉ sự, mở tiệc mời khách gì đó. Tình huống như vậy hạ, tiểu ngư nhi liền phải mang theo lễ vật đi ăn mừng. Bất quá cũng may trước kia vân thần đều có chậm rãi cho hắn nói qua này đó. Hơn nữa trong tình huống bình thường đều không phải là hắn một người đi, tiền gia khẳng định cũng là sẽ nhận được tiệp. Cho nên tiểu ngư nhi mỗi lần đều là đi theo phương lan cùng thẩm hiểu cùng đi. Tiểu ngư nhi như vậy đi vài lần lúc sau, cũng coi như là tương đối thuần thục hắn dần dần cũng cùng vinh thành những cái đó phu lang quen thuộc lên mà lâm gia trong tộc những cái đó phu lang cũng có mấy cái cùng tiểu ngư nhi quan hệ thực không tồi tộc trưởng gia phu lang từng cẩm chính là cùng tiểu ngư nhi quan hệ tốt nhất một cái bởi vì cùng này đó phu lang dần dần quen biết vinh thành tình huống hắn cũng dần dần nắm giữ rất nhiều gần nhất hắn còn ở một nhà hỉ yến thượng gặp lâm bạch vi sau đó nghe hắn nói khởi hắn cái kia chú em châu văn sự tình kỳ thật tiểu ngư nhi đã trên cơ bản đem cái kia tiểu ca nhi quên mất Hiện tại nghe hắn nhắc tới mới nhớ tới đó là thích Lâm Chính Trạch một cái tiểu ca nhi. Hắn này vừa nhớ tới, liền cảm thấy Lâm Chính Trạch vẫn là rất có đào hoa vận sao. Hắn biết cũng đã có hai cái tiểu ca nhi ở hắn đã thành thân lúc sau còn không cam lòng. Lâm Bạch Vi nhắc tới hắn chú em mục đích là cùng hắn nói một tiếng. Cái kia Châu Văn đã ở năm trước tháng chạm thời điểm thành thân. Là gả cho một cái cùng nhà bọn họ môn đăng hộ đối cũng là làm buôn bán nhân ra. Nghe nói cái kia hắn tử vẫn luôn đều rất thích hắn. Nhưng là hắn bởi vì thích lâm chính trạch cho nên vẫn luôn không có tiếp thu. Mặt sau thấy lâm chính trạch nơi này đã không có hy vọng, lúc này mới cùng cái kia hắn tử định rồi xuống dưới. Tiểu ngư nhi nghe hắn nói như vậy, mới nghĩ đến khẳng định bọn họ lâm gia cũng là đi tham gia châu gia hỷ yến. Bất quá vừa lúc hắn cùng lâm chính trạch đi tuyên ngoài thành công bọn họ nơi đó, cho nên bỏ lỡ. Bất quá, tiểu ngư nhi cảm thấy chỉ cần bắt người không hề nhớ thương chính mình phu quân thì tốt rồi. Hắn mới không nghĩ quản người khác có phải hay không gả trong đâu. Chỉ là vừa lúc là thân thích, nếu gặp được liền khách khí chào hỏi một cái cũng là được. Tiểu ngư nhi bận rộn xong một vòng mở tiệc chiêu đãi lúc sau, liền bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Hắn hiện tại sẽ tương đối thường xuyên đi cửa hàng nhìn xem, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo bánh bao đi thôn trang thượng trụ cái một hai ngày như vậy. Kỳ thật còn có hạng nhất công tác, chính là lâm chính trạch những cái đó tư nhân sản nghiệp đều là hắn đang xem cố bất quá đều là có kinh nghiệm phong phú trưởng quay quản lý, hắn cũng chính là mỗi tháng nhìn xem chúng ngủ, hoặc là có rảnh thời điểm qua đi nhìn xem cũng là được. Mà gần nhất Lâm Chính Trạch đều là ra cửa mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày mới có thể về nhà tới, bởi vì muốn đi mặt khác trong thành xử lý sinh ý thượng sự tình, cho nên cũng chỉ là để lại Tiểu Ngư Nhi phụ tử ở nhà. Tiểu Ngư Nhi có đôi khi không có sự tình, liền sẽ mang theo Hải Tử đi tiền phủ tìm Phương Lan cùng thẩm hiểu bọn họ cùng nhau trò chuyện, hoặc là đi phương phủ bồi một chút trang đình huệ. Phương Hồng cũng là thường xuyên bận rộn đến không về nhà, cho nên Phương Phủ hiện tại cũng chỉ có Trang Đình Huệ mang theo hải tử ở nhà. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Tiểu Ngư Nhi đi Phương Phủ thời gian liền tăng nhiều. Tiểu Ngư Nhi mang theo Tiểu Bao Tử đi Phương Phủ nói, bánh bao cũng là thật cao hứng. Hắn ở nhà không có Tiểu Hải Tử bồi hắn chơi, tới rồi Phương Phủ nói, liền có Tiểu Biểu Ca Phương Thành Tuấn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cứ như vậy vượt qua toàn bộ mùa hè, nhập thu lúc sau. Lâm Minh bọn họ cũng chuẩn bị hồi vinh thành. Phương Bắc cùng Phạm Vân cũng là sẽ đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Mà thủy dịch dai khả năng liền sẽ đái ở thẩm gia thôn, thẳng đến quá xong năm mới có thể về nhà. Hơn nữa nghe nói năm nay ăn tết thời điểm, không chỉ có hoa lợi kiệt sẽ từ tuyển thành qua đi thẩm gia thôn cùng lưu thụ bọn họ cùng nhau ăn tết. Hơn nữa khả năng tháng riêng phân thời điểm, hoa lương lâm cũng sẽ mang theo phu lang cùng với hải tử cùng nhau tới thẩm gia thôn thấy lưu thụ. Tiểu ngư nhi khách khí công tin thượng viết ở kinh thành cứu cứu sẽ đi thẩm gia thôn sau, hắn cảm thấy năm nay tháng riêng phân bọn họ cũng khẳng định phải đi về một chuyến thẩm gia thôn. Vừa lúc có thể thấy một chút vị kia gọi là hoa lương Lâm cứu cứu, nhìn xem là cái thế nào người. Tới rồi 10 tháng sơ thời điểm, lâm minh bọn họ mới từ thẩm gia thôn trở về. Lần này bọn họ vẫn cứ mang theo rất nhiều lễ vật trở về. Tiểu ngư nhi đem những cái đó phải trả tiền phủ lễ vật đều chọn ra tới, sau đó chuẩn bị tìm cái thời gian đưa qua đi. Đây chính là lưu thụ bọn họ cố ý nhắc tới phải trả tiền phủ đâu. Mà phương phủ liền trực tiếp làm phương bác cùng Phạm Vân bọn họ mang về là được. Lâm Minh cùng vân thần một hồi tới, lâm phủ liền có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Tiểu bao tử cũng là thư hương phấn, toàn bộ buổi tối đều ở vân thần cùng Phạm Vân trong lòng ngực qua lại chạy. Như vậy mấy tháng không có nhìn thấy, hắn vẫn là rất muốn bọn họ đâu. Mà vân thần bọn họ cũng là phi thường tưởng niệm tiểu bao tử, đặc biệt là nhìn đến thẩm nhất ra cầu cầu thời điểm liền càng muốn bánh bao. Phương Bắc cùng Phạm Vân ở Lâm phủ ăn cơm chiều mới bị Lâm Chính Trạch đưa về phương phủ. Nay một đường xe ngựa ngồi đến cũng là thực vất vả, khiến cho bọn họ về nhà đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Minh cùng Vân Thần cũng cảm giác được rất mệt, cho nên ăn xong cơm chiều không có bao lâu cũng về phòng ngủ đi. Ngày hôm sau thời điểm, Lâm Chính Trạch liền không có ra cửa. Người một nhà ăn xong rồi cơm sáng lúc sau liền ngồi xuống dưới chậm rãi nói chuyện. Chủ yếu là tiểu Ngư Nhi bọn họ nghe một chút Lâm Minh bọn họ lần này đi thẩm ra thôn tình huống. Bọn họ đầu tiên là nói một chút nhìn thấy thủy dịch dài khi tình huống. Bọn họ đều tỏ vẻ, tiểu ngư nhi mặt sau cái này ngoại ác yêu phi thường không tối đâu, chủ yếu là đối lưu thủ cùng thẩm gia những người khác kia đều là thiệt tình hảo. Lâm minh bọn họ qua đi lúc sau cũng cùng bọn họ ở chung đến phi thường hảo, lại còn có bởi vì người nhiều này mấy tháng đều quá thật sự vui vẻ. Chủ yếu là bọn họ thường xuyên cùng nhau ra cửa lên núi hoặc là hỗ trợ thẩm gia làm điểm thoải mái việc gì. Bọn họ còn nói thủy dịch dai thân thể hiện tại càng ngày càng khỏe mạnh, ở thẩm gia thôn ở chính là giữa người đâu. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết khởi chủ yếu tác dụng chính là những cái đó ăn cùng uống. Đương nhiên, tâm tình trong sáng cũng là đối thân thể có chỗ lợi. Tiểu ngư nhi còn nghe bọn hắn nói lên năm nay thẩm gia cây ăn quả kết quả là nhiều nhất một năm, cho nên mùa hè thời điểm cũng là phi thường bận rộn. Bất quá tới rồi mặt sau, thành quả cũng là phi thường khả quan. Năm nay thẩm gia thu vào sang tân cao. Cho nên toàn bộ người đều phi thường vui vẻ Bởi vì năm nay kiếm được nhiều Cho nên thẩm gia còn cấp ở ký túc xá Làm việc thôn dân cùng thân thích đều đề cao tiền công Hơn nữa năm nay trong chấn cửa hàng thu vào Cũng là thực không tồi. Vân thần còn nói Chúng ta mấy người còn cố ý đi cửa hàng bên trong xem qua Thật là rất nhiều khách nhân đâu Hơn nữa ta cảm thấy khả năng không lâu liền Sẽ mở rộng mặt tiền cửa hàng Hiện tại khách nhân nhiều liền có vẻ cửa hàng nhỏ Ta nghe người A cha nói Khả năng năm nay cuối năm sẽ đi nhìn xem có thể hay không đem cách vách cũng mua tới, sau đó là có thể rộng mở điểm nhi. Tiểu ngư nhi nghe xong cũng là vì ai cha bọn họ cao hứng, hắn liền nói, có thể mua đảm đương nhiên tốt nhất, chỉ là giống như cách vách cũng là một cái cửa hàng đâu, không biết sinh ý thế nào. Vân thần trả lời hắn nói, kia cũng là bán thức ăn, chỉ là sinh ý càng ngày càng kém. Nghe nói nhà các ngươi không có khai cửa hàng phía trước kia ra còn tính không có trở ngại, hiện tại nhà các ngươi cửa hàng càng ngày càng rực rỡ kia ra cửa hàng lại là càng ngày càng kém. Cho nên hẳn là không khó mua được. Tiểu ngư nhi nghe xong liền an tâm rồi điểm nhi. Bất quá năm nào trước cũng sẽ không hồi thẩm ra thôn, cho nên cũng giúp không được gấp cái gì. Bất quá, cũng là biết đến, có ca ca thẩm nhất ở, hơn nữa cùng tiền ra quan hệ cũng tốt như vậy. Ở chấn trên hẳn là sẽ không có cái gì về khó. Tiểu ngư nhi nghĩ đến đây, cũng liền đem việc này trước buông xuống. Tiểu ngư nhi mặt sau lại hỏi nhà tiếp theo những người khác tình huống, như là Aja. À yêu, tiểu thúc bọn họ. Bất quá nghe lâm minh bọn họ nói người trong nhà đều thực hảo. Chỉ là bọn hắn đi thời điểm liền nhìn đến vị kia võ học sư phó. Cảm thấy là cái thực không tồi người, thẩm ra có thể thỉnh đến hắn tới dạy dỗ thẩm tuấn xem như được tiện nghi. Tiểu ngư nhi thấy lâm minh như vậy tôn sùng vị kia võ học sư phó, liền cảm thấy tuấn tuấn về sau hẳn là sẽ không kém. Việc này chủ yếu công lao vẫn là hoa húc đông, hắn có thể giúp thẩm ra tìm tốt như vậy một cái sư phó lại đây, xem ra là dùng tâm. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy về sau cũng muốn đối nhà bọn họ người hảo điểm nhi. 1311129. Chương 131 Tân 1 năm. Lâm Minh cùng Vân Thần trở lại Vinh Thành lúc sau, Tiểu Ngư Nhi sự tình liền ít đi rất nhiều. Thanh Nhàn Nhật Tử cũng là thực mau quá đâu. Còn không có như thế nào chú ý tới, cũng đã đi tới cuối năm. Cuối năm thời điểm Tiểu Ngư Nhi thanh nhàn sinh hoạt liền không thể bảo trì lại. Hán Vội Vàng cùng Vân Thần cùng nhau chuẩn bị năm lễ cùng với An Tết yêu cầu đồ vật. Tới rồi đêm 30 thời điểm, Tiểu Ngư Nhi cả nhà liền vô cùng náo nhiệt qua một cái hảo năm. Sau đó tới rồi tháng riêng sơ nhị thời điểm, Tiểu Ngư Nhi cùng lầm chính trạch liền chuẩn bị mang theo bánh bao hồi thẩm gia thôn. Lần này bọn họ qua đi khả năng liền sẽ không đại thật lâu, nhiều nhất đến 2 tháng phân liền chuẩn bị hồi vinh thành. Tiểu Ngư Nhi bọn họ đến thẩm gia thôn thời điểm, với lúc là tháng riêng sơ 7 Hoa lương lâm một nhà còn chưa tới. Cho nên thẩm ra trừ bỏ thẩm ra người cũng chỉ có thủy dịch dai ở bọn họ nhìn thấy tiểu ngư nhi một nhà ba người trở về, đều là phi thường vui vẻ. Đặc biệt là tiểu bao tử là ở nơi nào đều được hoan nên nhất. Tiểu ngư nhi nghiêm túc nhìn xuống nước dịch dai, phát hiện xác thật là sắc mặt hảo rất nhiều. Hơn nữa thân thể nhìn qua cũng không có như vậy gầy yếu. Thủy dịch dai thấy hắn đại lượng chính mình, liền cười mở miệng nói, có phải hay không cảm thấy thân thể của ta chắc nịch rất nhiều. Từ tới bên này lúc sau. Thân thể thật là một ngày so với một ngày hảo. Trước kia đều nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại còn có thể thường xuyên lên núi đi một chút, nhìn xem tinh xảo. Tiểu ngư nhi cũng cười nói, là đâu, chúng ta nhìn thấy ngoại á yêu ngươi thân thể hảo liền rất vui vẻ. Bất quá cũng không cần quá mệt mỏi, đến gần chô đi một chút là được, quá xa địa phương liền đừng đi nữa. Thủy dịch dai liền nói, ngươi cứ yên tâm đi. Người ai cha bọn họ nhìn ta đâu. Vừa thấy ta làm điểm gì sự đều sẽ ngăn đón không cho. Kỳ thật vẫn ngồi như vậy cũng không hảo A. Hơi chút động động vẫn là sẽ đối thân thể có chỗ lợi. Tiểu ngư nhi liền nói, tùy ý đi lại một chút là không tồi, bất quá tương đối mệnh việc liền trước đừng làm. Ngoại hạng A yêu thân thể của ngươi càng khỏe mạnh lúc sau, vậy không có vấn đề làm. Thủy dịch dai liền sờ sờ đầu của hắn nói, ta sẽ chú ý, các ngươi cũng là hy vọng đi hảo đầu. Chủ yếu là nhiều năm như vậy đã ở trên giường, trong phòng, đã thực phiền chán. Cho nên lần này tử có thể ra nhà ở đến bên ngoài hảo hảo đi một chút, liền có chút quên hết tất cả lạc. Đang nói, liền cùng nhau vào phòng. Tiểu ngư nhi bọn họ một đường ngồi xe ngựa lại đây, đã tương đối mệt mỏi. Cho nên hiện tại bọn họ liền đi trước tắm rửa, sau đó cùng nhau ăn xong cơm chiều liền đi ngủ. Chuẩn bị có nói cái gì đều ngày hôm sau nghỉ ngơi tốt nói nữa. Ngày hôm sau thời điểm, tiểu ngư nhi sáng sớm lên. Hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, liền cảm thấy cả người đều phi thường nhẹ nhàng. Hắn rửa mặt xong lúc sau, liền đi phòng bếp, chuẩn bị hỗ trợ làm cơm sáng. Tiểu ngư nhi nghĩ đến người trong nhà đã thật lâu không có ăn đến hắn không gian rau dừa cùng trái cây gì đó, cho nên liền trực tiếp toàn bộ dùng trong không gian mặt rau dừa, gà, con thỏ cùng với nước suối tới nấu ăn. Còn tốt là, thậm ra cho tới nay ăn lương thực đều là tiểu ngư nhi từ không gian lấy ra tới lúc sau đặt ở trong nhà. Bởi vì hôm nay cơm sáng cũng không dùng được nhiều ít rau dừa cùng gà. Cho nên Tiểu Ngư Nhi lấy một con gà tới chuẩn bị hầm canh cơm trưa thời điểm uống. hắn nghĩ ở canh gà bên trong thêm chút Nhi trong không gian nhân sâm, như vậy cũng có thể điều trị một chút người nhà thân thể. Bởi vì nấu ăn sống bị Tiểu Ngư Nhi ôm xuống dưới, cho nên đảo ca Nhi cũng chỉ có thể hỗ trợ nhóm lửa. Mà a cha cùng Tiểu Thúc cha còn lại là vội mặt khác sự tình đi. Chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ làm tốt cơm sáng lúc sau, người một nhà mới ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Ngư Nhi bọn họ cơm nước xong lúc sau liền ngồi xuống dưới ăn trái cây tiêu thực thuận tiện hảo hảo trò chuyện hiện tại tiểu ngư nhi mới lại nghiêm túc nhìn trong chốc lát cầu cầu tiểu hắn tử cầu cầu đã có một tuổi cho nên lớn lên lớn rất nhiều nhìn qua tương đối giống thầm nhất không thế nào giống đảo ca nhi hơn nữa đặc biệt ngoan ngoãn sẽ không giống tiểu bao tử như vậy làm ầm ý tiểu ngư nhi thích nhất ngoan ngoãn tiểu hải nhi cho nên hắn ăn xong cơm sáng liền ôm cầu cầu không bỏ sau đó liền vẫn luôn dạy hắn kêu chính mình thúc thúc tiểu cầu cầu vẫn là thực mau liền học được Sau đó Tiểu Ngư Nhi liền ở nơi đó cảm thấy phi thường có thành tự cảm. Hắn cao hứng đến dùng sức hôn cầu cầu nộn khuôn mặt vài hạ. Tiểu bao tử ở Thủy Dịch Giai trong lòng ngực, vốn dĩ chính hảo hảo cùng Thủy Dịch Giai nói chuyện đâu. Nhưng là nhìn thấy chính mình ra A Cha ôm cầu cầu đã lâu không bỏ, lại còn có vẫn luôn ở thân thân. Hắn liền cảm thấy bị chính mình A Cha vắng vẻ, cho nên liền trượt xuống Thủy Dịch Giai đầu gối đầu. Sau đó đi tới ôm Tiểu Ngư Nhi cánh tay, nhỏ giọng nói A Cha, ôm một cái. Tiểu ngư nhi vốn dĩ thấy tiểu ngư nhi bên ngoài áo yêu nơi đó, cũng liền rất tiến tâm. Cho nên mới không có như thế nào chú ý hắn. Không nghĩ tới mới một lát liền chạy tới. Lại còn có như vậy ủy khuất tiểu dạng. Tiểu ngư nhi nhìn hắn bộ dáng này, lập tức liền bật cười. Sau đó nói, như thế nào? Nhìn đến A cha ôm đệ đệ trong lòng không thoải mái lạc. Tiểu bao tử vốn dĩ chỉ là khuôn mặt nhỏ nhăn điểm nhi, cũng không có mặt khác tỏ vẻ. Nhưng là bị tiểu ngư nhi như vậy cười vừa nói, liền lập tức sắp khóc lạc. Tiểu ngư nhi thấy sự tình nghiêm trọng, liền nhanh đưa cầu cầu phóng tới một cái đầu gối trên đầu, sau đó lại đem tiểu bao tử ôm lại đây, làm hắn dựa vào chính mình bên kia. Tiểu ngư nhi cúi đầu hôn hôn hắn cái chán, sau đó nói, ngươi là ta nhi từ đâu, cho nên ngươi có phải hay không thường xuyên bị ta ôm đâu. Ngươi nhìn xem, đệ đệ ta mới là hôm nay lần đầu tiên ôm đâu. Ngươi đêm qua còn cùng, cùng nhau ngủ, rơi giường thời điểm cũng là ta cho ngươi mặc quần áo, rửa mặt. Đệ đệ có phải hay không không có đâu. Hơn nữa ngươi xem đệ đệ so ngươi tiểu đâu, cho nên ngươi cũng muốn chiếu cố đệ đệ, biết không? Tiểu bao tử nghe xong A cha nói lúc sau, khuôn mặt nhỏ rốt cuộc giãn ra. Sau đó lại nghe nói đệ đệ là phải bị hắn chiếu cố, liền lập tức quên mất đệ đệ cùng chính mình đoạt A cha sự tình. Hắn liền nói, ta đây có thể mang theo đệ đệ chơi sao? Tiểu ngư nhi liền cùng hắn nói, đệ đệ so ngươi tiểu, cho nên ngươi mang đệ đệ chơi thời điểm phải chú ý đừng làm hắn thương tới rồi. Các ngươi có thể cùng đi tìm người tiểu cứu cứu bọn họ đi chơi. Tiểu bao tử nghe xong liền cao hứng đi lên. Tiểu ngư nhi liền đem cầu cầu đuông xuống mà, sau đó làm bình bình an an bọn họ mang theo hai cái tiểu nhân đi ra ngoài trong viện đi chơi. Những người khác thấy tiểu ngư nhi giải quyết bánh bao ghen vấn đề lúc sau, liền mới tiếp tục bắt đầu nói chuyện thiếm. Tiểu ngư nhi nghe thẩm nhất nói trong nhà đã ở cuối năm thời điểm đem chấn trên cửa hàng cách vách cửa hàng mua, hơn nữa đã đả thông. Hiện tại đã là toàn bộ cửa hàng. Chờ tháng riêng 15 thời điểm, liền có thể khai trương. Tiểu ngư nhi nghe xong cũng là thực vì người trong nhà cao hứng. Trong nhà sẽ một năm so một năm quá đến tốt, như vậy hắn ở Vinh Thành cũng sẽ không quá quan tâm bọn họ. Mặt sau còn nói đến năm nay thẩm nhất liền lại có thể đi kết cục khảo thí, nếu lần này có thể khảo chúng nói, là có thể được đến cử nhân công danh. Nếu tốt lời nói, còn có khả năng sẽ bị phái một cái tiểu quan làm làm. Nếu không có bị phái quan nói, có cái cử nhân công danh đối về sau cũng rất có chỗ tốt. Bất quá thủy dịch giai nghe xong thẩm nhất nói lúc sau liền nói, phái cái tiểu quan khẳng định không là vấn đề, hiện tại ngươi liền nghiêm túc chuẩn bị thì tốt rồi. Chờ ngươi thật sự kết cục khảo qua, như vậy sự tình phía sau có thể cho ngươi ông ngoại hỗ trợ một chút. Chúng ta hoa ra vẫn là có chút nhân mạch, cho nên các ngươi liền không cần quá lo lắng. Chủ yếu là muốn khảo hảo tới, vậy đều không phải vấn đề. Bất quá ta cảm thấy thẩm nhất khẳng định là không có vấn đề, ngươi ông ngoại ở chỗ này thời điểm không phải còn khảo tra quá ngươi sao. Hắn sau lại cùng ta đề qua, nói ngươi còn tính có thiên phú, hơn nữa cũng đủ cần cù, cho nên về sau khẳng định có thể có thành tựu Thẩm nhất nghe xong liền nói, cảm ơn ngoại ái yêu cùng ông ngoại như vậy vì ta suy nghĩ. Ta khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ năm nay liền thi đầu. Thủy dịch dai thấy hắn như vậy có tin tưởng, cũng liền không lo lắng. Hắn liền nghĩ gần nhất viết thư cùng Hoa Lợi Kiệt nói một tiếng. Kỳ thật năm nay Hoa Lợi Kiệt cũng tới thẩm gia thôn ăn Tết, chỉ là tháng riêng sơ năm thời điểm liền khởi hành hồi Vinh Thành. Bởi vì hắn tháng riêng 15 thời điểm cũng muốn bắt đầu làm việc, cho nên liền phải trước tiên chạy trở về. Mà thủy dịch dai bởi vì càng thích thẩm ra thôn nơi này, cho nên chuẩn bị lại đãi một đoạn thời gian mới hồi tuyển thành đi. Tiểu ngư nhi thấy năm nay ca ca muốn chuẩn bị kết cục, liền nghị cũng có thể cấp phương ra bên kia cứu cứu viết thư để một chút. Nếu bên kia đến lúc đó cũng có thể giúp một chút vội nói, cũng là không tồi. Kỳ thật hoa ra bên này khẳng định muốn càng dễ dàng, rốt cuộc ở kinh thành đều xem như khá lớn gia tộc. Bất quá dù sao có thể hỗ trợ người cũng không ngại nhiều. Kỳ thật Tiểu Ngư nhi nghĩ, chờ cái kia Hoa Lương Lâm cứu cứu tới rồi thẩm ra thôn lúc sau, trước nhìn xem thế nào. Nếu Hoa Lương Lâm đem thẩm nhất sự tình để ở trong lòng nói, vậy càng tốt một chút. Rốt cuộc hiện tại Hoa gia gia chủ là cái này cứu cứu đâu? Bọn họ nói một chút thẩm nhất sự tình chỉ biết, lại nhắc tới Hứa Bách. Bởi vì Hứa Bách ở phía trước năm thời điểm cũng đã khảo tới rồi tú tài, cho nên năm nay khả năng cũng sẽ đi theo thẩm nhất kết cục cùng đi thử xem. Nếu cũng có thể thi đậu cử nhân nói, vậy càng tốt. Tiểu ngư nhi cảm thấy hứa bách là tương đối thích hợp vẫn luôn khảo công danh người. Bởi vì hắn là cái thực người thông minh, hơn nữa tâm tư tuyệt đối so với thẩm nhất nhiều. Nếu hai người bọn họ có thể cùng nhau thi đậu, sau đó lẫn nhau ngâng đỡ nói, về sau hẳn là có thể đi được xa hơn. Bọn họ nói xong rồi cắt ca ca việc học vấn đề lúc sau, lại nhắc tới thẩm tuấn học võ sự tình. Tiểu ngư nhi bọn họ trở về thời điểm vận khí không tốt. Vừa lúc gặp được vị kia võ học sư phó mang theo chính mình phu lang trở về quê quán. Bọn họ khả năng muốn qua tháng riêng 15 mới có thể đã trở lại. Cho nên tiểu ngư nhi bọn họ còn không có nhìn thấy người. Bất quá, nghe đại gia đối hắn đánh giá đều là thứ tốt, liền cảm thấy thẩm ra có thể thỉnh đến như vậy sư phó thật là rất gặp may mắn. Tiểu ngư nhi cảm thấy nếu sư phó không tồi nói, liền có thể làm xong bảo thai cũng đi theo học học. Liền tính không có nhiều lợi hại, có thể làm thân thể rắn chắc điểm nhi cũng là thứ tốt. Nếu có thể học được một ít bản lĩnh, về sau ra xa nhà người trong nhà cũng sẽ không quá lo lắng. Bởi vì trên thế giới này vẫn là có rất nhiều địa phương không phải thực hiện ổn. Đặc biệt là ra xa nhà thời điểm liền dễ dàng gặp được nguy hiểm. 132 chương 132 hoa gia cứu cứu Đến tháng riêng 22 thời điểm, hoa lương lâm mới mang theo người nhà đi tới thẩm gia thôn. Hôm nay sáng sớm Tiểu Ngư Nhi bọn họ liền nhận được tin tức nói hôm nay hoa già cứu cứu là có thể tới rồi. Đây là hoa già già phó chức với đại bộ đội cưới ngựa lại đây thông chi. Tiểu Ngư Nhi bọn họ đã biết sau, liền chuẩn bị một chút. Bất quá biết tới liền hoa lương lâm một nhà ba người, chỉ là bởi vì mang theo lễ vật lại đây, cho nên liền có vài chiếc xe ngựa cùng nhau. Chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ ăn cơm chưa thời điểm, liền thấy đoàn xe đã tới rồi cửa. Con hảo bởi vì biết bọn họ hôm nay đến. Cho nên cơm chưa cũng chuẩn bị đến tương đối nhiều Hẳn là đủ bọn họ ăn Tiểu ngư nhi bọn họ cả nhà liền đều ra cửa Ở sân bên ngoài nên đón tới rồi hoa lương lâm người một nhà Bất quá chờ toàn bộ xuống xe Sau đó giới thiệu thời điểm Tiểu ngư nhi bọn họ mới phát hiện Chỉ là hoa lương lâm cùng phu lang nhan bội cùng nhau tới Bọn họ nhi tử chưa từng có tới Hoa lương lâm nhìn qua so lưu thụ lớn 3 tuổi tả hưu Người lớn lên tuấn giật phong lưu Tuy rằng tuổi đã lớn Nhưng là nhìn qua vẫn là một cái xoáy đại thúc đâu. Đặc biệt là cặp kia cùng lưu thụ giống nhau gì truyền tự thủy dịch giai đơn phộng nhãn, nhìn qua đặc biệt phong tình. Tiểu ngư nhi cảm thấy, chính mình cái này cứu cứu tuổi trẻ thời điểm khẳng định mê đảo quá không ít tiểu ca nhi. Mà vị kia cuối cùng bắt được cứu cứu tâm tiểu ca nhi chính là hiện tại hắn phu lang nhan bội. Nhan bội thuộc về cái loại này tương đối đoan trang đại khí người, cả người cho người ta cảm giác thực nu hòa, thoải mái. Lớn lên không xem như Mỹ diễm hình. Nhưng là cũng thực tuấn tiếu là được. Hoa lương lâm bọn họ một chút xe ngựa, liền đi tới cùng Thủy Dịch Giai trước chào hỏi. Hoa lương lâm nhìn thấy chính mình á cha thân thể thật sự hảo, phi thường kích động. vừa lên tới liền cùng Thủy Dịch Giai nói, á cha, thân thể của ngươi thật sự không có chuyện đi. Thực xin lỗi lâu như vậy mới đến xem ngươi. Thủy Dịch Giai vỗ vô, vô bờ vai của hắn, cười nói, không có chuyện. Hiện tại ta đều có thể tùy thời đến bên ngoài đi lại đâu. Ta cũng biết ngươi vội đâu. Nhiều năm như vậy ta và ngươi A Phụ đem gánh nặng đều cho ngươi chịu trách nhiệm. Hiện tại rốt cuộc xem như tìm được rồi ngươi đệ đệ, chúng ta người một nhà cũng coi như là đoàn tụ. Hoa Lương Lâm cũng nói, còn Hảo tìm được rồi, bằng không thân thể của ngươi chính là vấn đề lớn. Chúng ta vẫn luôn thực lo lắng đâu. Thủy Dịch Giai nói, ta biết các ngươi đều lo lắng ta đâu. Đúng rồi, các ngươi mệt đi. Tiểu đội không có ra quá xa như vậy môn đi. Khẳng định mệt đến quá sức. Chạy nhanh vào nhà rửa mặt một chút. Sau đó ăn cơm trưa hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt chúng ta nói nữa. Lại đây, trước cho các ngươi giới thiệu một chút ngươi đệ đệ người một nhà. Thủy dịch dai nói liền đem lưu thủ cùng với thẩm gia mọi người đều giới thiệu một lần. Hoa lương giải rừng nhan bội cấp tất cả mọi người thấy lễ. Tiểu ngư nhi bọn họ một nhà cũng là cung kính cùng hoa lương lâm bọn họ hành lễ. Sau đó liền toàn bộ vào phòng. Vào nhà lúc sau, lưu thủ liền nói, ca ca, nước ấm đều đã là chuẩn bị tốt, các ngươi đi trước rửa mặt đi. Xong rồi lại đến ăn cơm trưa. Đồ ăn đều là có sẵn. Hoa lương lâm nghe xong liền cười cùng lưu thụ nói. Tốt, chúng ta này liền đi tắm rửa trước. Dọc theo đường đi đều là phong trần mệt mỏi, là phải hảo hảo tẩy giặt sạch. Lễ vật trước làm bọn hạ nhân dỡ xuống tới liền hảo. Lưu thụ phải trả lời nói. Tốt, bọn họ vội xong cũng có thể đi rửa mặt ăn cơm. Bọn họ đều là thực vất vả. Hoa lương lâm bọn họ đi tắm rửa, tiểu ngư nhi bọn họ liền bận rộn bãi cơm chứ bỏ hoa lương lâm bọn họ đồ ăn ngoại, còn muốn ở trong sân bãi cơm cấp cùng nhau tới bọn hạ nhân ăn đâu. Sau đó còn muốn ăn bài bọn họ trụ hạ. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ dọn xong cơm lúc sau không có bao lâu, hoa lương lâm bọn họ cũng đã rửa mặt hoàn thành. Lưu thụ cùng thẩm đại ngưu liền đem bọn họ đều mời đi theo ngồi xuống, sau đó bồi bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa. Những cái đó vội xong rồi hạ nhân đã ở trong sân mặt khai ăn. Tiểu ngư nhi bọn họ liền không có bồi cùng nhau ăn. Bởi vì bọn họ mới vừa ăn xong không có bao lâu đâu. Chờ bọn họ ăn xong rồi cơm trưa, tiểu ngư nhi bọn họ liền chạy nhanh thượng nước trà cùng điểm tâm. Hoa lương lâm ăn xong rồi cơm liền nói, đệ đệ, nhà các ngươi đổ ăn hương vị đều phi thường mỹ vị đâu. Ta đã lâu không có ăn nhiều như vậy. Nhan bội cũng nói, còn có cái kia canh gà, ta thực thích uống. Hương vị thật sự thực hảo. Lưu thụ thấy bọn họ thích, chính mình cũng là thực vui vẻ đâu. Hắn liền cười cùng bọn họ nói, các ngươi thích ăn liền hảo. Trong nhà rau dưa, gà đều là chính mình ra. Có rất nhiều, các người thích liền nhiều ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Nhà của chúng ta Tiểu Ngư Nhi đối thức ăn phương diện cũng là có điểm thiên phú. Gần nhất chúng ta nhiều làm hắn xuống bếp. Làm điểm ăn ngon cho chúng ta cùng nhau ăn. Hoa lương lâm liền ra tiếng nói, Tiểu Ngư Nhi không tồi. Nghe nói hắn nghĩ ra được một ít thực đơn ở tiểu lầu thực được hoan nên a Ta nhận được ca phụ tin chung chính là khen đã lâu đâu. Tiểu Ngư Nhi đều bị bọn họ nói được ngưỡng ngùng liền cùng hoa lương lâm nói cứu cứu ngươi cũng đừng lại khen ta lạp là ông ngoại nói được quá khoa trương nơi nào có như vậy hảo đâu ta cũng liền sẽ điểm việc nhà đồ ăn phẩm ở tiểu địa phương phóng tới tiểu lầu còn qua loa đại khai bán các cứu cứu chính là từ kinh thành tới đâu cái gì ăn ngon không có gặp qua ăn qua ta này đó vật nhỏ khẳng định là không có cách nào so chỉ là làm cứu cứu các ngươi nếm cái mới mẻ mà thôi nhan bội nghe xong tiểu ngư nhi nói liền nói ta vừa rồi hưởng qua hương vị Sắc thật một chút không khoa trương đâu Nhà các ngươi canh gà cái kia hương vị Ta liền tính là ở Kinh Thành cũng là chưa từng có gặp được quá như vậy mỹ vị Cho nên tiểu ngư nhi ngươi cũng không cần quá khiêm tốn Chúng ta lần này nhưng tới đúng rồi đâu Gần nhất liền nếm tới rồi mỹ vị Thủy dịch dai lúc này mở miệng nói Thích liền hảo Tiểu ngư nhi đúng là thức ăn phương diện tương đối có thiên phú Hắn còn chính mình ụ ra rượu nhau đâu Còn có hiện tại ăn mức cùng đồ hộp này đó đều là hắn nghĩ ra được Tiểu ngư nhi khách khí A yêu nói đến rượu nho, mới nghĩ đến vừa rồi ăn cơm thời điểm quên cấp cứu cứu bọn họ đảo rượu nho uống lên. Hắn hiện tại liền đứng lên đi trang một ít rượu nho ra tới, sau đó liền cấp cứu cứu bọn họ hai phu phu một người đổ một ly uống. Hoa lương lâm ngửi được hương vị liền nói, nhìn, nghe liền biết là rượu ngon. Chỉ là ta trước kia còn không có uống qua lương thực bên ngoài đổ vật đủ rượu loại. Hiện tại thử xem xem. Nói liền uống một ngụm, sau đó liền chậm rãi cảm thụ được loại rượu này hương vị sau đó hắn tiếp theo liền một ngụm một ngụm nhanh chóng giải quyết một chén rượu, ở bên cạnh nhìn tiểu ngư nhi chạy nhanh cho hắn lại mãn thượng một ly. Hoa lương lâm uống xong rồi một ly lúc sau mới chậm rãi bắt đầu nói, hương vị sắc thật không tồi. tuy rằng không có lương thực củ rượu như vậy đủ kính, nhưng là có mặt khác một loại phong vị. hơn nữa loại rượu này khả năng rất nhiều tiểu ca nhi cũng sẽ thích. lương thực rượu quá vọn, vẫn là tương đối thích hợp hắn tử nhóm uống. nhan bội cũng uống nửa ly, hắn cũng mở miệng nói, sắc thật là như thế này. Ta liền rất thích cái này hương vị. Hơn nữa cái này rượu cảm giác uống lên lúc sau, không có dễ dàng như vậy liền uống say. Ta cảm thấy cái này rượu khẳng định sẽ bán đến càng ngày càng tốt. Hiện tại là còn ở phương nam bên này bán, nếu bán được kinh thành nói, kia khẳng định càng tốt. Kinh thành bên kia phu lang, tiểu ca nhi những cái đó khẳng định sẽ thích cái này rượu. Tiểu ngư nhi nghe, liền nói, hiện tại chủ yếu là trong nhà loại quả nho cũng không quá nhiều, hiện tại có thể ủ ra tới số lượng cũng quá đủ. Cho nên cũng cũng chỉ có thể ở phụ cận mấy cái thành bán bán. Chủ yếu vẫn là ở lâm gia tiểu lầu bán. Địa phương khác nói, cũng là muốn chậm rãi tới. Chờ mở rộng gieo trồng diện tích lúc sau, mới có thể ủ ra càng nhiều rượu tới. Tới rồi lúc ấy liền có thể bán được xa hơn địa phương đi. Hoa lương lâm cũng nói, là muốn từ từ tới. Bất quá nhà các ngươi nếu số lượng lên rồi, có thể trước bán điểm cho chúng ta hoa ra. Cái này rượu ta rất cảm thấy hương thú. Hoa ra sản nghiệp chúng cũng có đề cập đến thức ăn phương diện này. Hơn nữa chủ yếu là ta tưởng về sau đều có thể đủ phương tiện uống đến. Tiểu ngư nhi liền nói, kia không có vấn đề, chờ trong nhà sản lượng lên rồi, liền có thể bán một bộ phận cấp cứu cứu các ngươi hoa ra. Bất quá, cứu cứu các ngươi chính mình uống liền không cần như vậy phiền thoái. Lần này các ngươi trở về thời điểm liền nhiều mang điểm nhi trở về chính mình uống. Uống xong rồi liền cấp trong nhà gửi thư, chúng ta lại mang qua đi là được. Hoa lương lâm nghe xong liền cao hứng cười lớn nói, kia cảm tình hào đâu. Nhà của chúng ta rượu liền dựa vào tiểu ngư nhi các ngươi cung ứng. Đại gia nói xong rượu nho sự tình lúc sau, hoa lương lâm cùng nhan bội lại bắt đầu nếm mức cùng đổ hộ. Bọn họ đối với này hai dạng thức ăn đều là khen không dứt miệng. Tuy rằng trước vài lần thẩm ra đưa quá khứ lễ vật cũng là bao hàm mấy thứ này, nhưng là cùng lần này lại có điều bất đồng. Lần này rượu nho là tiểu ngư nhi lấy trong không gian mặt ủ, đương nhiên không có lấy niên đại quá dài, đều là lấy tân đủ ra tới cấp cứu cứu bọn họ uống. Mà mức cũng là trong không gian mặt trái cây chế tạo ra tới, chính là đồ hộp bởi vì không hảo bảo tồn quá dài thời gian, cho nên tặng lễ thời điểm đều không có bao gồm đi vào, cho nên bọn họ là lần đầu tiên ăn đến. Hoa lương lâm bọn họ ăn đồ vật, cùng lưu thụ bọn họ trò chuyện thiên. Dần dần cũng đối thẩm ra đại khái tình huống có điểm nhi hiểu biết. Đặc biệt là nhắc tới thẩm nhất năm nay muốn kết cục khảo thí sự tình lúc sau, hoa lương lâm liền bắt đầu khảo tra thẩm nhất học thức. Cuối cùng hắn đối thẩm nhất vẫn là tương đối vừa lòng. Hắn cùng Thẩm nhất nói, ngươi không tồi. Từ nhỏ không có được đến tương đối tốt lao sư dạy dỗ, có thể có hiện tại học thức đã phi thường không dễ dàng. Thẩm nhất nghe xong liền nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì lâm chính trạch dạy dỗ cùng với hắn để lại cho ta thư tịch, mới có thể xử ta đi tới hiện tại. Hoa lương lâm nghe được hắn nhắc tới lâm chính trạch, mới phát hiện hắn không có như thế nào chú ý cái này hậu sinh. Hắn chỉ là biết là tiểu ngư nhi phu quân, mặt khác còn không có tới kịp hiểu biết. Hôm nay xem hắn cũng không thế nào nói chuyện. Đem thời gian đều nhường cho thẩm ra những người khác tới cùng hoa lương lâm phu phu kéo gần cảm tình. 133 1 29 Chứ 133 lại chế an vặt. Hiện tại nghe được thẩm nhất nhắc tới lâm chính trạch, hoa lương lâm mới mở miệng cùng lâm chính trạch nói, Ngươi năm nay muốn hay không kết cục. Lâm chính trạch liền nói, ta liền không chuẩn bị đi. Trước kia khảo qua tú tài cũng đủ dùng. Ta cũng sẽ không đi làm quan. Cho nên liền tính. Thẩm nhất liền nói tiếp nói. Hắn chính là so với ta lợi hại quá nhiều đâu. Đáng tiếc hắn khi còn nhỏ thân thể không tốt, nói cách khác khẳng định đã là cử nhân. Hắn chính là thân thể hảo mới khảo tú tài. Hoa Lương Lâm hiểu biết đến tình huống lúc sau, liền nói: xác thật đáng tiếc. Bất quá không nghĩ hướng quan trường chung nói, tú tài cũng coi như có thể. Nói xong Lâm Chính trạch sự tình lúc sau, bọn họ liền tiếp theo giảng khảo cử nhân sự tình. Mà tiểu ngư nhi bọn họ bên này còn lại là đem bọn nhỏ đều giới thiệu cho nhan bộ nhận thức. Sau đó liền như thế nào dưỡng hài tử cái này để tài triển khai thảo luận. Nhan bội cũng là cái thực thích hài tử người. Hắn liền đối Tiểu Ngư Nhi nói, nhà ta tôn tử năm nay cũng đã có 5-6 tuổi, cho tới nay đều là phi thường bướng bình đâu. Hiện tại nhìn đến nhà các ngươi này mấy cái, liền cảm thấy ngoan ngoãn nhiều. Tiểu Ngư Nhi liền cười cười nói, cũng chính là hiện tại ở các ngươi trước mặt ngoan điểm nhi, mặt khác thời điểm cũng là nên nghịch ngậm thời điểm lịch ngậm, nên bướng bình thời điểm bướng bình. Nhan bội bởi vì thích hài tử. Cho nên mấy cái tiểu nhân đều vẫn luôn ở bọn họ bên người. Nhan bội còn vẫn luôn ôm nhỏ nhất cầu cầu, đốt cho hắn uống mái quả. Tiểu bao tử cũng ở ra tăng á trà trên đùi ngồi. Thường thường liền duỗi tay qua đi sờ sờ cầu cầu, xoa bóp hắn gì đó. Chỉ cần không có niết đau hắn, cầu cầu đều không có cái gì phản ứng. Tiểu ngư nhi bọn họ bên này trò chuyện chút chuyện nhà, trong chốc lát lưu thủ cùng tiểu thúc cha bọn họ cũng lại đây. Vừa rồi lưu thụ là đi ra ngoài tìm người mang lời nhắn hồi lưu gia thôn cấp lưu gia hài phu phu. Bởi vì hoa lương lâm cùng hắn phu lang cũng chuẩn bị đi chính mình để đệ trưởng thành địa phương nhìn xem đâu. Hoa lương lâm bọn họ cũng không thể ở thẩm gia thôn đãi bao lâu, quá một đoạn thời gian lại đi tuyển thành vấn an một chút hoa lợi kiệt, sau đó liền phải chạy về kinh thành. Kinh thành bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ bọn họ đâu. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Lưu thụ bọn họ liền phải bồi hoa lương lầm cùng nhan bội cùng với thủy dịch giai đi lưu ra thôn. Lần này tiểu ngư nhi bọn họ không có đi theo qua đi. Bởi vì chấn trên cửa hàng ở tháng riêng 15 thời điểm cũng đã khai trường, như thế nào cũng đến có người đi nhìn chút. Tiểu ngư nhi liền cùng đào ca nhi đi trong tiệm. Tiểu ngư nhi nghĩ muốn hay không lại tưởng một ít ăn vật ra tới, hiện tại mặt tiền cửa hàng mở rộng, kia thức ăn cũng muốn tương ứng biến nhiều một chút mới hảo. Chỉ là tiểu ngư nhi lập tức cũng không nghĩ ra được cái gì ăn vật thích hợp. Cho nên hắn chuẩn bị đi trong tiệm nhìn xem, sau đó lại căn cứ thực tế tình huống nhìn xem. Tiểu ngư nhi cùng đào ca nhi ngồi xe ngựa tới rồi chấn trên thời điểm, liền lập tức đi trong tiệm. Tiểu ngư nhi tuy rằng tháng riêng 15 thời điểm liền tới xem qua, nhưng là hiện tại lại lần nữa nhìn đến sinh ý như vậy hảo, hắn vẫn là thật cao hứng đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ vào cửa hàng lúc sau, liền trực tiếp đi phòng bếp. Hiện tại bên trong vẫn là lưu trữ đơn độc điều chế liêu chấp địa phương. Tiểu ngư nhi nơi đó đợi. Đầu tiên là dùng không gian nước suối điều chế một bộ phận liều chấp ra tới. Sau đó liền nghĩ làm chút cái gì thức ăn đâu. Hắn suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy tiếp tục dùng khoai tây làm nguyên liệu tới lộng đi. Hắn nghĩ chuẩn bị làm điểm khoai tây bánh, như vậy cũng phương tiện bán. Trước kia chính là chỉ có tạc khoai tây, còn có khoai tây nghiền này đó. tiểu ngư nhi nghĩ liền bắt đầu lộng khoai tây bánh. Hắn trước đem khoai tây, ớt xanh thiết đi, khoai tây dùng thủy ngâm một chút sau đó xúc rửa sạch sẽ, xóa mặt ngoài tinh bột sau đó đem trứng gà đánh tới một cái trong chén, bỏ thêm điểm hứa muối cùng tiêu xay, đánh tan quấy đều. tiếp theo liền hạ ru chảo nóng, hạ khoai tây ti phiên xào, sau đến macaroon xóc lại đảo ớt xanh đi vào tiếp tục phiên xào, cuối cùng thả điểm muối cùng nước tương xào đều. lúc này liền có thể đảo trứng dịch đi vào. muốn cho rau dưa cùng trứng dịch đầy đủ dung hợp ở bên nhau, sau đó chuyển tiểu hỏa chậm chiên, trứng gà không sai biệt lắm chín liền đem hỏa thế điều nhỏ một chút lại nấu một hồi. nay liền tính có thể, tiếp theo liền khởi nồi. Cắt thành khối liền có thể ăn Tiểu ngư nhi làm ra tới lúc sau Khiến cho đảo ca nhi cùng trong phòng bếp Những người khác đều thí ăn một chút Sau đó mọi người đều cảm thấy ăn rất ngon Chính là bởi vì thả trứng gà Cho nên khẳng định giá cả muốn định cao điểm nhi Tiểu ngư nhi cảm thấy này không có vấn đề Có thể bán quý điểm Chỉ cần hương vị hảo Khẳng định sẽ có người mua Tiếp theo tiểu ngư nhi lại bắt đầu tiếp tục Làm mặt khác thức ăn Lần này cũng là khoai tây bánh Bất quá liền không có phong trứng gà Này hai loại không có phong trứng gà khoai tây bánh có thể bán tiện nghi điểm. Một loại chính là khoai tây bánh củ cải sợi. Cách làm là cái dạng này, khoai tây cùng củ cải trắng đi ra cắt thành sợi mỏng, củ cải trắng ti thêm chút muối, sau đó dùng tay tễ rất dư thừa hơi nước, gia nhập một ít bột mì, muối cùng chút ít bạch tiêu say quấy đều. Sau đó dùng tay chụp thành viên bánh, để vào bỏ thêm chút ít ru trong nồi tiểu hỏa chiên đến hai mặt kim hoàng liền có thể làm Lần này tuy rằng không có phong trứng gà, Nhưng là hương vị sắc thật cũng là thực tốt đâu. Mặt khác một loại chính là hương hành khoai tây bánh. Là như thế này làm, khoai tây đi ra thiết sợi mỏng. Khoai tây ti thiết hào sau, không cần rửa sạch, muốn rửa khoai tây tự thân tinh bột sử khoai tây lạc thành đoàn. Hương hành cắt nát, sau đó ở trong nồi mặt phóng chút ít ru, đốt tới năm thành nhiệt bộ dáng đem khoai tây ti đều đều mà phô thành viên bánh trạng. Dùng chung tiểu hỏa chậm rái chiên, tiếp theo đều đều mà giải nhập tiêu say cùng muối lại giải nhập hương hành. Vẫn luôn chiên đến khoai tây là có thể khắp mượt mà mà di động mới thôi. Lúc này liền có thể phiên mặt, vẫn luôn chiên đến hai mặt kim hoàng. Như vậy liền có thể ra khỏi nồi, ra nồi lúc sau cắt ra thành tiểu khối liền có thể khai ăn. Tiểu ngư nhi làm xong cùng ba loại khoai tây bánh lúc sau, liền chuẩn bị làm điểm mặt khác. Một cái là cơm cháy khoai tây, một cái khác là khoai tây viên. Cơm cháy khoai tây cách làm là, đầu tiên lựa chọn tương đối tiểu cái khoai tây, đem khoai tây rửa sạch sẽ, thượng nồi trưng. trưng Dùng nước lạnh một quá, đem ra lột hạ, không cần đau thiết. Hướng trong nồi để vào chút ít ru, đem toàn bộ khoai tây toàn bộ bỏ vào trong nồi mặt. Dùng dâu chiên, đem khoai tây sạn thành tiểu khối, tiểu hỏa chậm rãi chiên, không cần thường xuyên phiên động, như vậy dễ dàng không hình. Chiên đến hai mặt kim hoàng, liền có thể ra nồi dự phòng. Kế tiếp chính là gia vị, đem hành lá, cải thìa cắt nát, để vào trong chén. Để vào thích hợp muối, bột ớt, nước tương, dấm quấy đều, giải đến khoai tây thượng. Này nói cơm cháy khoai tây liền làm tốt. Tiếp theo chính là khoai tây viên. Đầu tiên là đem khoai tây nấu chín, sau đó áp thành bùn. Thêm đi vào mấy điều canh bột mì cùng khoai tây nghiền cùng với đường hỗn hợp đều đều. Tiếp theo liền dùng điều canh đảo thành viên hạ chảo dầu dầu chiên. Mỗi lần cái muỗng dùng thủy chấm một chút, như vậy khoai tây viên liền không dễ dàng dính ở điều canh mặt trên. Như vậy dầu chiên ra tới khoai tây viên là vị ngọt, có khác với vừa rồi làm mặt khác khoai tây ăn vặt. Như vậy cũng có thể thích hợp bất đồng khẩu vị người ăn. Tiểu ngư nhi làm ra này đó thức ăn lúc sau, đại gia hưởng qua đều cảm thấy không tồi, hẳn là đều sẽ có người mua. Tiểu ngư nhi liền đem cách làm đều dạy một chút đại gia, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu ra tân phẩm làm Hôm nay bởi vì đầu bếp nhóm đều phải trước quen thuộc cách làm, cho nên liền không có bắt đầu bán. Chuẩn bị trước thuần thục lại bắt đầu bán ra tân phẩm. Mà tiểu ngư nhi cảm thấy cửa hàng sự tình đã không có gì yêu cầu hắn cho nên liền mang theo bánh bao đi một chuyến cảnh vinh tự lầu. Hắn cũng là muốn đi thăm một chút trưởng quầy đâu. Trưởng quầy cũng biết tiểu ngư nhi bọn họ đi thẩm ra thôn, gần nhất mấy ngày lâm chính trạch còn không có không tới tiểu lầu nhìn xem đâu. Nơi này còn có chuyện chờ hắn tới xử lý. Bất quá nghe được tiểu ngư nhi tới chân trên, hắn cũng là thật cao hứng đâu. Hắn cũng đã thật lâu không có gặp qua tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi vào tiểu lầu lúc sau, đã bị trưởng quầy lánh đi trên lầu ghế lô. Bởi vì vừa lúc là cơm điểm. Liền trực tiếp kêu một bản đồ ăn đi lên. Trường quay liền bồi tiểu ngư nhi bọn họ phụ tử ăn cơm trưa. Tiểu ngư nhi đại khái hỏi một chút cảnh vinh tiểu lầu sinh ý tình huống. Trường quay liền nói, chúng ta tiểu lầu sinh ý từ thiếu ra ngươi nghĩ ra những cái đó thực đơn, hơn nữa rượu nho, mức những cái đó, cùng với lấy khoai tây vì nguyên liệu đồ ăn phẩm. Có này đó lúc sau, chúng ta lâm ra tiểu lầu chính là ở nơi nào đều là độc nhất phân. Cho nên sinh ý là càng ngày càng tốt. Ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ là gần nhất có rất nhiều sự tình yêu cầu trạch thiếu ra tới xử lý, cho nên chúng ta liền đều đang đợi hắn có rảnh thời điểm lại đây đâu. Tiểu Ngư Nhi nghe xong cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi Lâm Chính Trạch nói, hẳn là chờ hoa lương lâm bọn họ đi rồi lúc sau mới có thể lại đây tiểu lầu xử lý sự tình. Tiểu Ngư Nhi cũng cứ như vậy cùng trưởng quậy nói một chút tình huống, làm cho bọn họ lại hơi chút từ từ. Chờ Lâm Chính Trạch có rảnh khẳng định sẽ trước tiên lại đây cảnh vinh tiểu lầu nhìn xem. Trường quay kỳ thật chỉ cần biết rằng lâm chính trạch tới bên này là được. Mỗi lần chỉ cần lâm chính trạch tới, khẳng định trước hết xử lý chính là cảnh vinh tiểu lầu sự tình. Sau đó mới có thể đến thanh thành mặt khác huyện thành đi. Tiểu ngư nhi đem mang lại đây lễ vật cho trường quay sau, lại cùng hắn nói trong chốc lát lời nói, sau đó liền cáo từ hồi thẩm gia tiểu điếm. Hắn chuẩn bị qua đi lại giúp một chút vội, sau đó hôm nay liền phải chạy về thẩm gia thôn. Tiểu ngư nhi cùng đào ca nhi là đuổi ở cơm chiều phía trước về tới thẩm gia thôn. Tới rồi trong nhà lúc sau, liền trực tiếp bắt đầu ăn cơm chiều. Mà hoa lương lâm hai phu phu cùng lưu thụ bọn họ còn không có tử lưu ra thôn trở về. Nghe nói khả năng muốn ở bên kia trụ hai ngày đâu. Tiểu ngư nhi nghe xong cũng liền mặc kệ, trong nhà liền an bài hảo bọn họ mang đến tôi tớ ăn uống tiêu tiểu trụ thì tốt rồi. Mà ở tháng riêng 24 thời điểm, thẩm tuấn cái kia võ học sư phó mang theo phu lang tử quê quán đã trở lại. Tiểu ngư nhi lần này rốt cuộc gặp được cái này được đến đại gia nhất trí khen ngợi người. 1341129 Chương 134 thẩm nhất chúng cử. Hôm nay đại gia mới ăn xong cơm trưa không có bao lâu, võ học sư Phó Kỳ Bân liền dẫn hắn phu lang Tôn Nhụy đàn đã trở lại. Lúc này Hoa Lương Lâm bọn họ cũng còn ở thẩm gia, cho nên liền lập tức mọi người đều thấy được cái này võ học sư Phó. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Kỳ Bân người này thời điểm, liền phát hiện là chân cẳng có điểm tàn tật, bất quá không ảnh hưởng đi đường cùng làm động tác. Cả người chính là cường tráng một chút, nhìn qua có điểm hàm hậu bộ dáng. Như vậy thật đúng là nhìn không ra tới trước kia còn khảo quá võ trạng nguyên đầu. Mà kỳ bân phu lang tôn nhụy đan còn lại là một cái tinh tế nhỏ sinh ca nhi, người cũng tương đối rộng rãi, thực có thể nói. Tiểu ngư nhi rất thích hắn. Bọn họ cũng có một cái hài tử, năm nay cũng mới 5 tuổi như vậy. Cũng đi theo bọn họ cùng nhau tới thẩm gia Tiểu ngư nhi thấy cái này gọi là kỳ bác hài tử sau, cũng là thứ thích. Tiểu tử này lớn lên cùng hắn A Phụ giống nhau như lúc, nhìn qua liền khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng. Bọn họ tới rồi thẩm ra lúc sau, cũng là trước tắm rửa, sau đó liền ăn cơm. Hai tử mệnh tới rồi, tôn nhụy đan liền mang theo hắn đi ngủ đi. ma kỳ bân cảm thấy còn hành, liền không có đi nghỉ ngơi. Hắn đã đi tới gặp qua hoa lương lâm hai phu phu cùng với lâm chính trạch bọn họ lúc sau, mới ngồi xuống cùng bọn họ nói chuyện. Hắn bởi vì đã gặp qua thẩm ra đại đa số người, cho nên cũng chính là cùng hoa lương lâm cùng lâm chính trạch bọn họ tương đối xa lạ. Bất quá hoa lương lâm hắn là nghe nói qua. Bởi vì rốt cuộc hắn là ở hoa húc đông thủ hạ làm việc. Hoa lương lâm bọn họ ở thẩm gia thôn đợi cho 2 tháng sơ thời điểm, chấn trên tiền phủ cũng tới một chuyến. Chủ yếu là nghe nói tiểu ngư nhi hoa gia cứu cứu lại đây, cho nên lại đây nhìn một cái, thuận tiện nhận thức một chút. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là tiểu ngư nhi kết nghĩa. Tiền A yêu mang theo tiền tính phu phu hai cái cùng nhau tới. Bọn họ gặp được hoa lương lâm phu phu hai cái lúc sau, còn cố ý ở thẩm gia ở 2 ngày mới trở về chấn lên rồi. Cũng may Lâm Chính Trạch ra biệt viện cũng có thể chủ người, nói cách khác khẳng định nếu không đủ ở bọn hạ nhân đều là an bài tới rồi nhà cũ bên kia còn có ký túc xá đi ở. Tiến A yêu bọn họ đi rồi lúc sau, Hoa Lương Lâm bọn họ cũng không sai biệt lắm muốn khởi hành đến Tuyền thành đi. Chờ Tiểu Ngư Nhi bọn họ tiến đi này hai nhà người lúc sau, Lâm Chính Trạch liền bắt đầu làm việc. Đi trước chấn trên cảnh Bình tự lầu, sau đó còn muốn đi thanh thành mặt khác huyện thành tự lầu đi xử lý sự tình. Mà Tiểu Ngư Nhi liền đãi ở thẩm gia trong thôn hoặc là đến chấn trên cửa hàng bên trong đi hỗ trợ. Chờ lâm chính trạch vội xong sự tình lúc sau, cũng đã mau tiếp cận 3 tháng đế. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng muốn chuẩn bị hồi vinh thành. Tiểu bao tử mấy ngày này cùng đệ đệ cùng với các cứu cứu chơi đến vui vẻ vô cùng, hơn nữa nhìn đến mấy cái cứu cứu đều ở học võ lúc sau, cũng bước chân ngắn nhỏ ở bên cạnh đi theo làm động tác. Tuy rằng mỗi lần tiểu ngư nhi nhìn đến đều phi thường muốn cười, nhưng là vì nhi tử mặt mũi suy nghĩ, vẫn là không có ngay trước mặt hắn cười ra tới. Chỉ là tiểu ngư nhi cảm thấy chính mình ra bánh bao cư nhiên cũng đối học võ cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá hắn còn quá nhỏ, hiện tại gì đều trước không suy xét, trước trường kỳ năm rồi nói sau. Bất quá thường xuyên nhìn bọn họ mấy cái tiểu nhân ở nơi đó đi theo kỳ bân học tập, hắn có thể nói chính mình cũng thực cảm thấy hứng thú sao. Nhưng là tiểu ngư nhi lén hỏi qua kỳ bân, nói hắn thể chất không thích hợp luyện võ. Cho nên hắn là không có cách nào, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hài tử trên người Lạc. Cho nên hắn vẫn là rất hy vọng chính mình ra bánh bao về sau sẽ điểm võ. Bộ dáng này nếu ra xa nhà hắn cũng sẽ không như thế nào lo lắng. Tiểu bao tử thể chất liền còn tính tương đối thích hợp luyện võ. Cho nên tiểu ngư nhi cảm thấy chờ hắn lớn lên điểm nhi lúc sau. Cũng có thể thường thường ném lại đây đi theo học học. Chuẩn bị làm hắn văn võ đều học một chút. Xem chính hắn về sau đối bên kia tương đối cảm thấy hứng thú. Tiểu ngư nhi bọn họ chuẩn bị về nhà thời điểm. Tiểu bao tử cũng là thực luyện tiếp đại gia. Bất quá không có cách nào. Hắn khẳng định là muốn đi theo tiểu ngư nhi bọn họ hồi Vinh Thành. Cho nên liền tính hắn khóc đều không thể không đi theo chính mình á cha lên xe ngựa. Sau đó liền nước mắt lưng tròng cùng đệ đệ cùng với các cứu cứu còn có kỳ bân nhi tử cáo biệt. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng là cùng thẩm ra mọi người cùng với thủy dịch dai cáo biệt lúc sau liền bắt đầu lên đường. Lần này bởi vì tiểu bao tử khóc đến tương đối lợi hại, cho nên tiểu ngư nhi đáp ứng rồi hắn, chuẩn bị mang theo hắn một đường chơi trở về, lúc này mới đem hắn cấp hứng hảo. Cho nên lần này bọn họ về nhà dùng thời gian là dài nhất, không sai biệt lắm đi rồi nửa tháng mới đến Vinh Thành. Bất quá, bọn họ một nhà ba người đều chơi thật sự vui vẻ là được. Tiểu ngư nhi bọn họ tháng tư trung tuần mới đến trong nhà. Bọn họ trở về nhà lúc sau, liền mang theo bánh bao đi phương phủ cùng tiền phủ đều dạo qua một vòng. Bởi vì rất lâu không có nhìn thấy bọn họ, là muốn đi đi lại đi lại. Đặc biệt là muốn mang theo bánh bao đi cho bọn hắn đều hảo hảo xem xem, bọn họ rất tưởng nghiệm bánh bao đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ trở về lúc sau, lâm chính trạch cũng liền lập tức đầu nhập vào tiểu lầu bên trong. Tiểu ngư nhi cũng đi theo vân thần đi vài lần yến hội. Sau đó thời gian thực mau liền đến mùa hè. Thẩm nhất gửi thư nói cứu cứu hoa lương lâm trở về kinh thành lúc sau, còn thường xuyên viết thư trở về chỉ đạo hắn học tập. Hắn hiện tại đối với lần này đi tỉnh thành khảo thí báo hy vọng lớn hơn nữa. Tiểu ngư nhi bọn họ biết thẩm nhất tình huống lúc sau, đều thực vì hắn cảm thấy cao hứng. Tiểu Ngư Nhi trở lại Vinh Thành đi Phương phủ thời điểm cũng đem chính mình ca năm nay muốn đi khảo cử nhân sự tình nói một chút. Phương Bắc nói hắn sẽ cho ngay ngắn Đông còn có cách thụy viết thư nói chuyện này, làm cho bọn họ cũng chỉ đạo một chút Thẩm Nhất, bởi vì bọn họ đều đã là người từng trải. Tiểu Ngư Nhi đem chuyện này cũng nói cho thầm Nhất. Thẩm Nhất bên kia một lòng phụ lục, thầm ra mọi người đều đem trọng tâm phóng tới hắn trên người, cho nên trong nhà mặt khác sự tình trên cơ bản đều không có làm hắn ngọc lòng. Chờ tới rồi cuối tháng 7 thời điểm. Thầm nhất cùng hứa Bách liền phải kết bạn đi tỉnh thành. Bởi vì bên kia không có nhận thức người, cho nên bọn họ muốn đi trước tìm được trụ địa phương mới được. Bất quá bởi vì thanh thành bên này vẫn là có hảo những người này muốn cùng đi, cho nên bọn họ đều là kết bạn cùng nhau ngồi xe ngựa đi tỉnh thành. Thẩm ra bởi vì nghĩ đến bọn họ đi đến khá xa, cho nên liền chuẩn bị thỉnh kỳ vân đi theo bọn họ cùng đi. Như vậy người trong nhà cũng có thể yên tâm điểm nhi. Thủy dịch dai ra đem cùng hắn cùng nhau lưu tại thẩm gia thôn mấy cái sẽ điểm võ hạ nhân giao cho thẩm nhất bọn họ cùng nhau mang đi. Như vậy ở trên đường cũng có thể đủ giúp đỡ điểm hội. Nhân viên trang bị đầy đủ hết lúc sau, trong nhà lưu thủ cùng A yêu liền bắt đầu chuẩn bị muốn mang theo đi tiền bạc cùng với quần áo rẻ với mấy thứ này. Đào ca nhi còn cho bọn hắn đều chuẩn bị một ít không dễ dàng hư thức ăn, làm cho bọn họ mang theo đi. Hứa bách gia phụ, A cha bọn họ cũng từ trong nhà mặt mang theo một ít đồ vật lại đây. Mặt khác đồ vật trên cơ bản toàn bộ là thẩm gia chuẩn bị, hứa bách cùng thẩm nhất đều là giống nhau như lúc. Tiểu ngư nhi biết ca ca bọn họ lập tức liền phải đi tỉnh thành, hắn liền cũng trước tiên viết thư cho thẩm nhất. Làm cho bọn họ ở bên ngoài phải chú ý an toàn, tận lực cùng những người khác cùng nhau ra ngoài. Hắn biết những mặt khác khẳng định trong nhà đều sẽ chuẩn bị đến phi thường đầy đủ hết, hắn cũng liền không mặt khác dặn dò. Thẩm nhất bọn họ đến tỉnh thành thi xong lúc sau, liền lập tức về nhà tới. Chờ bọn họ trở lại thẩm gia thôn thời điểm. Đã là 9 tháng phân. Bởi vì khảo thí kết quả còn không có ra tới, cho nên người trong nhà cũng không biết bọn họ hai người khảo đến thế nào. Cho nên đại gia tuy rằng mỗi ngày đều ở làm chuyện nên làm, nhưng là kỳ thật trong lòng mọi người đều ở thực suốt ruột chờ đợi kết quả đâu. Như vậy nhật tử thực mau liền tới tới rồi 9 tháng hạ tuần mau đến 10 tháng thời điểm, ngày này đại gia cũng là giống thường lui tới giống nhau rời giường, làm tốt cơm sáng bắt đầu ăn cơm. Sau đó, bọn họ mới vừa ăn xong không có bao lâu. Liền nghe được bên ngoài chiêng chống văng trời, phi thường náo nhiệt hướng thẩm ra bên này. Đại gia lập tức liền nghĩ tới có phải hay không thẩm nhất bọn họ trúng cử. Quả nhiên, không có bao lâu liền thấy các hương thân mang theo nhà sai đi tới thẩm ra cửa. Quả nhiên là tới thông chi thẩm nhất trúng cử. Lần này tử, thẩm đại ngưu ra chính là đủ náo nhiệt. Trên cơ bản toàn thôn người đều tới. Thẩm đại ngưu bọn họ chạy nhanh cho bao lì xì cấp nhà sai, sau đó thỉnh bọn họ ngồi xuống uống lên điểm nước trà, ăn điểm nhi điểm tâm sau đó lại làm chúng nó mang theo điểm nhi lễ vật đi rồi. Bởi vì bọn họ còn muốn vội vàng đi hứa bách trong nhà trong nhà thông chi, nguyên lai hứa bách cũng giống nhau chúng cử, chỉ là thứ tự không có thẩm nhất như vậy dựa trước mà thôi. Thẩm đại ngưu nhà bọn họ người đều đã nhạc điên rồi. Thẩm gia tộc trưởng cũng là cao hưng đến lão lệ tung hành. Vẫn luôn nơi đó cùng thẩm đại ngưu nói muốn bọn họ chạy nhanh chuẩn bị tế phẩm, muốn đi từ đường hiến tế đi. Thẩm gia có như vậy một cái tiền đồ con cháu, khẳng định là muốn cho lão tổ tông biết đến hơn nữa cũng thuận tiện làm lão tổ tông phù hộ hắn bước tiếp theo thi hội cũng có thể cao trung thẩm đại lưu chạy nhanh đem các hương thân đều thỉnh tiến vào sau đó thỉnh bọn họ ngồi xuống uống trà cũng cùng bọn họ nói chúng ta chuẩn bị tìm một cái ngày lành dùng để thỉnh các hương thân uống rượu mừng nói như thế nào thẩm nhất có thể thi đậu cử nhân đều là một kiện hỷ sự cho nên làm đại gia cũng đi theo vui nhạc thôn trưởng bọn họ liền nói đây là khẳng định ngươi không nói ta cũng chuẩn bị nói một chút đâu trước chuẩn bị hiến tế cống phẩm đi Trước báo cho lão tổ tông, sau đó liền tuyển cái ngày lành bãi rượu. Chúng ta thẩm ra thôn về sau cũng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều người khảo trung. Đại gia nói chuyện, thẩm đại ngưu người trong nhà liền bắt đầu bận việc mở ra. Bởi vì hôm nay còn sớm, cho nên liền chuẩn bị hôm nay liền đi từ đường hiến tế. Lưu thụ bọn họ liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị công phẩm. Tới rồi cơm chưa sau, thẩm đại ngưu bọn họ liền mang theo thẩm nhất đi theo tộc trưởng còn có tộc nhân khác đi từ đường. Chờ bọn họ hiến tế trở về lúc sau Buổi tối lại thỉnh tộc trưởng thôn trưởng cùng với mấy cái tộc lao về đến nhà tới ăn cơm kế tiếp chính là thẩm đại nhưu trong nhà Bãi Hỷ Yến trên cơ bản mời tới toàn thôn người còn hơn nữa thẩm đại Ngưu ra thân thích bằng hưu tới người chính là rất nhiều còn có thẩm nhất cùng trường cùng với tiên sinh còn có hắn vỡ lòng tiên sinh cũng bị mời tới thẩm nhất lúc ấy có thể đi trấn trên đi học còn muốn cảm tạ vị này vỡ lòng tiên sinh thư để cử đâu cho nên thẩm nhất vẫn luôn thực tôn kính hắn trấn trên tiền phủ cũng tới lưu ra bên kia ông ngoại Ngoại A yêu còn có các cứu cứu cũng lại đây. Còn có thẩm vân, thẩm tình hứa bách bọn họ cũng là cùng đi đến. Hứa bách nhà bọn họ cũng là muốn ở bọn họ trong thôn bãi rượu, bất quá định nhật tử ở phía sau một chút. Cho nên hôm nay hắn cũng lại đây thẩm gia thôn cùng thẩm nhất cùng nhau chúc mừng. Ngay cả chấn trên chấn trưởng gì đó cũng phái người tặng lễ lại đây, ngày thường chính là một chút giao thoa đều không có đâu. Nói đến tặng lễ, kia thẩm gia gần nhất nhưng thu đến nhiều. Còn có tiểu ngư nhi bọn họ bên này tặng lễ vật qua đi chúc mừng thẩm nhất thi đậu cử nhân. Hoa Lợi Kiệt bên kia cùng với kinh thành Hoa Lương Lâm nơi này, ngay cả không có đã gặp mặt thành Húc Bạch nhà bọn họ cũng tặng lễ vật lại đây. Còn có chính là ở biên quan Hoa Húc chủ nhân cũng tặng lễ vật lại đây. Phương gia bên này trừ bỏ Vinh thành Phương phủ ở ngoài, ngay ngắn đông cùng Phương Thụy bọn họ cũng đều phân biệt tặng hạ lễ. Thẩm đại Nưu nhà bọn họ gần nhất thật là thu lễ đều thu đắc thủ mềm. Thẩm nhất tiệc rượu bãi xong rồi không có bao lâu, Hứa Bách cũng ở nhà bà Yến. Thẩm Đại Ngưu bọn họ liền cả nhà cùng đi. Với lúc nhân cơ hội sẽ đi qua xem bọn hắn người một nhà. A Gia cùng A yêu bọn họ cũng đã rất lâu không có quá khứ xem qua. Mấy năm gần đây trên cơ bản đều là hứa Bách một nhà tới Thẩm Đại Ngưu trong nhà. Thẩm nhất bọn họ tham gia xong hứa Bách trong nhà Yến hội lúc sau. Lại bị thỉnh đi tiền phủ uống lên một lần rượu. Tiền ra tiền hạo dương lần này cũng là cùng thẩm nhất bọn họ cùng đi khảo cử nhân. Tuy rằng hắn thứ tự so hứa Bách còn muốn thấp một chút nhưng là cũng coi như là chúng cử nhân. Năm nay trấn trên bọn quan viên nhưng cao hứng, chính là bọn họ này một cái trấn liền lập tức có ba cái cử nhân. Kỳ thật chủ yếu là bọn họ trấn trên cái này trong thư viện mặt tiên sinh trình độ rất cao, nghe nói là trước đây làm khá lớn quan, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân từ quan trở về quê nhà, sau đó liền ở trấn trên khai một nhà thư viện. Bởi vì cái này thư viện cũng không có khai mấy năm, cho nên nói thẩm nhất bọn họ này mấy người là may mắn nhất. Bởi vì thẩm nhất cùng hứa bách bọn họ thi đậu cử nhân, cho nên trong nhà chuẩn bị thật nhiều đồ vật đi tiên sinh trong nhà cảm tạ. Tuy rằng trên cơ bản đều là trong nhà chính mình làm gì đó, nhưng là tiên sinh một nhà đều thực thích. Ngay thường thẩm nhất cũng sẽ thường xuyên đưa một ít tiểu lầu bán rượu nho, mức, đồ hộp gì đó qua đi cấp tiên sinh. Bất quá lần này đưa chính là tiểu ngư nhi lưu tại trong nhà rượu nho, là từ trong không gian mặt lấy ra tới, bất quá đều là gần nhất ủ, niên đại sẽ không quá cao. Lưu thủ còn đem trong nhà loại rau dưa, trái cây cùng với sau núi dưỡng gà đều làm thẩm nhất mang theo một ít đi cấp tiên sinh. Chờ tới rồi không sai biệt lắm 10 tháng sơ, bọn họ mới xem như đi xong rồi này đó lễ tiết. Thẩm nhất cùng hứa bách, tiền hạo dương lại đem tâm tư đều phóng tới vì sang năm mùa xuân thi hội làm chuẩn bị mặt trên đi. Bọn họ trừ bỏ mỗi ngày đều đại ở trấn trên thư viện tiếp thu tiên sinh chỉ đạo ở ngoài, cũng còn viết thư hướng hoa gia phụ tử cùng với phương gia phụ tử thỉnh giáo học vấn. Như vậy nhật tử quá đến phi thường mau. Không có bao lâu liền đi qua mùa thu, đi tới mùa đông. Tới rồi thẩm nhất bọn họ từ trấn trên hồi thẩm ra thôn thời điểm, cũng là sắp ăn tết lúc. 135 10 29 Chứ 135 lại đến tân niên. Nay một năm, thẩm nhất bọn họ bên kia bận rộn thật sự cao hứng. Mà tiểu ngư nhi bọn họ bên này liền còn tính tốt, không có bận rộn như vậy. Năm nay qua sông năm, tháng Giêng phân thời điểm, tiểu ngư nhi bọn họ cũng là chuẩn bị hồi thẩm ra thôn đi. Thẩm nhất chúng cử thời điểm bọn họ không có quá khứ chúc mừng, sang năm thẩm nhất đi tham gia thi hội thời điểm bọn họ nên trở về nhìn xem. Mà Lâm Minh cùng với Vân Thần khẳng định là muốn ở Lâm chính trạch bọn họ không ở thời điểm tọa trấn trong nhà. Năm nay ăn Tết thời điểm, nghe nói ngay ngắn đông cùng Phương Thụy bọn họ cũng sẽ đến Vinh Thành tới, cùng nhau bồi Phương Bắc cùng Phạm Vân An Tết. Tiểu Ngư Nhi nghe nói lúc sau, liền chuẩn bị đến lúc đó mang theo Tiểu Bao Tử qua đi Phương Phủ Hảo Hảo trông thấy cứu cứu cùng với đại biểu ca bọn họ. Gần nhất bởi vì thẩm ra sự tình, bởi vì phiền thoái đến bọn họ quá nhiều. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy chờ bọn họ trở về thời điểm, liền đem trong không gian một ít đồ vật nhiều đưa điểm qua đi cho bọn hắn ăn tết thời điểm ăn. Thời gian thực mau liền tới tới rồi tháng chạp 20 thời điểm, ngày này Phương Giá Hạ nhân lại đây thông chi Tiểu Ngư Nhi bọn họ. Nói là ngay ngắn đông cùng Phương Thụy bọn họ đều tới rồi. Tiểu Ngư Nhi nhận được tin tức lúc sau, liền mang theo lễ vật, ôm Tiểu Bao Tử qua đi phương phủ. Hôm nay Lâm Chính Trạch cùng Lâm Minh cũng đúng là vội vàng xử lý cuối cùng sự tình, hẳn là còn có hai ngày mới có thể đủ vội xong rồi. Mà Vân Thần Tắc muốn lưu tại trong nhà chuẩn bị cuối cùng một đợt năm lễ, cho nên liền Tiểu Ngư Nhi một người mang theo hải tử đi qua. Tiểu Ngư Nhi bọn họ tới rồi phương phủ thời điểm, ngay ngắn đông cùng phương Thụy bọn họ đều đã tới rồi. Đang ở trong đại sảnh mặt cùng phương bác Phạm Vân bọn họ nói chuyện đâu. Tiểu Ngư Nhi mang theo hải tử đi vào thời điểm, mọi người đều đứng lên nên đón bọn họ. Tiểu ngư nhi cùng bọn họ đều chào hỏi qua lúc sau, liền đem tiểu bao tử thả xuống dưới. Bánh bao đã nhận không ra ngay ngắn đông bọn họ hai nhà người tới, rốt cuộc trước kia bọn họ đi thời điểm bánh bao còn quá nhỏ. Tiểu ngư nhi sẽ dậy bánh bao gọi người, từ ngay ngắn đông cái này cứu ra bắt đầu kêu khởi. Tiểu bao tử cũng là ngoan ngoãn đi theo gọi người, một chút cũng nhìn không ra ngày thường nghịch ngậm gây sự bộ dáng. Ngay ngắn đông bọn họ thấy bánh bao như vậy thảo hỉ, mọi người đều tranh nhau ôm hắn trong chốc lát. Lại còn có đều có lễ vật đơn độc đưa cho tiểu bảo tử. Chờ đại gia cùng bánh bao thân hương xong lúc sau, tiểu ngư nhi khiến cho bánh bao đi theo hai cái biểu ca gia hải tử đi ra ngoài trong vườn đi chơi. Liên lưu lại các đại nhân ở đại sảnh nói chuyện. Tiểu ngư nhi trước cùng ngay ngắn đông nói, Cứu cứu, thật là quá cảm tạ ngươi. Nhà của chúng ta có thể tìm được hoa gia ông ngoại cùng ngoại á yêu đều là ngươi công lao. Nếu ngươi không phải đi hỏi thăm một chút, Như vậy khả năng ta A Cha đến bây giờ vẫn là không nghĩ tới chính mình thân thế có vấn đề đâu. Hiện tại tìm được rồi hoa ra ông ngoại cùng ngoại ác yêu, ta A Cha tâm tình của hắn là càng ngày càng tốt. Ta tại đây liền thay thế ta A Cha cùng với thẩm ra giống ngươi nói lời cảm tạ. Tiểu ngư nhìn nói liền đứng dậy tới cấp ngay ngắn đi về phía đông một cái đại lễ. Ngay ngắn đông nhanh đưa hắn nâng dậy tới, sau đó nói, không cần cảm tạ tới ta đi, từ ngươi gả cho lâm chính trạch, chúng ta đây chính là người một nhà. Ngươi một nhà nơi nào yêu cầu khách khí như vậy lạc. ngươi lại cảm tạ ta liền sinh lạc. Phương Bắc cũng mở miệng nói, Tiểu Ngư Nhi đừng cảm tạ. Này đó đều là hắn cái này đường trưởng bối nên làm. Về sau có chuyện gì đâu, đều là có thể cho ngươi cứu cứu cùng hai cái biểu ca hỗ trợ. Người một nhà chính là muốn lẫn nhau trợ giúp cùng nâng đỡ, như vậy mới có thể đều quá đến càng tốt, đi được xa hơn. Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ nói như vậy, cũng liền không có lại tiếp tục nói lời cảm tạ. Thấy hắn ngồi xuống lúc sau. Ngay ngắn đông bọn họ liền hỏi hoa ra sự tình tới. Tiểu ngư nhi liền đem chính mình cùng ai cha thấy hoa ra ông ngoại cùng với mặt sau đi tuyển thành nhìn thấy ngoại ai yêu. Còn có hậu mặt cùng đi thẩm ra thôn tình huống. Hơn nữa mặt sau ở biên quan hoa húc đông cùng với kinh thành hoa lương lâm đang chờ bọn họ tới thẩm ra thôn lúc sau gặp mặt đều nói một lần. Ngay ngắn đông nghe xong liền nói, theo ta được biết, hoa ra ở kinh thành xem như ra phong phi thường nghiêm cẩn gia đình. Hơn nữa nhà bọn họ mỗi người phẩm đều cũng không tệ lắm. Ta lão sư nhà bọn họ chính là cùng Hoa gia là thế giao, còn có quan hệ thông gia quan hệ. Cho nên thành gia đối Hoa gia tình huống tương đối hiểu biết, ta lúc ấy nhận ở lão sư môn hạ không có bao lâu đã bị phái đến biên quan làm quan, cho nên kỳ thật nói kinh thành bên kia tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Càng nhiều đều là thông qua lão sư bọn họ hiểu biết đến. Bất quá đối với Hoa gia tôi nói, thành gia xem như hiểu tận gốc dễ. Bất quá cũng may hiện tại đều là giai đại vui mừng kết quả, chúng ta cũng là vì ngươi a cha cao hứng. Ngay ngắn đông nói tới đây, ngừng một chút lại nói, nói đến kinh thành, ca ca ngươi thẩm nhất sang năm cũng nên là tới rồi đi kinh thành tham gia thi hội lúc đi. Tiểu ngư nhi nghe hắn nhắc tới ca ca, liền nói, là đâu, nghe ca ca gửi thư nói, hắn có thể chúng cử đều ít nhiều cứu cứu ngươi cùng đại biểu ca chỉ đạo đâu. Hiện tại chuẩn bị đi thi hội, cũng là muốn tiếp tục thỉnh giáo các ngươi. Ngay ngắn đông nói, này đó đều là việc nhỏ, chúng ta cũng giúp không được gì. Chỉ là lấy người từng trải thân phận. Đem một ít kinh nghiệm truyền thụ cho hắn, hy vọng có thể đối hắn có trợ giúp thì tốt rồi. Tiểu ngư nhi liền nói, đây là rất quan trọng, ca ca nói phi thường hưu dụng đâu. Cho nên nói cứu cứu cùng biểu ca đều giúp đại ân. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói lúc sau, quản gia lại đây nói cơm chiều đã làm tốt. Tiểu ngư nhi liền đi theo phương gia mọi người rời bước tới rồi nhà ăn, đại gia ngồi xuống cùng nhau ăn cơm chiều. Hôm nay cơm chiều dùng rau dưa cùng thịt loại đều là tiểu ngư nhi đưa lại đây, hương vị càng tốt. Ngày thường đều là từ thôn trang thượng trực tiếp đưa đến phương phủ, hôm nay đều là tiểu ngư nhi từ trong không gian mặt lấy ra tới. Phương Bắc cùng Phương Hồng mấy người bọn họ ngày thường ăn quán tiểu ngư nhi thôn trang thượng rau dừa, thịt loại, cho nên hiện tại ăn trong không gian mặt cũng sẽ không cảm thấy khác nhau quá lớn. Nhưng là ngay ngắn đông cùng Phương Thụy bọn họ liền lập tức đã bị kinh diễm tới rồi. Bọn họ ngay từ đầu ăn liền rừng không được tới, cảm thấy hôm nay đồ ăn vị thật là toàn sở không có hảo đâu. Đại gia ăn xong cơm chiều lúc sau liền đều ăn chống được. Sau khi ăn xong, hạ nhân bưng lên dùng sơn cha làm phao thủy cho đại gia tiêu thực. Phạm Vân Vương chính đông bọn họ nhìn chăm chầm xem, liền nói, là sơn cha dùng để phao thủy, tiểu ngư nhi cố ý lấy lại đây. Đối với chúng ta hiện tại lúc này là nhất thích hợp uống. Các ngươi nếm thử, nếu thích về sau liền thường xuyên sau khi ăn xong đều uống một chén. Tiểu ngư nhi cũng nói, ta chính mình cảm thấy hương vị không tồi, thức thích. Đại gia có thể uống đến quán nói. Về sau ta liền thường xuyên mang điểm lại đây cho các ngươi uống. Bù chứ lẫn nhau thực hiệu quả thứ tốt. Sau đó, mọi người đều nếm nếm sơn trà thủy. Cảm thấy tuy rằng có điểm toan, nhưng là uống xong đi sắc thật thoải mái nhiều. Cho nên mọi người đều trên cơ bản không có bài xích cái này hương vị. Tiểu ngư nhi thấy bọn họ đều có thể uống, liền nghĩ về sau trong không gian mặt sơn cha muốn nhiều hơn lộng điểm ra tới chế thành sơn cha làm tới bị chứ. Đến lúc đó cũng có thể đưa điểm đi cấp mặt khác thân thích nếm thử. Tiểu ngư nhi ở phương phủ ăn cơm chiều lúc sau, không có ngồi bao lâu liền trở về lâm phủ. Bởi vì ngay ngắn đông bọn họ hôm nay mới đến Vinh Thành, cũng rất mệt. Cho nên cơm chiều sau tiêu tiêu thực liền chuẩn bị ngủ. Tiểu ngư nhi mang theo hải tử trở về thời điểm, lâm chính trạch bọn họ cũng là đã ăn cơm chiều có trong chốc lát. Tiểu ngư nhi liền đem hôm nay nhìn thấy cứu cứu cùng biểu các bọn họ sự tình đều cùng lâm chính trạch bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Sau đó người một nhà cũng hơi chút ngồi trong chốc lát. Tiếp theo liền từng người về phòng ngủ đi. Tiểu ngư nhi mang theo lâm chính trạch cùng tiểu bao tử vào không gian lúc sau, bọn họ lại bắt đầu làm việc. Lần này bọn họ chuẩn bị không riêng muốn đủ rượu nho, còn muốn đem trong không gian mặt thích hợp chế tác mức cùng đồ hộp cùng với chế thành trái cây làm trái cây đều trích một đám xuống dưới. Sau đó phóng tới thôn trang bên trong đi chế tắc một bộ phận, đến lúc đó liền có thể dùng này đó tới tặng lễ. Này đó khẳng định so ở tiểu lầu bán những cái đó, từ thẩm ra thôn trên núi loại trái cây làm được hảo. Tiểu ngư nhi bọn họ còn chuẩn bị đem trong không gian mặt gieo trồng lương thực, vận một ít qua đi tuyển thành cấp hoa lợi kiệt bọn họ ăn. Bọn họ tuổi cũng lớn, ăn nhiều một chút trong không gian mặt sản xuất đồ vật, như vậy cũng có thể làm cho bọn họ thiếu sinh bệnh, thân thể càng khỏe mạnh. Như vậy cũng có thể nhiều bồi lưu thụ mấy năm. Bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều năm. Tiểu ngư nhi bọn họ dùng vài thiên buổi tối mới hái được một đám trái cây xuống dưới, sau đó liền cố ý đi một chuyến tiểu ngư nhi thôn trang bên trong. Bởi vì cái này thôn trang đã bị lâm chính trạch làm cho như là một cái thùng sắt giống nhau, chính là vì bảo hộ tiểu ngư nhi ở thôn trang thượng gieo chồng cùng nuôi nấng vài thứ kia. Cho nên hiện tại bọn họ liền nghĩ đem trong không gian mặt trái cây lấy ra tới chế tắc mức cái gì liền phóng tới thôn trang thượng tương đối an toàn. Tiểu ngư nhi bọn họ tới rồi thôn trang thượng lúc sau, liền đem chích hảo trái cây đều lộng ra tới. Sau đó khiến cho bọn hạ nhân bắt đầu làm việc. Nơi này hạ nhân là không có đã làm mấy thứ này cho nên Tiểu Ngư Nhi cùng Lâm Chính Trạch muốn cùng nhau dạy cho bọn họ. Cho nên, cái này cửa hải cuối năm Tiểu Ngư Nhi bọn họ chính là vẫn luôn bận rộn quá đâu. Chờ tới rồi đêm 30 thời điểm, bọn họ mới xem như chế tạo ra đại bộ phận mức cùng đồ hộ, cùng với trái cây làm này đó. Còn có một bộ phận nhỏ khiến cho hạ nhân tiếp tục làm, mặt sau chế tác liền lưu tại Vinh Thành trong nhà, về sau có thể đưa cho Tiền Phủ, Phương Phủ cùng với Lâm Bạch vì còn có Lâm Quyên ngự trong nhà đi. mà qua sông Năm. Tới rồi tháng riêng sơ nhị thời điểm, tiểu ngư nhi bọn họ liền phải khởi hành đi thẩm gia thôn. Lần này bọn họ qua đi liền phải đem lần này dùng không gian trái cây chế tắc mức những cái đó mang một bộ phận đến bên kia đi tặng lễ. Bất quá đều là bị tiểu ngư nhi bỏ vào trong không gian mặt, cho nên liền không cần xe ngựa trang đi như vậy xa. Bất quá, bên ngoài thượng mặt khác lễ vật là nhất định phải dùng xe ngựa vận quá khứ. Tới rồi tháng riêng sơ nhị ngày này. Tiểu ngư nhi cùng Lâm chính trạch mang theo bánh bao từ biệt Lâm minh vân thần phu phu cùng với phương gia mọi người, sau đó liền mang theo lễ vật lên đường. Lúc này đây bọn họ không có ở trên đường nhiều trì hoãn, cho nên chỉ dùng 4 ngày liền đến thẩm gia thôn. Bọn họ ở tháng riêng sơ 6 ngày này tới rồi thời điểm, thẩm gia người đều ở cửa nghênh đón bọn họ. 136 chương 136 đi thân xuyến hữu Tiểu ngư nhi bọn họ đi theo thẩm ra mọi người tiên tiến nhà ở sau đó lâm chính trạch mới đem ôm bánh bao buông xuống mà. Bánh bao càng dài càng lớn, trọng lượng cũng là càng ngày càng khả quan. Bất quá cũng còn không có đạt tới tiểu ngư nhi ôm bất động nông nỗi. Chỉ là lâm chính trạch tương đối đau lòng hắn, trừ bỏ ngồi thời điểm làm hắn ôm bên ngoài, mặt khác thời điểm trên cơ bản đều là lâm chính trạch tới ôm. Hơn nữa tận khả năng làm hài tử chính mình đi đường. Tiểu bao tử mới vừa bị buông xuống, đã bị tiểu ngư nhi ai ôm đi qua. Năm nay ăn tết thời điểm thủy dịch dai không có đại ở thẩm gia thôn, hắn trở về tuyển thành đi bồi hoa lợi kiệt ăn tết đi. Cho nên trong nhà liền đều là thẩm gia người. Vốn dĩ năm nay tháng riêng sơ nhị lưu thụ bọn họ cũng là muốn đi tuyển thành hoa phủ, bởi vì nơi đó cũng coi như là hắn A cha ra đâu. Nhưng là bởi vì thủy dịch dai vẫn luôn ở thẩm gia thôn ở, mới vừa trở về không có bao lâu. Hơn nữa lập tức thẩm nhất cũng muốn chuẩn bị đi kinh thành tham gia thi hội, cho nên trong nhà cũng đi không khai. Lưu thụ bọn họ năm nay cũng liền không đi tuyển thành, chuẩn bị sang năm tháng riêng sơ nhị thời điểm lại đi. Tiểu ngư nhi bọn họ tới rồi lúc sau, trước cùng người trong nhà nói trong chốc lát lời nói, sau đó liền hồi lâm ra biệt viện tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tốt bọn họ mới lại đây thẩm ra bên này ăn cơm chiều. Mà tiểu bao tử bởi vì lưu thụ bọn họ quá tưởng hắn, liền lưu tại thẩm ra bên này tắm rửa nghỉ ngơi. Chờ tiểu ngư nhi bọn họ lại đây thời điểm, cơm chiều đều đã dọn xong. Lưu thụ đang ở cấp tiểu bao tử gấp đồ ăn, bánh bao ở trên cơ bản đều là chính mình động thủ ăn cơm. Cầu cầu cũng ở A cha trong lòng ngực ngồi, từ A cha huy cơm cho hắn. Thầm ra mọi người thấy tiểu ngư nhi bọn họ tới, liền chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Tiểu bao tử cùng cầu cầu đã không sai biệt lắm ăn no. Chờ bọn họ sau khi ăn xong, liền chính mình chủ động đến bên cạnh đi chơi đi. Các đại nhân liền bắt đầu an tĩnh nhăn cơm. Ngày hôm sau thời điểm. Tiểu Ngư Nhi liền cùng lầm chính trạch đi rồi hạ tộc trưởng cùng với thôn trưởng ra. Nếu đã trở lại cũng đến qua đi ngồi ngồi, thuận tiện đem lễ vật đưa đi qua. Đi qua trong thôn, bọn họ cũng chuẩn bị đi một chuyến lưu ra thôn, đi xem ông ngoại, ngoại a yêu cùng với các cứu cứu. Tiểu Ngư Nhi bọn họ mang theo lễ vật đi lưu ra thôn lúc sau, còn ở nơi đó ở một buổi tối mới trở về. Chủ yếu là gần nhất đều không có như thế nào đi lưu ra thôn, mỗi lần đều là ông ngoại bọn họ tới thẩm gia. Cho nên các cứu cứu còn có biểu ca bọn họ đều rất ít nhìn thấy. Đặc biệt là mấy cái biểu ca thành thân thời điểm, hán đại đa số đều là chỉ tặng lễ vật lại đây, đều không có không lại đây tham gia thành thân lễ. Cho nên Tiểu Ngư Nhi cảm giác rất xin lỗi biểu ca bọn họ. Lần này quá khứ thời điểm, Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị lễ vật liền so di vãng nhiều rất nhiều. Còn cô ý cùng biểu ca bọn họ hảo hảo nói một ít lời nói. Tuy rằng biểu ca bọn họ cũng biết có một lần là vừa lúc Tiểu Ngư Nhi mới vừa sinh sản không có bao lâu cho nên chưa từng có tới tham gia một cái biểu ca thành thân yến hội. Nhưng là tiểu ngư nhi vẫn cứ cảm thấy ngượng ngùng, cho nên hắn còn cố ý cấp biểu ca ra phu lang mua chút trang sức. Tiểu ngư nhi bọn họ ở Lưu Gia Thôn đãi một ngày một đêm, tới rồi tháng riêng sơ mười mới trở về thẩm Gia Thôn bên này. Tiểu ngư nhi bọn họ trở về lúc sau, liền chuẩn bị đi chấn trên đi một chuyến. Chủ yếu là đi một chút tiên phủ. Tiên hạo dương chúng cử thời điểm hắn cũng chỉ là tặng lễ vật lại đây chúc mừng, người là không có tới. Cho nên lần này liền thuận tiện lại đây cho hắn chúc mừng một chút. Tiểu ngư nhi lần này nhiều mang theo chút trong không gian mặt suất phần mức, đồ hộ cùng với niên đại dài nhất rượu nho lại đây, chính là chuẩn bị lấy một ít đưa đến tiền phủ đi. Tiểu ngư nhi cùng Lâm chính trạch lần này cũng chỉ là mang theo bánh bao đi tiền phủ. Bọn họ đến thời điểm vừa lúc là tháng riêng 15, tiểu ngư nhi bọn họ liền ở tiền ra ăn nguyên tiêu. Tiểu bao tử bị tiền áo yêu mang theo chơi đã lâu, tiểu ngư nhi liền cũng ở bên cạnh bồi nói đã lâu nói. Chủ yếu là tiền Á yêu hỏi một chút bọn họ sinh hoạt tình huống gì đó, lại thuận tiện hỏi một chút tiền chắc bọn họ bên kia sự tình. Tiểu Ngư Nhi đều là nói theo sự thật. Nguyên chân cùng mầm ánh cũng cùng Tiểu Ngư Nhi nói một ít lời nói. Tới rồi mặt sau, đại gia nói chuyện phiếm nội dung trên cơ bản đều từ chuyện nhà không hẹn mà cùng tới rồi Tiền Hạo Dương chúng cử sự tình lên đây. Tiền Hạo Dương lần này chúng cử sát thật tương đối huyền, hắn hơi kém liền không ở bảng thượng. Cho nên nói đại gia đối hắn lần này tham gia thi hội kết quả không thế nào ôm hy vọng. Tiền ngươi nhà đều đối tiền hạo dương nói, năm nay ngươi coi như đi tăng trưởng kinh nghiệm đi, tiếp theo kỳ ngươi lại đi một lần khả năng còn có chút hy vọng. Lần này liền đi theo thầm nhất, hứa bách bọn họ cùng nhau, làm bạn cũng là thứ tốt. Sau đó tiền hạo dương liền vẻ mặt đau khổ đối tiểu ngư nhi bọn họ nói, các ngươi nhìn xem, này vẫn là người nhà của ta sao? Không cổ vũ ta còn chưa tính, còn liều mạng đả kích ta? Ta biết ta lần này đi tham gia thi hội sắc thật không có bao lớn khả năng quá, nhưng là cũng không thể nói như vậy ta đâu. Ta rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân sinh ác? Thấy tiền hạo dương nói như vậy, mọi người đều cười. Tiền áo yêu liền cười nói, cũng liền ngươi cái này con khỉ, nói cái gì đều nói vậy. Ngươi không phải chúng ta thân sinh, chúng ta đây đã có thể sẽ không quản ngươi. Nơi nào còn có thể làm ngươi không nghĩ đi làm buồn bán liền đem sự tình ném cho đại ca ngươi. Ngươi trong nhà còn muốn cho ngươi đâu? Tiểu Ngư Nhi liền nói, thân sinh đó là khẳng định. Ngươi nhưng không giống ta ai cha đâu. Hơn nữa, người trong nhà nói như vậy là vì không cho ngươi quá lớn áp lực. Cho nên ngươi liền nhẹ nhàng đi khảo đi, quá không được bình thường. Nếu qua, kia chẳng phải là kinh hỉ sao. Cho nên có đôi khi khả năng không có báo hy vọng thật đúng là sẽ có kinh hỷ đâu. Tiên Hạo Dương liền nói, nếu thật sự có kinh hỷ, vậy khẳng định tốt nhất là. Bất quá ta chính là biết chính mình cân lượng. Mặc kệ nói như thế nào. Đều là muốn mượn người cắt nôn Bọn họ vẫn luôn đang nói tiền hạo dương sự tình chậm rãi cũng nhắc tới hắn nhân sinh đại sự Tiền hạo dương tuổi cũng không nhỏ Cùng Thẩm nhất không sai biệt lắm tuổi đâu Thẩm nhất hài tử đều có Hắn cư nhiên còn không có thành thân Kỳ thật lại nói tiếp Tiền hạo dương cũng là đủ xui xẻo Hắn mấy năm trước chúng tú tại không có bao lâu thời điểm Thật đúng là định rồi một hồi việc hôn nhân Nghe nói là hắn A cha đáp ứng việc hôn nhân Ai biết không có đến một năm đâu Đang chuẩn bị định ra thành thân nhật tử thời điểm, cái kia tiểu ca nhi liền đột phát bệnh cấp tính qua đời. Cứ như vậy, tiền hạo dương thanh danh liền có điểm không hảo. Ẩn ẩn có người đang nói hắn sẽ khắc người gì đó, làm cho đến mặt sau đều không hảo tìm phụ lang. Tiền hạo dương chính mình chưa bao giờ cấp, giống không có việc gì người dường như. Trong nhà hắn a cha là gấp đến độ không được. Bất quá cuối cùng vẫn là tiền á yêu nói, đứa nhỏ này đọc sách có thể, chờ hắn chúng cử ta lại đến nói hắn việc hôn nhân đi. Hiện tại những cái đó nói bậy còn ở bôi đen nhà của chúng ta Dương Dương đâu Chờ đến nhà của chúng ta Dương Dương chúng cử Hoặc là về sau có cơ hội phái quan Như vậy hiện tại này đó không dám gả tới tiểu ca nhi nhóm chính là trèo cao không thượng nhà của chúng ta Dương Dương Tiên A yêu nói qua kia lời nói lúc sau Trong nhà người cũng liền không đem tiền hạo Dương việc hôn nhân quá để ở trong lòng Chỉ là ngày thường hắn A cha vẫn là sẽ cố ý chú ý vừa độ tuổi tiểu ca nhi Mặt khác cũng liền không bắt buộc Chờ đến năm trước Tiền Hạo Dương thật sự trúng cử lúc sau. Trước kia cảm thấy Tiền Hạo Dương mệnh không tốt, sợ bị khắc chết tiểu ca nhi ra lại có người thỉnh bà mới tới cửa. Nhưng là, lúc này đây chính là tiền gia muốn cho người. Dù sao Tiền Hạo Dương khắc không thể người mặt khác nói, mà Tiền Hạo Dương hiện tại đúng là tiền đồ tử cấm thời điểm chính là thật sự. Hiện tại Tiền Hạo Dương hắn a cha lại không nóng nảy. Hắn cảm thấy tuy rằng chính mình gia Dương Dương khả năng thi hội rất huyền, nhưng là vẫn là có thể đi thử xem sao. Nếu thật sự vận khí tốt chúng đâu? Liên tính sao thi đẩu, nếu có cơ hội phái một cái tiểu quan, kia cũng có rất lớn bất đồng. Đến lúc đó liền càng không lo cưới không đến phu lang lạp. Tiểu ngư nhi nghe xong này đó liên tiếp sự tình, đều bắt đầu đồng tình tiền hạo dương. Ngươi nói đây là chuyện gì a Cái kia cùng hắn có hôn ước tiểu ca nhi chính mình nhiễm bệnh đã chết, như thế nào có thể tính đến trên đầu của hắn tới? Thật thật là lời đồn manh với hổ A. Tiểu ngư nhi bọn họ ở tiền ra đái một ngày lúc sau, lại tiếp tục ngủ lại tiền phủ. Bọn họ tháng riêng 16 thời điểm mới trở về thẩm gia thôn. Tiểu ngư nhi bọn họ trở lại thẩm gia thôn lúc sau, thẩm nhất bọn họ kinh thành hành trình cũng muốn lấy thượng nghị sự nhật trình. Lần này bởi vì lộ trình xa xôi, bọn họ muốn tới trước tỉnh Thành đi, sau đó lại cùng mặt khác học sinh kết bạn lên đường. Như vậy phát sinh nguy hiểm cơ hội sẽ tiểu rất nhiều. Bất quá cho dù là như thế này, người trong nhà vẫn là không yên tâm. Cho nên hoa lợi kiệt chuẩn bị làm hoa phủ một ít vũ lực giá trị cao hạ nhân lại đây thẩm gia thôn nơi này. Hộ tống thẩm nhất bọn họ vào kinh. Hơn nữa có võ học sư Phó Kỳ Bân đi theo bọn họ cùng nhau xuất phát, tiền ra cũng sẽ thỉnh hộ vệ hộ tống bọn họ đi. Như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa tới rồi kinh thành lúc sau, bọn họ không cần chính mình đi tìm chỗ ở bởi vì hoa lương lâm đã đã sớm cho các nàng an bài hảo. Đem hoa ra cách cuộc thi địa điểm gần nhất một tòa biệt viện không ra tới, chuẩn bị chuyên môn cho bọn hắn cái này tỉnh thành cùng đi học sinh dừng chân. Đương nhiên, nếu có mặt khác phương pháp, hoặc là gia đại nghiệp đại trưởng mắt kia địa phương học sinh cũng có thể không ở nơi đó trụ. Hoa Lương Lâm làm như vậy chủ yếu mục đích chính là làm chính mình cái này cháu ngoại trai cùng với cùng hắn cùng nhau tới kinh đi thi học sinh có một cái an tĩnh thích hợp địa phương phụ lục. Thẩm gia nhận được Hoa Lương Lâm tin đối hắn an bài nhất vừa lòng bất quá. như vậy bọn họ ở nhà liền không cần quá lo lắng thẩm nhất bọn họ. hơn nữa chính yếu chính là Hoa gia đối kinh thành còn có thi hội tình huống khẳng định là phi thường quen thuộc. có Hoa gia che chở. Thẩm nhất bọn họ khẳng định cũng sẽ nhanh chóng hiểu biết rõ ràng cụ thể tình huống. Như vậy liền sẽ không chọc tới không nên dây vào người, cũng có thể đủ tận lực không bị khi dễ. Kỳ thật vốn dĩ hoa lợi kiệt chuẩn bị đi theo thẩm nhất bọn họ cùng nhau vào kinh. Bởi vì hắn cũng thật lâu không có trở lại kinh thành, nếu hắn đi theo đi, như vậy lưu thụ bọn họ sẽ càng yên tâm. Bất quá tới rồi gần nhất, bởi vì công sự thượng có điểm khúc chết hoa lợi kiệt đi không thoát. Cho nên không có cách nào. Chỉ có thể chọn một ít vũ lực tốt hạ nhân đưa thẩm nhất bọn họ vào kinh. 137 chương 137 thẩm nhất thi hội Hứa Bách bởi vì cũng muốn cùng nhau vào kinh tham gia thi hội, cho nên tháng riêng 20 thời điểm bọn họ người một nhà cũng đã tới rồi thẩm gia thôn. Bọn họ cũng là đem cấp muốn cho hứa Bách mang đi đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, liền chờ đến thẩm gia thôn lúc sau, cùng thẩm nhất bọn họ đồng loạt xuất phát. Bất quá, kỳ thật muốn đi kinh thành xa như vậy địa phương. Chỉ cần mang hảo quần áo cùng tiền bạc liền không sai biệt lắm. Chính là khả năng muốn nhiều mang vài món hậu áo đông qua đi, nghe Hoa Lương Lâm bọn họ nói kinh thành bên kia đã là phương Bắc, sẽ đặc biệt lạnh Hiện tại bọn họ qua đi vẫn là mùa xuân, khẳng định sẽ không có nhiều ấm áp. Bên này Tây Nam khu vực học sinh qua đi kinh thành rất nhiều người đều chịu không nổi nơi đó rét lạnh đâu. Bất quá, Hoa Lương Lâm tin thượng nói làm cho bọn họ mang hậu quần áo ở trên đường xuyên. Bởi vì càng là tiếp cận phương Bắc liền càng lạnh. Ở trên đường thời điểm, bọn họ sẽ càng ngày càng lạnh, cho nên muốn mang đủ hậu quần áo. Mà tới rồi Kinh Thành nói, liền khẳng định không cần lo lắng. Hoa lương lâm sẽ làm người cho bọn hắn bị hảo thích hợp quần áo dày vỡ Thẩm nhất cùng hứa bách hậu quần áo là ở năm trước mùa đông thời điểm cũng đã làm tốt, cho nên không cần lo lắng không đủ. Lần này thẩm gia cố ý mua tấn đông, chính là vì làm bọn họ hai người áo đông, quần đông cùng với dày đông mấy thứ này. Tiểu ngư nhi bọn họ trở lại thẩm gia thôn thời điểm cũng chính là hỗ trợ chuẩn bị một ít ở trên đường ăn lương khô gì đó thì tốt rồi. Tiên Bạc nói, trừ bỏ thẩm đại ngư bọn họ cấp bên ngoài, tiểu ngư nhi nhà bọn họ cùng với hoa gia đều cho rất lớn một bút bạc. Ngay cả hứa bách cũng là được một phần. Bọn họ chính là ở Kinh Thành nghỉ ngơi nửa năm lại trở về đều đủ dùng. Càng không cần phải nói kỳ thật bọn họ cũng chính là ở trên đường thời điểm dùng đến tiền bạc, tới rồi Kinh Thành lúc sau khẳng định toàn bộ đều sẽ bị hoa lương lâm bao. Cho nên bọn họ hẳn là không dùng được nhiều ít tiền bạc. Bất quá, tục ngữ nói đến hảo, nghèo ra phú lộ. Người ở bên ngoài hành tẩu, khẳng định muốn trên tay tiền bạc sung túc mới có tự tin, cho nên ra cửa lại ngoại sẽ không sợ mang tiền bạc nhiều, liền sợ mang thiếu. Hơn nữa bọn họ như vậy một đám học sinh ra ngoài vào kinh, Sơn Tạc Thổ Phỉ đều là biết nghèo học sinh là không có tiền bạc. Cho nên cũng không sợ gặp được đoạn trộm. Đương nhiên, nếu có phú quý nhân gia học sinh một đường trương dương quá khứ, kia cũng là rất có khả năng bị theo dõi. Bất quá thẩm nhất bọn họ tương giao người đều rất ít có cái loại này sách không rõ người tồn tại, liền toán học tử bản nhân không hiểu biết tình huống, hắn người trong nhà cũng là muốn báo cho quá. Cho nên, kỳ thật thẩm nhất bọn họ lần này vào kinh chỉ là khả năng sẽ hoa nhiều điểm nhi thời gian ở trên đường. Mặt khác đại nguy hiểm khả năng liền không thế nào khả năng gặp. Bất quá, người trong nhà khẳng định là hy vọng bọn họ liền tiểu nhân nguy hiểm đều không cần gặp, cho nên đều làm tốt tương đối nguyên vẹn chuẩn bị mới làm cho bọn họ lên đường. Bởi vì thẩm nhất bọn họ 3 tháng hạ tuần thời điểm thi hội, cho nên muốn trước tiên tới mới được. Bọn họ khả năng ở trên đường liền yêu cầu 20 ngày tả hưu thời gian. Thẩm nhất bọn họ xuất phát thời điểm đã là tháng riêng 25. Thẩm ra mọi người cùng với lưu gia thôn ông ngoại cùng với các cứu cứu còn có hứa bách người nhà, đại gia trừ bỏ lâm chính trạch ngoại đều đưa thẩm nhất cùng hứa bách tới rồi trấn trên. Sau đó lại cùng tiền hạo dương hội hợp, cùng nhau tới trước tỉnh thành. Tới rồi trấn trên. Thẩm gia cùng bách gia người liền không tiếp tục tặng, bọn họ muốn chuẩn bị về nhà đi. Mà tiền gia còn lại là từ tiền hạ vũ đưa bọn họ tới tỉnh thành, sau đó khả năng còn sẽ chờ bọn họ xuất phát hướng kinh thành đi thời điểm mới có thể quay lại. Lâm chính trạch cũng là vì muốn đi tỉnh thành phụ cận huyện thành xử lý sinh ý thượng sự tình, cho nên cũng đi theo tiền hạ vũ cùng nhau đưa thẩm nhất bọn họ đến tỉnh thành. Tiễn đi thẩm nhất cùng hứa bách bọn họ lúc sau, thẩm gia mọi người bị tiền gia lưu tại tiền phủ ăn cơm chưa mới quay lại thẩm gia thôn. Năm nay tháng riêng phân bởi vì muốn chuẩn bị thẩm nhất đi vào kinh thi hội sự tình, cho nên trong chấn cửa hàng đều còn không có khai đâu. Bất quá, hiện tại tiễn đi thẩm nhất bọn họ lúc sau, trong nhà lập tức liền quặng cu e xuống dưới. Vì không phải vẫn luôn lo lắng thẩm nhất cùng hứa bách bọn họ, làm chính mình tâm thần không yên. Bọn họ liền quyết định nhanh đưa chấn trên cửa hàng khai trường, sau đó đem hải tử lưu tại trong nhà cấp lưu thụ cùng a yêu bọn họ mang theo. Tiểu Ngư Nhi Đào ca nhi liền cùng tiểu thúc cha cùng với đồng dạng lo lắng hứa bách thẩm tỉnh cùng đi chấn trên. Bọn họ mấy cái muốn ở chấn trên coi chừng cửa hàng đâu. Bất quá bởi vì có tiểu ngư nhi dùng không gian nước suối điều chế liêu chấp, cửa hàng sinh ý là một ngày so với một ngày hào đâu. Lộng tới mặt sau bọn họ lo liệu không hết, không thể không lại thỉnh đào ca nhi hắn A cha, cũng chính là hưng A cha cùng nhau tới chấn trên hỗ trợ. Bọn họ bận rộn, liền không biết thời gian trôi đi. Chờ lâm chính trạch cùng tiền hạ vũ từ tỉnh thành trở về thời điểm. Đã là 2 tháng sơ 10 Bọn họ đều là nhìn thẩm nhất bọn họ Từ tỉnh thành xuất phát lúc sau Lại đi xử lý một đợt trực tiếp sự tình mới trở về Thẩm nhất bọn họ Ở trên đường thời điểm cũng là sẽ cách Một đoạn thời gian liền cấp trong nhà viết một phong thơ Như vậy cũng làm trong nhà lo lắng Bọn họ người nhà an tâm Chờ tới rồi 3 tháng sơ thời điểm Trong nhà đã nhận được quá 2 lần thẩm nhất Cùng hứa bách gửi thư Một phong là bọn họ ở nửa đường thượng thời điểm viết Một phong là mau đến kinh thành thời điểm viết Từ tin thượng xem ra, Bọn họ này một đường còn tính bình an tới Kinh Thành. Chờ tới rồi 3 tháng 20 thời điểm, trong nhà đồng thời thu được thẩm nhất, hứa bách tin cùng Hoa Lương Lâm viết tới nói đã nhận được thẩm nhất bọn họ tin. Thẳng đến lúc này, trong nhà nhân tài xem như buông xuống hơn phân nửa tâm. Chỉ cần có thể bình an tới Kinh Thành, bị Hoa ra người nhận được, như vậy về sau liền sẽ không có vấn đề lớn. Còn có một nửa tâm không bỏ xuống được đi, còn lại là bởi vì ở Kinh Thành nơi đó, quyền quý tụ tập, một không chú ý liền không biết sẽ đắc tội với ai. Cho nên người trong nhà tuy rằng biết hoa lương lâm sẽ chiếu cố hảo bọn họ, vẫn cứ sẽ lo lắng Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ở nhà chờ đợi bọn họ bình an tin Bởi vì thẩm nhất bọn họ đi vào kinh thi hội cùng với lâm chính trạch cũng muốn ở bên này xử lý sinh ý thượng sự vụ Cho nên tiểu ngư nhi bọn họ cũng liền không có nhanh như vậy hồi vinh thành đi Tiểu ngư nhi trong khoảng thời gian này liền tiếp tục cùng đảo ca nhi bọn họ coi chừng chấn trên cửa hàng Mà thẩm Đại như bọn họ còn lại là muốn bắt đầu cày bời vụ xuân trong nhà bởi vì mặt sau lại mua một mảnh thổ địa cho nên còn muốn quản lý một chút làm thuê thẩm gia thổ địa tá điền muốn đúng hạn cày bừa vụ xuân gieo hạt như vậy một công việc lưu đù lên lưu thủ cùng thẩm tình bọn họ liền sẽ không quá lo lắng thẩm nhất cùng hứa bách hoa lợi kiệt bọn họ tuyển thành bên kia gần nhất cũng tới một phong thơ nói hắn bên kia sự tình đã xử lý tốt bọn họ hiện tại cũng có thể đi kinh thành cho nên hỏi một chút thẩm gia bên này tình huống kỳ thật hoa lợi kiệt là tưởng sấn thẩm nhất vào kinh đi thi cơ hội Đem lưu thủ mang về kinh thành đi nhận chủ quy tông đâu. Vốn di chuyện này hẳn là mới vừa nhận thân thời điểm nên làm, nhưng là lúc ấy thủy dịch dai thân thể không tốt, không thích hợp lâu dài ngồi xe ngựa. Hơn nữa cũng vừa cùng lưu thủ tương nhận, còn không có thực thân cận. Cho nên sợ lúc ấy nói ra lưu thủ cùng lưu ra hai phu phu đều không đồng ý cho nên mới đem chuyện này kéo lâu như vậy. Tới rồi hiện tại, thầm nhất bọn họ đều trụ vào kinh thành hoa gia, tuy rằng mới là biệt viện, nhưng là khẳng định cũng có người sẽ hỏi thăm. Lúc này vừa lúc có thể cho lưu thụ nhận chủ quy tông, sau đó về sau đại gia liền đều biết thẩm nhất là hoa gia người, là hắn hoa lợi kiệt đánh mất nhiều năm như vậy tiểu nhi tử hải tử. Nói như vậy, thẩm nhất ở kinh thành cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị khi dễ, hơn nữa đối hắn về sau tiền đồ cũng là có chỗ lợi. Thẩm ra mọi người biết hoa lợi kiệt tin chung nói nội dung lúc sau, mọi người đều nhìn về phía lưu thụ. Chỉ cần lưu thụ nguyện ý, hỏi lại một chút lưu ra bên kia, vậy khẳng định không có vấn đề. chính yếu chính yếu là Hiện tại đại gia ở nhà lo lắng xuông, chính là lo lắng thẩm nhất bọn họ. Nếu bọn họ cũng đi kinh thành, vậy không cần như vậy lo lắng. Lưu thụ tưởng một chút liền nói, ta không có quan hệ, hơn nữa nếu ta nhận chủ quy tông lúc sau, về sau đối bọn nhỏ, đặc biệt là thẩm nhất xem cái này giai đoạn thực tốt lời nói, ta khẳng định không có vấn đề, hiện tại chính là muốn đi lưu ra thôn hỏi một chút người ông ngoại còn có ngoại a yêu bọn họ. Nếu bọn họ cũng không có ý kiến nói, như vậy chúng ta liền đi theo ngươi hoa ra bên này các người ông ngoại, ngoại A yêu bọn họ cùng nhau vào kinh thành đi. Thuận tiện còn có thể bồi thẩm nhất bọn họ đâu. Đại gia thấy lưu thụ đều nói như vậy, thẩm đại Ngưu liền nói, kia vừa lúc hiện tại sắc trời còn sớm, chúng ta cũng mới ăn xong cơm trưa. Ta liền cùng ngươi cùng đi một chuyến lưu ra thôn đi. Thẩm đại Ngưu nói xong liền mang theo lưu thụ vội vã đi rồi, tiểu ngư nhi cảm thấy lưu ra bên kia ông ngoại cùng ngoại A yêu bọn họ khẳng định sẽ không có ý kiến. Đặc biệt là hiện tại quan hệ đến thẩm nhất tiền đổ vấn đề dưới tình huống Khi thật bọn họ cũng biết, liền tính lưu thụ không đi hoa gia nhận chủ quy tông, hoa gia nên cấp thẩm nhất cung cấp tài nguyên cũng không phải ít. Chỉ là cũng muốn làm cấp người ngoài xem đâu. Làm những người khác cũng biết, lưu thụ là được đến hoa gia thừa nhận thân sinh nhi tử, hắn hài tử thẩm nhất liền sẽ không bị những người khác khinh thường. thẩm đại ngưu bọn họ đi lưu gia thôn lúc sau, ở cơm chiều phía trước liền gấp trở về. Quả nhiên, ông ngoại bọn họ một chút ý kiến đều không có. Bọn họ còn nói. Cũng may trước tiên tìm được rồi lưu thụ thân sinh á phụ cùng á cha, nói cách khác, hiện tại thẩm nhất cùng hứa bách vào kinh đi thi thật sự chính là hai mắt một bôi đen. Kia cũng không biết sẽ vất vả nhiều ít đâu. Nếu bên này toàn bộ người đều không có gì nghị, tiểu ngư nhi liền cấp hoa lợi kiệt bên kia viết hồi âm. Đem sự tình cùng bọn họ nói một chút, sau đó liền chờ hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai bọn họ từ tuyển thành lại đây thẩm ra thôn bên này cùng bọn họ hội hợp, sau đó lại khởi hành vào kinh. Đem tin đưa ra đi lúc sau. Thẩm gia đầu tiên là quyết định muốn đi nhân số. Thẩm Đại Ngưu cùng Lưu Thụ là khẳng định muốn đi. Sau đó Đại gia lại thương lượng một chút, cảm thấy làm đảo Ca Nhi mang theo cầu cầu cũng đi theo cùng đi. Bởi vì lần này khả năng Thẩm nhất bọn họ muốn ở kinh thành đãi thời gian tương đối trường, khẳng định phải đợi ít bảng, tốt nhất còn phải đợi cuối cùng nhìn xem có thể hay không phái quan chờ một danh sách sự tình có rồi kết quả mới có thể trở về. Cho nên không thể làm cho bọn họ một nhà ba người tách ra thời gian quá dài. Cuối cùng. Chính là Tiểu Ngư Nhi ở rồi dám muốn hay không đi theo ai cha bọn họ cùng đi sự tình. Nếu hắn cùng Lâm Chính Trạch mang theo bánh bao cũng đi, như vậy Vinh Thành bên kia trong nhà cùng sinh ý thượng sự tình khả năng lại có thật dài một đoạn thời gian sẽ rơi xuống Lâm Minh cùng Vân Thần bọn họ trên người. Bất quá, cuối cùng vẫn là Lâm Chính Trạch viết một phong thơ đi Vinh Thành trưng cầu Lâm Minh bọn họ ý kiến. Chờ ba tháng đế thời điểm, Lâm Minh bọn họ hồi âm liền đến, Lâm Minh cùng Vân Thần đều tán thành bọn họ đi theo cùng nhau vào kinh đi. Bởi vì lần này là hai kiện đại sự tình, cho nên bọn họ hẳn là cùng lưu thụ bọn họ cùng nhau. Vừa lúc nhận được lâm minh bọn họ tin lúc sau không có mấy ngày, hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai cũng mang theo hạ nhân tới rồi thẩm ra thôn. Tiểu ngư nhi bọn họ bên này đang ở chuẩn bị trên đường phải dùng đến đồ vật. Mặt khác đồ vật đều hảo thuyết, chính là hậu áo đông đại gia tuy rằng có nhưng là cũng liền một hai kiện, hơn nữa khẳng định không đối phó được phương bắc thời tiết. Bất quá cũng may bọn họ hiện tại xuất phát nói tới rồi phía bắc hẳn là sẽ ấm áp điểm nhi bởi vì bọn họ khả năng muốn tháng tư trung tuần tả hữu mới có thể xuất phát chờ bọn họ đi đến phía bắc thời điểm cũng chính là không sai biệt lắm tháng năm phân, lúc ấy đã mùa xuân đều đi qua mùa hè liền phải tới rồi bọn họ hẳn là liền không cần lo lắng rét lạnh vấn đề tiểu ngư nhi bọn họ hiểu biết tới rồi cái này tình huống lúc sau liền đem chuẩn bị trọng tâm phóng tới thức ăn mặt trên đi tuy rằng nói bọn họ khẳng định sẽ ở buổi tối thời điểm tìm khách điểm nghỉ ngơi kiêm ăn cơm Nhưng là nếu ở trên đường thời điểm đói bụng gì đó, khẳng định muốn chính mình mang đến có cái gì mới phương tiện đâu. Đặc biệt là ở có hai đứa nhỏ thời điểm. Bất quá bởi vì Tiểu Ngư Nhi có không gian, cho nên hắn kỳ thật một chút đều không lo lắng. Bất quá mặt ngoài vẫn là phải có vài thứ giấu người thay mắt. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngư Nhi liền làm hảo chút bên trong bao đồ ăn thịt cơm nắm, một bộ phận phóng tới bên ngoài gần nhất mấy ngày ăn. Mặt khác đại bộ phận liền phóng tới trong không gian mặt. Đó là chờ đến thời gian giải quá lúc sau cũng có thể lấy ra tới ăn. Nếu là phóng tới bên ngoài nói, ở thời tiết dần dần ấm áp thời điểm, khẳng định thực dễ dàng hư. Thủy những cái đó nói chính là dùng ống trúc trang hảo chút thủy phóng tới trên xe ngựa. Tiểu Ngư Nhi bọn họ chuẩn bị công tác làm được không sai biệt lắm thời điểm, đại gia liền chuẩn bị khởi hành. Lần này trừ bỏ chính bọn họ ở trên đường yêu cầu đồ vật ngoại, còn cố ý cấp kinh thành Hoa Lương Lâm gia cùng với Hoa Cẩm Như một nhà cũng mang theo lễ vật. Kỳ thật nếu tới rồi lưu thụ nhận chủ quy tông thời điểm, khẳng định còn phải cho chút lễ vật cấp hoa gia tộc lao bọn họ. Nay cũng chính là yêu cầu tiểu ngư nhi cùng đi nguyên nhân. Đến lúc đó phải cho một ít giá trị cao đồ vật mới sẽ không bị kinh thành hoa ra những cái đó tộc nhân xem thường. Cho nên liền yêu cầu dùng đến một ít tiểu ngư nhi trong không gian mặt đồ vật. Bất quá cụ thể nên cấp thứ gì, hiện tại liền trước không quyết định, đến lúc đó cùng hoa ra những người khác đã gặp mặt lại nói. 138 chứ 138 vào kinh trên đường. Tiểu ngư nhi hắn lần này đi rồi, trong nhà khả năng cũng chỉ dư lại A ra, A yêu cùng với tiểu thúc bọn họ ở nhà. Bất quá song bảo thai là muốn lưu tại trong nhà, bọn họ còn muốn mỗi ngày đi học đường đâu. Hứa bách ra A phụ, A cha liền không cùng nhau đi, bọn họ còn phải đi về chiếu cô hứa bách hắn A yêu đâu, sự tình trong nhà cũng nhiều, đi không khai. Hơn nữa có thẩm đại như bọn họ đi qua, thẩm tình hai phu phu cũng rất là yên tâm. Tiểu ngư nhi bọn họ khởi hành lúc sau, dọc theo đường đi đi được không tính mau, Bởi vì còn có hai đứa nhỏ ở đâu. Bất quá, liền tính như vậy, bọn họ cũng là ở sáu ngày lúc sau liền đến tỉnh thành. Tiểu ngư nhi chính mình còn không có đã tới tỉnh thành đâu. Bọn họ cái này tỉnh thành kỳ thật là nổi danh xưng đã kêu làm Tây Nam tỉnh. Bất quá bọn họ ngày thường liền đều thói quen nói tỉnh thành, cho nên cũng sẽ không cố ý nhắc tới tên. Tỉnh thành sắc thật so tiểu ngư nhi đi qua mấy cái thành đều đại hơn nữa trên đường dòng người đều nhiều rất nhiều tiểu ngư nhi bọn họ chuẩn bị ở tỉnh thành dừng lại một ngày thời gian như vậy cũng làm cho mọi người xem một chút tỉnh thành bộ dáng cũng thuận tiện mua điểm tỉnh thành thức ăn nếm thử xem bất quá lâm gia tiểu lâu liền còn không có chạy đến tỉnh thành tới chỉ là ở tỉnh thành phụ cận huyện thành có dựa theo lâm chính trạch lý tưởng hắn chuẩn bị lại quá một hai năm liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm lúc ấy cũng sẽ ở tỉnh thành khai đệ nhất gia lâm thị tiểu lâu Cho nên hắn hiện tại là có cơ hội đều sẽ tận lực hiểu biết tình thành tình huống. Bộ dáng này, mọi người đều ở khách điếm nghỉ ngơi một chút lúc sau, liền đều cùng nhau ra cửa lên phố đi đi dạo. Tiểu Ngư Nhi cùng Đào Ca Nhi liền đi theo Lưu Thủ cùng nhau, mang theo hai đứa nhỏ nơi nơi tìm kiếm ăn ngon đồ vật. Câu câu cùng Tiểu Bao Tử hai huynh đệ cũng là phi thường hưng phấn đâu. Bọn họ nhìn thấy một ít mới lạ đồ vật liền đều đi không nổi. Đặc biệt là Tiểu Bao Tử, nhất định phải làm Tiểu Ngư Nhi cho hắn mua mới được. Vẫn là cầu cầu tương đối ngoan ngoãn, liền ở bên cạnh nhìn, liền tính thích cũng chỉ là dùng đôi mắt nhìn chằm chằm, không nói lời nào. Tiểu Ngư Nhi thấy bọn họ như vậy, khẳng định liền không thể nhẫn tâm tới. Dù sao cũng không có mấy cái tiền bạc, liền đều cho bọn hắn mua. Hơn nữa trong nhà hiện tại đều không thế nào thiếu tiền bạc, điểm này tiền trinh vẫn là có thể lấy đến ra tới. Thật vất vả đến tỉnh thành tới một lần, là phải cho bọn nhỏ mua điểm đồ vật. Đào ca nhi thấy Tiểu Ngư Nhi mua rất nhiều đồ vật, liền nói. Ngươi như vậy bọn họ nhìn chúng gì đều cấp mua, đến lúc đó chúng ta xe ngựa đều trang không giới lạc. Tiểu ngư nhi cười nói, yên tâm đi. Trên xe ngựa mang ăn cùng uống đều là càng đi càng ít. Khẳng định có không vị phóng này đó tiểu ngoạn ý nhi. Khi thật mấy thứ này cũng chiếm không được bao lớn vị trí. Chủ yếu là bọn nhỏ thích thì tốt rồi. Nhìn xem nhà ta cái kia con khỉ quậy, nếu không cho hắn mua, kia khẳng định là làm ẩm ý cái không chơi. Thật là một chút đều không có nhà các ngươi cầu cầu ngoan ngoãn đâu. Khi còn nhỏ cảm thấy vẫn là thực đáng yêu a, càng dài liền càng không làm cho người thích lạc. Đào ca nhi liền nói, ngươi liền quán bọn họ đi. Nhà các ngươi tiểu bao tử trở nên như vậy ra còn không phải các ngươi cấp quán ra tới. Như vậy bao lớn người, liền như vậy một cái hài tử, mỗi người đều sùng hắn, khẳng định sẽ nghịch ngậm lạc. Bất quá dừng tay nghịch ngậm hài tử sau khi lớn lên thông minh, cho nên cũng không cần quá lo lắng lạc. Chờ hắn lớn lên điểm nhi, hiểu chuyện, vậy ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Tiểu ngư nhi nghe hắn nói như vậy, liền buồn cười nhìn hắn trả lời nói, ly hưởng phúc thời điểm còn sớm đâu, ngươi cũng suy xét đến quá xa lạc. Nhìn xem hiện tại bọn họ ở làm sự tình. Hưởng phúc. Ta không nghĩ khóc liền rất được rồi. Đào ca nhi theo tiểu ngư nhi tay xem qua đi, sau đó chính hắn cũng muốn khóc đâu. Nguyên lai là hai đứa nhỏ ở bọn họ A Cha không có chú ý thời điểm lại chạy tới một cái sạc bên kia đi. Sau đó nhìn đến quán chủ ở làm đồ chơi làm bằng đường nhi, liền giấc mắt trông mong nhìn. Còn hảo bọn họ bị giáo dục quá không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật. Nói cách khác khẳng định là đã động thủ. Bất quá tính không có động thủ, bọn họ cũng là trong mắt tựa như dính vào những cái đó đồ chơi làm bằng đường trên người đi. Hơn nữa nếu mua người cầm đi đồ chơi làm bằng đường, bọn họ đôi mắt còn sẽ đi theo người khác đi đã lâu, thẳng đến nhìn không thấy mới tính phục hồi tinh thần lại. Tiểu ngư nhi cùng đào ca nhi đều không nghĩ tiến lên đi nhận lãnh này hai cái hùng hải tử. Quả thực quá mất mặt lạc. Lại không phải trong nhà không có cho bọn hắn ăn cơm no, nhìn đến gì đều là như vậy mắt thèm bộ dáng. Chờ bọn họ hai cái đi qua đi thời điểm, so với bọn hắn ly đến gần lưu thụ đã ra tiền bạc mua một ít cấp bánh bao cùng cầu cầu lấy ở trên tay. Tiểu ngư nhi bọn họ nhìn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần bọn họ qua đi mất mặt. Chờ lưu thụ mua đồ chơi làm bằng đường đem hai cái tiểu tử thúi cấp mang lại đây thời điểm, tiểu ngư nhi bọn họ liền chạy nhanh mang theo mấy người rời xa nơi này. Tiểu ngư nhi bọn họ cũng không phải quang cấp bọn nhỏ mua đồ vật, chính bọn họ nhìn đến thích đồ vật cũng là sẽ mua một chút. Đương nhiên sẽ không mua quá nhiều, chủ yếu đều chút ăn, mặt khác đồ vật cũng không hảo lúc này mua. Bọn họ đều xem trọng, sau đó chờ từ kinh thành trở về thời điểm lại đến mua về nhà đi. Chờ bọn họ dạo đến mệt mỏi thời điểm, liền chuẩn bị mang theo hài tử hồi khách điếm đi nghỉ ngơi đi. Bọn họ trở lại khách điếm thời điểm cũng không sai biệt lắm muốn tới cơm chiều thời gian không có bao lâu lâm chính trạch bọn họ cũng đã đã trở lại. Hoa lợi kiệt cùng thủy dịch dai còn lại là có điểm mệt mỏi, hôm nay liền không có đi ra cửa, vẫn luôn đại ở khách điếm nghỉ ngơi. Bọn họ người đều đến đông đủ lúc sau, đại gia đã kêu bữa tối, sau đó liền bắt đầu ăn cơm chiều. Tình thành đồ ăn khẩu vị cùng hắn thanh thành cũng không sai biệt lắm, cho nên bọn họ cũng ăn được thực thỏa mãn. Ăn xong cơm chiều lúc sau, công đạo hảo trưởng quầy muốn đem bọn họ mã huy hảo tới, bọn họ liền chuẩn bị tắm rửa ngủ. Ngày mai liền lại muốn xuất phát đâu? Bọn họ người tương đối yếu, sợ không an toàn, cho nên hôm nay Lâm chính trạch bọn họ cố ý đi tìm một chút, nghe được có thương đội ngày mai muốn từ tỉnh thành xuất phát đi kinh thành. Cho nên bọn họ liền giao điểm nhi tiền bạc liền cùng thương đội thương lượng hảo cùng nhau lên đường. Như vậy người nhiều cũng sẽ an toàn rất nhiều. Cái này thương đội là thường xuyên lui tới với kinh thành cùng Tây Nam tỉnh, đối với này một cái lộ chính là phi thường quen thuộc, hơn nữa bọn họ có hộ vệ bảo hộ. Trong tình huống bình thường những cái đó thổ phỉ cũng không dám động, có còn lại là bởi vì đã giao tiền bạc, cũng sẽ không cố ý đánh cướp bọn họ thương đội. Tiểu ngư nhi bọn họ nghe lâm chính trạch bọn họ nói lúc sau, cũng liền càng yên tâm. Tiểu ngư nhi liền đối bọn họ lúc này đây lưu trình ôm ngắm phong cảnh thái độ. Chỉ là phải tốn rất nhiều thời gian ở trên đường, khả năng sẽ tương đối mệt. Tiểu ngư nhi nghĩ như vậy, liền cảm thấy về sau ở trên đường vẫn là muốn nhiều lấy ra không gian nước suối cất vào ống trúc bên trong. Như vậy khiến cho đại gia vẫn luôn uống không gian nước suối, hẳn là sẽ không có như vậy mệt. Bọn họ nói xong lời nói lúc sau, liền toàn bộ người đều phân biệt vào nhà ngủ đi. Bọn họ mấy ngày nay ở trên đường, tuy rằng đi được không mau, nhưng là cũng vẫn là mệt đâu, hôm nay còn đi dạ phố. Cho nên buổi tối mọi người đều ngủ thật sự hương. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, bọn họ rời giường liền cảm giác tinh lực dư thừa rất nhiều. Chờ bọn họ ăn xong rồi cơm sáng, mã cũng bị tiểu nhị uy hảo. Bọn họ liền ngồi lên xe ngựa đi cùng thương đội hội hợp. Bởi vì lần này trên đường có những người khác ở, Tiểu Ngư Nhi liền trước tiên đem phải dùng đến cùng ăn đến một ít đồ vật đều từ trong không gian mặt đem ra, sau đó phóng tới trong xe ngựa. Như vậy về sau bọn họ ở trên đường thời điểm muốn ăn, muốn dùng thời điểm liền phương tiện nhiều, cũng không sợ người khác cảm thấy kỳ quái. Tiểu Ngư Nhi bọn họ tới rồi thời điểm, liền nhìn đến thương đội thật sự thật nhiều chiếc xe ngựa đâu. Xem ra là cái đại thương đội đâu. Như vậy bọn họ liền này dọc theo đường đi liền sẽ càng an toàn. Lâm chính trạch bọn họ xuống xe qua đi cùng đoàn xe dẫn đầu giao thiệp, tiểu ngư nhi bọn họ cũng xuống xe, qua đi thấy một chút người. Cái này dẫn đầu nhìn dáng vẻ cũng thực tuổi trẻ đâu, giống như cùng lâm chính trạch tuổi tắc cũng không kém bao nhiêu bộ dáng. Nghe nói là tỉnh thành phố thương gia nhi tử, dẫn dắt thương đội đã đã nhiều năm. Tên gọi là tạ Tùng Thần. Tiểu ngư nhi bọn họ xuống xe lúc sau, tạ công tử liền tới đây gặp qua bọn họ. Sau đó liền cùng Lâm Chính Trạch nói, các ngươi lần này đi kinh thành không phải làm buôn bán đi. Lâm Chính Trạch liền nói, không phải đâu, làm buôn bán cũng sẽ không mang theo gia quyến. Chúng ta đây là thăm người thân đi. Còn Hảo gặp các ngươi thương đội, bằng không chúng ta đơn độc lên đường nói liền rất lo lắng an toàn vấn đề. Tạ Tung Thần cười nói, không có quan hệ, về sau các ngươi còn đi nói, có thể trước tiên cho ta tin. Chúng ta thương đội là thường xuyên qua lại đi, chỉ cần thời gian thượng thích hợp, các ngươi đều có thể đi theo cùng nhau đi. Lâm Chính Trạch nghe xong lời này, chính là thật sự nên nghiêm túc cảm tạ. Về sau nói không chừng thật đúng là sẽ thường xuyên đi kinh thành, bởi vì lưu thụ nếu đi nhận chủ quy tông, kia khẳng định muốn cùng hoa ra bên kia thường xuyên lui tới. Hiện tại có thể được đến tạ Tùng Thần như vậy hứa hẹn, bọn họ về sau ra cửa liền tương đối có bảo đảm. Tạ Tùng Thần trả lại cho Lâm Chính Trạch chính mình ra thiệp, về sau Lâm Chính Trạch liền có thể cho hắn viết thư. Kỳ thật tạ Tùng Thần làm như vậy cũng là có mục đích. Hắn đã biết Lâm Chính Trạch nhà bọn họ có một cái hài tử đang ở kinh thành tham gia thi hội đâu, hơn nữa bọn họ vẫn là đi kinh thành thăm người thân. Bộ dáng này nói khẳng định là muốn giao hảo mới được đâu, hiện tại mang theo bọn họ cùng nhau lên đường chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, nếu có thể như vậy bán cái hảo cho bọn hắn ra, về sau nhà bọn họ ra tiến sĩ, kia không phải là có thể đáp thượng lời nói sao? Liên Tính không có thi đậu tiến sĩ, một cái cử nhân cũng là thực không tồi. Bọn họ bên này đều cảm thấy thực vừa lòng. Cứ như vậy câu thông hảo bắt đầu lên đường. Bởi vì đoàn xe xe ngựa tương đối nhiều, mà tiểu ngư nhi bọn họ xe ngựa còn lại là bị tạ tùng thần cố ý chiếu cô qua, cấp an bài hắn xe ngựa mặt sau. Chính là ở nhất trung tâm vị trí. Đây chính là cái hảo vị trí đâu. Liên tính ở trên đường gặp cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không dễ dàng liền thương đến chính giữa nhất người. Đương nhiên, nếu gặp được nguy hiểm, lâm chính trạch bọn họ tưởng ném xuống thương đội chính mình đi, như vậy vị trí liền không có phương tiện lạc. Bất quá nếu thật là tới rồi lúc ấy, Lâm Chính Trạch bọn họ cũng là đi không được. Lâm Chính Trạch bọn họ cũng đều biết là Tạ Tùng thần cố ý chiếu cố bọn họ, cho nên liền đem cảm kích đặt ở trong lòng. 1391129, Chương 139 tới kinh thành. Tiểu Ngư Nhi bọn họ lần này đi theo thương đội cũng đi được không mau, bởi vì thương đội muốn cố hàng hóa đâu. Bất quá bộ dáng này liền vừa lúc thích hợp bọn họ tốc độ. Bọn họ mang theo hải tử cũng sẽ không được đuổi. Dù sao chờ bọn họ tới kinh thành thời điểm, thậm nhất cùng hứa bách bọn họ khẳng định đã sớm đã thi xong. Bọn họ qua đi cũng chỉ có bồi bọn họ chờ kết quả đâu. Lần này ở trên đường, buổi tối đều sẽ dừng lại ở khách điếm mặt dừng chân. Đại gia nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau mới tiếp tục lên đường. Tiểu bao tử cùng cầu cầu ngay từ đầu còn mỗi ngày đều hứng thú bừng bừng xem bên ngoài phong cảnh. Chờ thời gian dài, bọn họ cũng liền quyết định thiền. Mệt mỏi liền ngủ, đói bụng liền ăn cái gì. Mỗi ngày cũng chính là nghỉ ngơi thời điểm bọn họ có thể chơi đùa một chút. Tiểu ngư nhi rất đau lòng bọn họ, cho nên liền ở trong xe ngựa mặt lôi kéo mảnh lặng lẽ từ trong không gian mặt lấy thứ tốt cho bọn hắn ăn. Bọn họ thích nhất chính là trong không gian mặt trái cây. Hiện tại bên ngoài mới là mùa xuân, trái cây gì đó còn không có thành tục đâu. Cho nên đều không có trái cây bán. Bọn họ nộn có trái cây ăn liền cảm thấy thực hạnh phúc. Rất nhiều thời điểm tiểu ngư nhi còn sẽ tiến trong không gian mặt nấu trưng điểm canh chứng cho bọn hắn hai cái tiểu nhân ăn. Bởi vì bộ dáng này, cho nên cầu cầu đều trên cơ bản là cùng tiểu ngư nhi bọn họ một nhà cùng nhau ngồi một chiếc xe ngựa. Chỉ có ngủ thời điểm mới có thể tìm đào ca nhi. Tiểu ngư nhi bọn họ là một nhà ba người cùng nhau ngồi một chiếc xe ngựa, sau đó đào ca nhi cùng lưu thụ ngồi một chiếc, hoa lợi kiệt bọn họ hai phu phu đơn độc ngồi một chiếc. Mặt khác xe ngựa đều là có trang lễ vật. Bất quá tới rồi ăn cơm điểm khiến cho tiểu ngư nhi đem thức ăn đều lấy ra tới, lâm chính trạch đưa qua đi cấp những người khác ăn. Đương nhiên, bọn họ cũng lấy điểm đưa đi cấp tạ tùng thần nếm thử. Bất quá bọn họ cũng chính là đem chính mình làm cơm nắm còn có mang theo mức những cái đó đưa qua đi, mức là thẩm ra thôn trên núi trái cây làm, không phải tiểu ngư nhi trong không gian trái cây làm, bằng không thật đúng là không hảo tùy tiện đưa đâu. Bất quá liền tính chỉ là như vậy, đều làm tạ tùng thần cảm thấy thực kinh hỷ đâu. Bởi vì lâm gia còn chưa tới tỉnh thanh mở Cho nên mức cùng rượu nho những cái đó đều không có bán được tỉnh thành đi. Tạ Tùng thần hắn cũng không có ăn qua đâu. Bọn họ cứ như vậy một đường đi tới, thời gian đi vào 20 thời điểm, bọn họ cũng đã mau đến Kinh Thành. Hoa lợi kiệt bọn họ ở tỉnh thành thời điểm cũng đã viết thư qua đi cấp hoa lương lâm. Cho nên hoa lương lâm biết tiểu ngư nhi đoàn người đại khái gì thời điểm có thể tới Kinh Thành, hẳn là sẽ phái người tiếp bọn họ. Quả nhiên, chờ tiểu ngư nhi bọn họ đi theo thương đội mới vừa vào Kinh Thành thời điểm. Đã bị chờ ở một bên hoa gia quản gia cùng với thẩm nhất cùng hứa bách, tiền hạo dương bọn họ gọi lại. Nguyên lai like bọn họ biết tiểu ngư nhi bọn họ đại khái chính là mấy ngày nay tới rồi, nhưng là cũng không biết cụ thể là nào một ngày, cho nên mấy ngày nay đều ở cửa thành nơi này chờ đâu. Tiểu ngư nhi bọn họ xuống xe lúc sau, liền liếc mắt một cái thấy được thẩm nhất bọn họ ba người. Câu câu nhìn đến chính mình A Phụ lúc sau, liền chạy vội qua đi ôm lấy chính mình A Phụ đuổi. Thẩm nhất đầu tiên là mang theo mặt khác hai người cùng hoa lợi kiệt. Thủy dịch dai cùng với thẩm đại như Phu Phu chào hỏi, sau đó liền đem chính mình Nhi tử bế lên tới, đi đến đào ca nhi trước mặt, ôn nhu đối hắn nói, ngươi cũng tới. Trên đường vất vả đi. Đào ca nhi trong ánh mắt ngậm nước mắt nói, không có, sẽ không vất vả. Hơn nữa có thể nhìn đến ngươi liền quên vất vả lạc. Thẩm nhất liền sờ sờ đầu của hắn nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Sau đó liền quay đầu cùng lầm chính trạch bọn họ nói chuyện. Tiểu ngư nhi liền toan hắn, ca ca, ngươi cũng chỉ thấy được đào ca nhi đem ngươi thân đệ đệ ta đều quên ở một bên lạc. thẩm nhất bị hắn nói được dở khóc dở cười hắn cùng lâm chính trạch chào hỏi qua lúc sau liền nói ngươi không phải vội vàng cùng lâm chính trạch nhị hoài sao nguyên lai là lâm chính trạch sợ tiểu ngư nhi xuống xe thời điểm không có phương tiện liền đỡ hắn xuống xe đâu cho nên thẩm nhất mới không có trước cùng bọn họ chào hỏi tiểu ngư nhi vốn dĩ tưởng dễ cận kaka cùng đào ca nhi không nghĩ tới ngược lại bị kaka dễ cận đào ca nhi ở bên cạnh nghe đều cười ra tiếng tới Tiểu Ngư Nhi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kakka, sau đó chính mình cũng banh không được bật cười.